t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi bảy thiên hạ phong vân t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi bảy thiên hạ phong vân tiền văn x ư ơ n g cái thứ nhất kích động đứng dậy hắn khát vọng một ngày này quá lâu mặt tướng thể chết cũng đi theo tiêu đại nhân hắn dẫn đầu hưởng ứng về sau những người còn lại cũng đều nhộn nhịp uống rượu hưởng ứng tiêu đại nhân chúng ta tại cái này đông sợ s á t t h ứ quốc tài cái kia trung nguyên mới là chúng ta điểm cuối cùng thanh long thành chủ mặc dù trong lòng không nghĩ lại tham dự những việc này chỉ muốn cứu t ỷ t ỷ nhưng vẫn là c h ấ p tay bày tỏ nguyện ý nghe theo phân công từ hôm nay về sau khả năng cùng tiêu hà lại gặp mặt chính là quân thần liễu một mạnh cười nói tiêu đại nhân ta mang binh đánh giặc sẽ không có dùng đến phân công là được tiêu hà nói quá lời liêu tiền bối n g ư ơ i có thể là ta trần quốc chi bảo tiêu hà nâng chén rượu đi ra chỗ ngồi d ơ cao chén rượu nói ra hoàng thượng hồ đồ tu luyện ma công chính là nhân tộc hòa lớn thậm chí là thiên hạ hòa lớn nếu là không diệt trừ nguy hiểm toàn bộ thế giới an nguy ta tiêu hà d ơ cao diệt ma cờ sĩ, vì thiên hạ là thường thánh diệt huyền đế diệt huyền đế diệt ma đế mọi người đi theo cùng nhau gầm thép âm thanh bang chín tầng trời nội thành ngoại lai tu sĩ cũng đều nghe thấy được dự cả một chàng thế giới biến đổi một tới hương gia chủ khương chỉ n ó i chúa công tất nhiên chúng ta tự lập làm vương cũng có đông chính tên tuổi vậy chúng ta tự thân gọi cái gì tiêu hà nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua chu tiểu mông liên hân nguyệt còn có nghiên n g u y ệ t cắt nàng nơi đây chính là quan trung lại gọi nguyện thành tạm thời danh hiệu xưng là h á n đi hán rất nhiều người không hiểu tháng này cùng với quan trung cùng chữ hán có quan hệ gì tiêu hà không có quá nhiều giải thích nâng chén cao r ộ n g hôm nay thống q u ả i uống triệu tập nhân mã chuẩn bị đông trinh hôm nay uống thật sảng khoái kể từ hôm nay chúng ta chính là hán tử dân mai tọa tay phải không ngừng bấm n i ệ m pháp quyết lấy chữ hán lên khỏe muốn nhìn được một chút mánh khỏe có thể tính rất lâu hán chỉ nhìn thấy một vùng biển minh ngông không thấy phần cuối cái k i ê u nặng nề g h lịch sử đại dương minh ngông ép tới hắn thở không nổi lập tức thu tay lại trong mắt sen lẫn hưng ơ phấn cùng kích động hán để ta thấy được rất nhiều khả năng cái này tiêu hà quả thật có sáng thế năng lực sao uống một hồi về sau khương hoàng hậu đề nghị tất nhiên đã lập tên về sau ngươi chính là chúa công những người còn lại chính là thật tự tuy nói chúng ta chỉ có một thành trì nhưng nên lập chức quan vẫn là muốn đứng lên tiêu hà gật gật đầu nhưng bây giờ chỉ lập võ tướng quan văn chờ thiên hạ ổn định lại nói quan văn b ĩ n h v i ê n đều là tham mưu quân sư khương hoàng hậu nghe vậy dừng một chút đành phải gật đầu tiêu hà nhìn ra khương t h u ộ c tính toán hắn muốn để chính mình cho khương ra một cái địa vị quả nhiên liễu văn thường tống miểu miểu liên hân n g u y ệ t cũng đều tại đề nghị dù sao gia tộc của các nàng tống miểu miểu trưởng bối liễu m ụ c bạch đều tại đều hy vọng sau l ư n g mình thế lực có thể được đến địa vị nhất định bắt lấy tiên cơ tiêu hà đều không để lại dấu vết tự tuyệt cho dù là tại thích chính mình nữ nhân nhưng tại lợi ích p h ư n g diện đều đi sẽ cố gắng đi tranh thủ. tiêu r a n h thủ. t hà c ũ nói g không trách các nàng, trong nghị, người trách hợp phạm thật vô vô bên tại các dục dù sao đều tại hợp lý phạm vì bên trong đề nghị, thật để đ vô vô cầu lý vì là không có khả năng. có t ê u Hà nói, từ tứ mai chúng ta bắt đầu c h i ê u b i n h chế tạo gen đúc xưởng luyện lực thất thu thập vật tư vì tương lai chiến đấu làm chuẩn bị tiêu hà nhìn hướng thanh long thành chủ chu thành chủ chính là cùng ta tác chiến nhiều lần lại thực lực xuất chúng chính là vấn đỉnh hậu kỳ ta bổ nhiệm hắn làm đại tướng quân chu tướng quân chúc mừng chúc mừng chúc mừng thanh long thành chủ trả giá rất được nhân tâm tự nhiên không có người phản đối tiêu hà nhìn hướng l i u một bạch liệu trưởng lao thực lực kinh người năng lực cá nhân xuất chúng phụ trách trinh sát tình báo các ngành làm sao chức vị này không tính cao nhưng thực tế không có hắn thích hợp vị trí liệu một bạch sẽ không đánh trận sẽ không chấp chính chỉ biết là đấu pháp đần đấu tuy là cao thủ nhưng đến ngàn vạn người cỡ lớn trên chiến trường phát huy cũng là có hạn đặc biệt là mới vừa kinh lịch thiên thành chi chiến tiêu h ạ tại nơi đó độ kiếp đại năng nếu là không quen thuộc chiến trường sẽ không mang binh giống nhau là chết chớ nói chi là vấn đỉnh hậu kỳ liệu một bạch cũng không có tham chính tâm vị trí nào đều không quan trọng chỉ cần có thể hỗ trợ liền có thể đa tại chúa công tiêu hà gật gật đầu sau đó nhìn hướng khương triệt vị này v ẫ n đ ỉ n h t r u n g k ỳ khương gia g i a chủ khương gia chủ các ngươi khương gia mang tới vật tư vốn là chúng ta nguyện thành gấp năm lần nhiều như vậy đi hậu cần khối này toàn quyền do các ngươi khương gia phụ trách làm sao khương triệt nghe vậy lại hỉ đa tại chúa công vị trí này cơ bản xem như là về sau hộ bộ thượng thư bây giờ thì là phụ trách toàn quân vật tư xứng đưa cùng quản lý chức vị mặc dù không cao nhưng quyền lợi đặc biệt lớn tiêu hà đem vị trí này cho hắn cũng coi là đối khương gia có thể quy hàn một cái thái độ liên gia liên hân nguyện đệ đệ còn nhỏ để hắn đi theo tiền văn x ư ơ n g huấn luyện đến mức l i ê u ra phu phụ tiêu hà cho bọn họ an bài một cái chức quan nhà n tản liêu vân thường mặc dù nghĩ chức vị cao hơn một chút nhưng cũng biết cha mình là bao nhiêu cân lượng đã từng còn cùng tào tướng thông đồng làm vậy nàng căn bản không dám nhắc tới ý kiến ta đây nghiên n g u y ệ t cầm chén rượu rất là bất mãn ngươi làm gì ta cũng là vấn đỉnh sơ kỳ lập tức trung kỳ mang binh đánh giặc kinh nghiệm cũng không ít ta cũng phải lên chiến trường đại tướng quân ta không có tư cách nhưng lãnh binh mười vạn không có vấn đề nghiên nguyện nhìn thẳng tiêu hà lo lắng ánh mắt nàng biết tiêu hà là lo lắng nàng nhưng nàng cũng có trí hướng của mình đã từng hợp hoàn tông tông chủ cũng không phải một cái chỉ biết là tại hậu cung nông triều từ bé nữ nhân tiêu hà gặp nghiên n g u y ệ t tâm ý đã quyết lành phải đồng ý nàng tính toán phong ngươi hán n g u y ệ t thượng tướng lanh binh mười vạn nghiên n g u y ệ t c h ắ p tay lộ ra một vệ mỉm cười mê người đa t ạ chúa công tiêu hà chừng nàng một cái cùng ta còn làm khách khí như vậy hoàng liêu ngươi tại đại cản bốn là quản lý một quận có phong phú quản lý kinh nghiệm sau đó lại bộ phương diện từ ngươi quản lý là được hoàng liêu cảm ơn đa t ạ chúa công hà nội tâm kích động biết chính mình nhịn đến ra mặt chỉ chờ tiêu hà phát minh đông trinh vũ nhu binh ký phương diện làm phiền các ngươi tiêu hà mặt dạng mày dày nói thử giá gốc ca không có giảm giá t r ư ờ n g tôn vũ nhu vây quanh hai tay trong lòng rất không thoải mái thật muốn nhanh lên rời đi nơi này nhưng trước khi đi nhất định muốn hung hăng ép một trận tiêu hà để hắn không còn khí lực đi thông đồng người khác đêm đó n g u y ệ t thành rất hot từ trên xuống dưới đều tràn ngập đông trinh tin tức tiêu hà cường đại đều rõ như ban ngày liền xem như có thiên ma đại trận cựu long đỉnh lý trần huyền đều không thể làm sao tiêu hà tiến văn sương vị này lao tướng cũng là xuân phong đắc ý hắn chính là nghiên nguyện phía dưới địa vị cao nhất tướng lĩnh trong lúc nhất thời phong quang vô hạn danh nghĩa có ba vạn tinh nguyện đều nghe theo hắn hiệu lệ mai tọa trực tiếp bị phong thừa tướng đại gia đối với cái này không có cái gì ý kiến tiến hội kết thúc về sau tiêu hà lúc đầu muốn đi tìm kim vân hề nói chuyện có thể bị trưởng tôn vũ nhu t i ề n h ồ đừng nóng nội a tiến bảo gian phòng lại nói tiêu hà nắm lấy trưởng tôn vũ nhu tay nhưng đối phương trực tiếp dùng miệng cắn xé hắn y phục người cái này xú nam nhân nữ nhân quá nhiều ta muốn để ngươi đối với các nàng không làm sao có hứng nổi trưởng tôn vũ nhu ngôn ngữ hung ác sát khí cực、nặng. tiêu hà cười lạnh ngươi một hồi cũng đừng nhận thua ngay đầu tiên trưởng tôn vũ nhu hay là rất nạo g hiểu ba ngày sau trưởng tôn vũ nhu hoảng hốt chạy bựa thất tha thất t i ể u ta thua ta thua tiêu hà cười to nhìn xem lúc trước không ai bị nổi trưởng tôn vũ nhu bây giờ ngoan giống con nhỏ con trong mắt tràn đầy đối hắn hoảng sợ đừng càn ta cáo từ trưởng tôn vũ nhu xác thực mệnh mỏi hết sức nam cương đệ nhất nữ tu bây giờ nghị phi đều khó khăn tiêu hà vỗ vỗ lưng của nàng ta đưa ngươi đi không cần nhìn ngươi tinh thần còn như vậy phân chấn ta đi trường tôn vũ nhu nuốt vào một viên đ a n dược lấy ra pháp khí phía sau phá không rời đi trên không lưu lại một cái âm thanh ba mươi vạn binh khí số lượng quá nhiều ít nhất cần ba tháng bằng h à g i a o tháng thứ nhất chỉ có thể cho các ngươi ba vạn về sau tốc độ sẽ tăng nhanh tiêu hà phất phất tay cái này m è o rừng nhỏ cùng lúc đó hệ thống nhắc nhở đến tự lập làm vương tiến độ gia tăng ba không k h i tiến lên độ s không thu hoạch được khen thưởng đạo môn linh bảo trương lăng kiếm đạo môn thần thông thái ớt huyền kim kiếm quyết thái ớt huyền kim kiếm quyết tu luyện năm mươi năm cảnh tỉnh tu luyện tám mươi năm phần thưởng lần này rất phong phú linh bảo trương lăng kiếm lấy ra về sau chỉ có g i ả i bằng bàn tay kích hoạt phía sau nhắm ngay một mục tiêu phong thích trăm vạn lần kiếm mang công kích bách phát bách chúng đối phương chỉ có thể gắn gượng chống đỡ lực công kích cực mạnh nếu là lúc trước có trương l a n g kiếm huyền đế cái k i a ma kén làm không tốt sẽ bị t a phá thái ớt huyền kim kiếm quyết sáu mươi năm tu luyện lõe lên một cái rồi biến mất bởi vì kiếm quyết cấp độ quá cao sáu mươi năm tiêu hà cũng chỉ là tiểu thành khoảng cách đại thành thậm chí viên mãn vẫn như cũ xa không thể chạm dù là như vậy tiêu hà ngón tay hóa kiếm đối phía trước thi triển kiếm quyết chỉ thấy một đạo kiếm mang màu vàng nóng ngưng tụ tại đầu ngón tay h ư không gạch một cái kiếm mang x é rách không gian chui vào phía trước trăm trượng hư không ven đường lưu lại vết nứt không gian chậm chạp không có khép lại lực công kích so không gian kiếm đạo đều cường hãn hơn rất nhiều phạm vi mặc dù nhỏ nhưng lực xuyên tấu h có thể so với thánh binh nhật nguyệt kim luân tiêu hà mừng rỡ môn này kiếm pháp lĩnh nộ phong phú không có dung hợp thiên địa đại đạo hoặc là âm dương ngũ hành mà là đơn thuần sát phạt lực lượng không có gì không phá nếu là tu luyện đến b i ê n mãn thậm chí có thể cắt đ ứ t không gian cắt đức cũng tất cả quy tắc cùng lý trần huyền lúc chiến đấu ta thần thông quá mức đ ơ n nhất bây giờ có cái này thái ớt huyền k ì m kiếm để ta thực lực đang lên cao ít nhất một thành cảnh t ỉ n h tám mươi năm tu luyện trực tiếp để môn thần thông này thoát thai h o à n cốt tại tiêu hà tu luyện đến bảy mươi năm thời điểm lĩnh ngộ phật môn thần thông đại la p h á p chú khi thấy bốn chữ này thời điểm tiêu hà cảm thấy có chút quái mắt quả nhiên nhìn kỹ phía dưới tiêu hà cũng đi theo đọc đi ra đại uy tiên long đại la p h á p chú bàn nhược chư phật cảm giác có chút t r u nhị g n may mà tiêu hà liên tục thử mấy lần về sau không cần niệm cũng có thể phóng thích đạo này phật môn thần thông phía trước cảnh tỉnh chính là cho chính mình giải trừ h u y ễ n thuật thần thông lần này thì là đối ngoại phóng thích phật âm kinh sợ đối phương thần hồn như đối mặt yêu tả ma đầu sẽ có tăng phúc hiệu quả chúa công lương thảo vật tư đã chuẩn bị tốt tổng cộng tập kết ba trăm ngàn nhân mã tin tức mới nhất đại càn hoàng đế tựa hồ xảy ra vấn đề trên triều đ ỉ n h có hai thanh âm có người tính toán lập tân đế dùng i ự u long đỉnh cứu r a hoàng thượng cũng có người không đồng ý phương pháp này nội các v ư ơ n g diễn mặc tại giáp lý thái nhiên lấy tứ hoàng tử lý tuân hợi cầm đầu có ý khống chế triều đình trắng trận vơ vét m á c tính cưỡng chế giao nộp lương thực các loại t ư n g u y ê n mà còn cưỡ triều binh so lý trần huyền vị trí thời điểm càng thêm tàn bạo đã kích thích thiên hạ bất mãn chúng ta tùy thời có thể xuất phát ngoài cửa nói chuyện chính là mai t o ọ n tiêu hà đi ra ngoài lý trần huyền bế quan lại xảy ra vấn đề hắn bốn cho rằng lý trần huyền tỷ lệ thành công sẽ rất cao dù sao lúc đó lý trần huyền đã bán ma hóa lấy cựu long đỉnh c h ấ n áp ma nhãn có thể đạt tới một cái cân bằng từ đó tiến vào siêu phạm n h ậ p thánh xem ra là thiên ý sao chúa công đại càn bởi vì vương diễn nguyên nhân dẫn đến ngươi thanh danh rất xuống ngàn trượng trừ một chút lao thần rất kính trọng ngươi đại bộ phận người đều chuyển cho ngươi phản bội huyền đế tiêu hà đối với cái này không có phủ nhận hắn là phản bội huyền đế cái này không thể chê dù sao liên quý phi liêu quý phi khương hoàng hậu thậm chí tuyết phi từ trên danh nghĩa đến nói đều là nhân ra, thậm chí ly tố tố đều bị nhưng cũng không thể nói hắn thông đồng dù sao cũng xuất phát từ bất đắc dĩ ngươi nhìn xem một bước nên như thế nào tiêu hà muốn nghe một chút mai tọa ý kiến đại c à n nội bộ có chính biến phát sinh bây giờ đại càn đối với ngoại bộ phủ quận lực không chế càng ngày càng yếu t r ừ t h i ê n thành bên ngoài tứ đại thành trì cùng với phương bắc nam quận cái khác phủ quận nếu là không phái cường giả đi qua căn bản không có người nghe chỉ huy Kết hợp h u y ề n n đế h ậ p ma, triều đ ì n h câu h h đánh h í n biến, n bại mới vừa đánh bại dị n cùng người hồ thông ú n muốn làm chính là trong bóng tối cùng g giờ ta tối phía bây làm là đ ba đại phủ. thông, Quân câu thông, lấy chúa công uy thế đem nó không hao phí một mình một tốt thu phục về sau tại văn t h ủ quận tích lũy nội tỉnh yên lặng chờ đại c ả n tự loạn nếu là lý trần huyền tiến vào siêu phàm chúng ta lại nên làm như thế nào siêu phàm cảnh huyền đế tăng thêm cựu long đ ỉ n h cùng ma nhãn cho dù tại bách h ả o thế vực cũng không có người dám trọc húng chi là chúng ta mai toàn nói ta đem xem thiết tượng tử vi tinh bên cạnh nhiều một cái sao đây là tân đ ế xuất hiện dấu hiệu thiên mệnh muốn thu lý trần huyền hắn trừ phi có thể kháng ngày nếu không cuối cùng khó thoát khỏi cái chết tiêu hà nhẹ gật đầu mai tọa ý kiến thích hợp n g u y ệ t thành vẫn là quá nhỏ tiêu hà cũng cấp bách hy vọng chính mình có càng lớn trụ sở sau hai canh giờ để hoàng liêu cùng chu tướng quân tới gặp ta bàn bạc thu phục phía đông ba quận sự tỉnh phải đến mức vì sao chờ hai canh giờ tiêu hà chính mình việc tư đều không có làm xong hậu viện còn có từng cái gạo khóc đòi ăn nhỏ con đều đội muốn chết thứ nhị kim vân hề còn không hào hào trần an lại có là xử lý liên hơn nguyện cùng lưu p phi ở giữa mâu thuẫn thu hoạch được phượng hoàng một dọn hoàn chỉnh tinh viết nam cương yêu tộc cha ta muốn đi nhân tộc chơi ta muốn tìm tiêu hà chơi ta không nghĩ trở về dạ tiểu chiêu treo ở yêu đế trên cổ không ngừng đong đưa làm lũng chương ba trăm bảy mươi tám độ kiếp đột phá chương ba trăm bảy mươi tám độ kiếp đột phá chơi xác định không phải coi trọng cái nào đó nam nhân yêu đế sao có thể nhìn không thấu tâm tư của nữ nhi cái gì nam nhân ta chẳng qua là cảm thấy nhân tộc địa phương chơi vui mà thôi nơi đó ăn nhiều chơi nhiều không giống yêu tộc trừ đại sơn hay là đại sơn trừ chơi bùn chính là chơi gỗ không thú vị nhiều mà còn nhân tộc còn có bảo dưỡng rất dễ chịu bảo dưỡng thứ gì yêu đế cảm thấy rất kinh ngạc dạ tiểu chiêu biết chính mình nói lỡ miệng lập tức giải thích nói chính là một loại x o a bóp rất dễ chịu h vân vân cũng liền gật đầu liên tục yêu đế nói h vân vân ngươi bảo vệ tốt nàng đừng để nàng gây chuyện thị phi biết sao là yêu đế lại nhân h vân vân sắc mặt đại h ỉ đi thôi chú ý an toàn dạ tiểu chiêu không nghĩ tới thật thả các nàng đi lúc này phát ra một tiếng nha hô tiếng cởi to n ả y nhóp nhảy nhóp rời đi chờ bọn hắn đi rồi yêu đế gọi tới một vị thân thể mạnh khảnh nam tử người đi nhìn các nàng lần này nhân tộc nên đón lớn nhất nguy cơ lý trần huyền tu luyện ma công nhìn như cường đại nhưng kỳ thực tại bướng bình nhân tộc nội tình nếu để cho đ ạ i cản s ụ đổ một bộ tan r ã nhân tộc giảm xuống cựu long đỉnh như thế đến lúc đó nếu có thể phá hủy cựu long đỉnh ta yêu tộc cũng có thể chắc lộc trung nguyên mà ta cũng không cần bị vây ở cái này siêu phàm phía dưới chậm chạp không cách nào tiến vào siêu phàm yêu đế cái cuối cùng phàm chữ dẫn tới trên trời có lôi kết đất hủ mấy đạo lôi cơn sấm xét bên dưới đều bị hắn gắng gượng chống đỡ xuống dưới cho nên ngươi lần này đi trung nguyên tìm tới một cái người thích hợp đem hắn phụ tá đứng lên về sau tan giã nhân tộc thế lực phải nguyễn thành phụ thành chủ mai tọa đứng tại trung ương chỉ vào đại cản quốc đất thao thao bất tuyệt nói chính mình kế hoạch người xung quanh nghe lấy lúc thì nghĩ hoặc lúc thì kinh ngạc thậm chí nhịn không được vỗ tay mai tọa nói cho nên ta suy đoán đại cản huyền đế có lẽ đến thời khắc mấu chốt không cách nào cùng ngoại giới c â u t h ô n g chuyện này chỉ có thể nói là thiên ý mà trong triều có người muốn tiếp tục làm loạn mới nghĩ một lần nữa l ậ đế thanh long thành chủ hỏi thừa tướng cho rằng đại càn g lập tân đế sát xuất lớn bao nhiêu mai tọa nói nếu là lý hoành sư ơ n g tại khả năng rất nhỏ nhưng bây giờ lý g i a nội bộ cũng có hai phái lý thái nhiên cầm đầu một bằng người tại chính là lý gia gia chủ đánh ta vài ngày trước biết được lý gia gia chủ lý minh hà bị người đánh lén bị thương ta nhìn xem lập tân đế tám chín phần mười hoàng liêu nếu là lập tân đế huyền đế liền sẽ mất đi cựu long đình đây chẳng phải là tự hủy tường thành mai tọa cười nói đạo lý đều hiểu nhưng tại t h i ề n cận tự thân lợi ích phía trước có ít người là sẽ không chú ý những này mà còn cái này hoảng cùng chỗ sâu còn có một cái hấp thủ tại đẩy mạnh những này nói xong mai tọa nhìn hướng không nói lời nào tiêu hà chúa công lấy ngươi thực lực có lẽ có cơ hội đánh giết lý trần huyền không thể phu quân ta mặc dù thực lực cường đại thế nhưng đơn thương độc mã giết vào thiên thành quá nguy hiểm chúng ta đều không có tương ứng thực lực hỗ trợ nghiên nguyện cái thứ nhất phản đối nàng là xuất tử quan tâm mai tọa nói tiên tâm việc này ta sẽ để cho thông tin t r u y ề n khắp thiên hạ rất nhiều người đều nghĩ lý trần huyền chết đến lúc đó không chỉ chúa công một người đi tiến đánh thiên thành nếu là dạng này cái tia xác thực có cơ hội thanh long thành chủ tâm gật đầu lần trước huyền đế khí số chưa hết đê thổ hạc đều không thể giết chết hắn lần này hắn đã hao hết đại cản khí vận muốn không chết cũng khó khăn tiêu hà nắm chặt lại quyền mai t o ọ n phía đông ba phủ quận sự tỉnh liền từ hoàng liêu cùng chu tướng quân đi thuyết phục bọn họ t ố t liền theo nguyên kế hoạch làm việc đêm đó tiêu hà đem liễu quý phi cùng liên hân nguyệt gọi tới gian phòng hai nữ tại cửa ra vào thời điểm lẫn nhau trừng mắt đồng thời hử lạnh một tiếng tại bước vào trong môn thời điểm còn lẫn nhau xô đẩy bởi vì tiêu hà tồn tại các nàng không dám dùng thực lực cực kỳ giống hậu cung nương nương tranh thủ tình cảm răng rớp tiêu hà cho rằng chính mình có thể cùng mặt khác văn học mạng nhân vật chính một dạng chính mình nữ nhân quen biết liền có thể tự động hòa thuận tựa như tỉ mội có thể hiện thực hung hăng đánh mặt liền tính những nữ nhân này tại yêu hắn nhiều thích hắn nhưng hậu cung tranh đấu chưa hề đình chỉ nếu muốn để các nàng không ganh đua so sánh không tính đến ở chung hòa thuận so với lên trời còn khó hơn tiêu hà thậm chí hoài nghi nghiên nguyện đề nghị mang binh đánh giặc chính là vì rời xa hậu cung đều đi bảo tiêu hà âm thanh nghiêm khắc chuyển ra liên hân nguyện cùng liễu vân thường lập tức trung thực hai người bước bước loạn đi bảo nhu thuận giống như mèo con ngồi tiêu hà chỉ chỉ trước người ghế d à i cái này ghế tựa rất khéo léo vừa bận hai người ngồi xuống nhưng ngồi xuống người khẳng định sẽ sát bên đối phương liên hân n g u y ệ t cùng liêu quý phi ngồi xuống về sau đ ụ n g phải đối phương cánh tay đều lẫn nhau ghét bỏ không ngừng lau cánh tay n g ư ờ i đi qua điểm n g ư ờ i làm sao không đi qua điểm liên hân n g u y ệ t dùng cái mông của nàng hung hăng phá tan l i ê u vân thường ta liền không đi qua l i ê u vân thường cũng tại trên ba đủ rồi tiêu hà q u á c khẽ một bàn tay đánh vào trên giường phát ra thanh â m vang dội doa đến hai nữ yên tính lại hai người các ngươi là có cái gì thâm cựu đại hận tiêu hà chất vấn rất nhiều cứu hận không cách nào hóa giải liêu vân thường nghiến răng nghiến lợi liên hân n g u y ệ t liếc mắt xem thường l i ê u vân thường nàng ta tùy y bóp chết chầu chầu m à thôi tiêu hà nghe vậy khép cười một tiếng cho nên nói liên hân n g u y ệ t giết l i ê u vân thường phụ mẫu liên hân n g u y ệ t lắc đầu không có ta giết nàng phụ mẫu làm cái gì phụ mẫu nàng không còn tại sao cái kia nàng giết phụ mẫu ngươi l i ê u quý phi liền vội vàng lắc đầu không có ta làm sao sẽ làm loại này sự tỉnh tiêu hà dài ồ một tiếng tất nhiên đều không có cái tia liên hân nguyệt đánh lén qua ngươi hãng hại qua ngươi hoặc là nói cho ngươi hạ độc liêu vân thường bắt đầu cố gắng nhớ lại đứng lên hai người tựa hồ từng có trong bóng tối tranh thủ tình cảm tại trước mặt hoàng thượng lẫn nhau chửi đ ố i qua nhưng dù sao cũng là chuyện của hoàng thượng khi đó tiêu hà còn có thể lại đây cho nên ngượng ngùng nói cũng không có nhiều nhất mắng qua đối phương hoặc là nói nói xấu qua đối phương liêu vân thường cúi đầu có chút xấu hổ ngươi đây tiêu hà nhìn hướng liên hân nguyệt liên hân nguyệt lỗ t a y hơi đỏ lên ta hình như cũng là nói xấu q u a nàng nhưng tuyệt đối không có giết người sự tình nghiêm trọng nhất sự tình cũng chính là tại nàng trong thức ăn bên dưới thuốc sổ để nàng trạng thái không tốt tốt ta nói là ngày đó ta làm sao bụng không thoải mái hại ta không cách nào tham gia thái hậu ngày mừng thọ nguyên lai là người tiện nhân kia l i ế u quý phi lúc này nổi giận chỉ vào liên hân nguyện có thể coi là sổ sách yến tĩnh tiêu h ạ lại lần nữa q u á t khẽ cũng chính là nói các ngươi cũng không có thâm cựu đại hận gì chỉ là trước đây tranh giành tình nhân hay là tranh hoàng đ ế giấm cho nên hiện tại vẫn cứ tại tranh phải không nghe xong lời này hai nữ nhân nháy mắt ý thức được không đúng lúc này dọa đến không ngừng xin lỗi không có chúng ta không phải liên hân nguyện s ắ c khóc nàng sợ tiêu hà hiểu lầm ta chỉ là nhìn nàng không ngớ mắt ta thật không có l i ê u quý phi đồng dạng mang theo tiếng khóc nức nở nắm lấy tiêu hà cánh tay cầu xin tha thứ tiêu hà biết hai nữ nhân chỉ là lẫn nhau thấy ngớ mắt cho nên mới gọi tới dạng này rằng co hóa giải mâu thuẫn tất nhiên không phải vậy tại sao không thể thật tốt ở c h u n g hòa thuận nhất định muốn nội tâm kìm nén một hơi tiêu hà b u ô n g tay hai cái tay không ngừng đong đưa ta liên hân nguyện trần trợ đường à y cắn môi nói ta cố gắng hiện tại phải cố gắng hai người các ngươi lẫn nhau ôm một cái tiêu hà gặp hai nữ nhân vặn vặn liệt liệt quát lớn nhanh ôm liên hân n g u y ệ t tại không tình nguyện cũng cùng, cùng liễu vân thường h ư u hảo bế lên tiêu hà lại lần nữa chỉ huy nói liên hân n g u y ệ t ngươi nói liễu vân thường ta có lỗi với ngươi trước đây là lỗi của ta về sau chúng ta là hảo tị bội liên hân n g u y ệ t đông cảm giác cảm giác nói lời này so a n phân còn khó chịu hơn nhưng ôm c ũ n g ôm hay là nhẫn nhịn nói ra nói ra về sau liên hân n g u y ệ t tự giác buộc cười cũng nhịn không được cười khúc khích tiêu hà tiếp tục nói liều cười nghiêm túc một chút tới phía ngươi nói ta liễu vân thường phía trước có nhiều c á tội còn hy vọng hân nguyện tỷ tỷ tha thứ ta chúng ta về sau đều là hảo tỷ bội liêu quý phi tại liên hân nguyện mở miệng sau đó dưới tình huống cũng không có khả năng không nói hai người sau khi nói xong ôm cũng ôm cũng xác thực không có trước kia thầm i ự u lại hận hai người bông ra về sau nhìn nhau cười một tiếng c h ỉ ít có thể nhìn thẳng vào đối phương lại không phía trước nhìn một chút đã cảm thấy khó chịu loại thái độ đó tiêu hà cũng cười nhìn cái này không phải tốt sao không có cựu hận hà tất mỗi ngày cãi nhau đánh nhau đương nhiên giữa các ngươi còn cần cùng một chỗ cố gắng mới có thể biến thành không có gì giấu nhau hảo tỷ bội sáng sớm hôm sau tiêu hà đi tới chính mình tu luyện hoàn thành liêu quý phi cùng liên hân n g u y ệ t ở trung hòa thuận nhiệm vụ thu hoạch được khen thưởng phượng hoàng tinh huyết một giọt rút ra khen thưởng phượng hoàng tinh huyết đây cũng không phải là pha loãng càng không phải là nghiêm trọng pha loãng mà là một giọt hoàn chỉnh phượng hoàng tinh huyết tiêu hà không dám đưa nó thả ra ngoài bởi vì tại hệ thống không gian bên trong tiêu hà đã cảm nhận được cái kia giống như là núi lửa phun trào sinh cơ một giọt này lực lượng đều đã có thể so với một cái vấn đỉnh tu sĩ toàn bộ lực lượng dù là tiêu hà kiến thức rộng rãi nội tâm cũng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi một g ọ t máu tương đương với vấn đỉnh nếu là phượng hoàng thật giáng lâm vậy cái này thiên địa chứa được nó sao tiêu hà một cái n u ố t vào trong cơ thể có một cố năng lượng to lớn nổ tung giống như khai thiên t h ự địa nếu là người bình thường chỉ sợ đã thân thể nổ tung nhưng tiêu hà chính là huyền dương tiên thể không nói còn có l o n g d ô n g chấn ngục sức lực g i a t r ì để hắn gắt gao vây khốn phượng hoàng tinh huyết tất cả bí năng cái kia phượng hoàng tinh huyết dị thường v ắ t cổ thế mà còn có loại nhỏ phượng hoàng bắt đầu tại trong cơ thể hắn tả sung hữu đột huyền dương tiên thể nội bộ năng lượng tạo thành từng cái đại thủ đem p ư ợ n g hoàng tinh huyết vây khốn do máu màu vàng nóng bắt đầu bao trùm p ư ợ n g hoàng tinh huyết mặc cho nó làm sao gầm hét đều không thể ngăn trở mình bị thôn vẹn pha loạn kết quả tiêu hà tu vi cũng tại giờ phút này như ngồi trung tựa như hỏa tiễn kéo lên vốn là vấn đỉnh hậu kỳ hắn rất mau tiến vào đến vấn đỉnh viên mãn nhưng còn không có ngừng vẫn còn tại không ngừng tăng lên tiêu hà giờ phút này rõ ràng cảm ứng được một cỗ màng mỏng cái kêu màng mỏng phía sau là một thế giới khác nắm giữ thiên địa lịch chuyển thiên địa quy tắc cửa lớn tại cung lý trần tuyển chọn thời điểm chiến đấu c ố kêu lịch chuyển thiên điện ă n g lượng mỗi giờ mỗi khắc đều tại ảnh hưởng hắn để chiến lực của hắn cắt giảm hơn phân nửa chịu nhiều đau khổ mỗ độ k ế p rồi tiêu hà lấy ra thiên、sát. ta đều mạnh như vậy còn muốn dùng thiên sát tiêu hà lại thu về lúc này phóng lên tận trời giờ phút này bầu trời tập hợp một đạo lôi vân cuồn cuộn gào thét chương ba trăm bảy mươi chín nhiều người thật là khó a chương ba trăm bảy mươi chín nhiều người thật là khó a tiêu hà nhữ mảy nhìn xem trên không lôi vân lôi vân rất lớn bao quát vạn trượng tiên h cung lôi mặt bốn tầng chính là từ thần đen đến màu sáng lôi vân bên ngoài thì là chín loại khác biệt sắc thái từ màu đậm đến màu sáng quyết tán trong lôi vân lương hiện lên một cái hư hảo mũi nhọn trên nó có một tia màu đen tia lôi dẫn đang nổi lên còn không có rơi xuống tiêu hà đều đã cảm giác được một c ô xuyên tấu trái tim sắp bén lôi k i ế p như thế mạnh sao lôi k i ế p động tĩnh đưa tới n g u y ệ t thành mọi người chú ý liêu tuyết cơ nghiên nguyện thanh long t h à n h chủ tất cả mọi người đi ra rung động nhìn lên bầu trời cái kia khổng lồ lôi vân không có n h ầ m vào bọn họ đều mang cho vô tận áp lực chúa công độ kiếp rồi cái này mới bao lâu hắn hẳn là thật chân tiên c h u y ể n thế trước đó không lâu vẫn là vấn đỉnh sơ kỳ bây giờ trực tiếp độ kiếp tuyệt đối là t i ề n tiên truyền thế thiên văn sương từ đáy lòng nội phủ liệu một mạch sờ lấy trong dâu vẻ mặt nghiêm túc ta đã từng thấy qua một vị đại năng độ kiếp nhưng không có kinh khủng như vậy cái k i a lôi vân cũng liền trăm trượng lôi điện hay là màu xanh người chúa công này lôi kiếp vì sao như vậy khác biệt mai tọa kiến thức phổ biến nhất thấy được trên không vạn trượng lôi vân về sau h o à n g sợ nói đó là bởi vì chúa công thực lực quá mạnh lôi kiếp chính là như vậy càng mạnh người an bài lôi kiếp càng khủng bố hơn đây là trong truyền thuyết tứ cựu t h i ê n tiếp thường thường tại lần thứ ba đang đỉnh siêu phạm thời điểm mới xuất hiện cái gì tứ cựu t h i ê n tiếp vậy chúa công đâu có đường sống mai tọa chúa công chính là bất thế chi tài nhất định có thể vượt qua lần kiếp và n h bầu trời đạo kêu màu đen lôi điện bổ xuống như trẻ con lớn bằng cánh tay nhưng dẫn tới toàn bộ thế giới ánh sáng đều bị lôi điện màu đen hút đi bầu trời lập tức tối xuống tiêu hà không có cầm bất luận cái gì b i n h khí diễn hóa thái ớt huyền kim kiếm quyết tạo thành một đạo dài đến trăm trượng kim sắc kiếm mang hai tầm xá thân chú thôi động trực kích trên không cái kia lôi điện lực phá hoại cực mạnh chỉ là lần đầu đục bảo cái kia sát phạt cường độ cường h ã n như vậy kiếm mang không ra ba cái hô hấp bị xén đứt tiêu hà không có kinh ngạc liên tục đánh ra chầm quyền trăm, trăm trưởng lôi điện màu đen tại trên không rừng một chút nhưng vẫn như cụ thế như trẻ che đánh xuống tiêu hà nổi lên toàn bộ lực lượng lại lần nữa ngưng tụ thái ớt huyền kim kiếm pháp lịch thiên mà lên vê anh cái này một lôi k i ế p răn răn chắc chắc rơi vào trên người hắn tiêu hà chỉ cảm thấy một cỗ lơi dao xuyên thấu toàn thân trải rộng toàn thân tế bào đều tại bị tàn phá bừa bãi cơ ư ngại đ lực trùng kích đem tiêu hà banh rơi xuống nệm ở mặt đất buộc phát một tràng cỡ nhỏ động đất màu đen lôi điện tại tiêu hà quanh mình luận chuyển lôi k i ế p lực lượng còn chưa biến mất người xung quanh cũng không dám đi lên chỉ có thể lo lắng nhìn sang b ỗ n nhiên một trận đóng ánh hỏa diễm bao trùm tiêu hà tiêu hà bỗng nhiên ngồi xếp bằng đứng lên đi xuống cho ta. những cái kia lôi điện chi lực đều bị hắn toàn bộ hấp thu không ra một khắc đồng hồ trên thân tiêu hà khét lẹ hình dáng làn ra toàn bộ phục hồi như cũ giờ k h ắ c này tiêu hà cảm giác thế giới càng thêm thanh minh tựa hồ cùng thiên địa có càng sâu cảm ứng thành công tiêu hà đứng vậy hơi chuyển động ý nghĩ một chút bầu trời lập tức thổi lên cùng phong bạ vũ mưa kia không tại giống như trước kia âm u đầy t ử khí lại có như vậy một tia sinh mệnh lực đây là tiêu hà thông qua hô phong hoán vũ hiện ra một cái khác sử dụng phương thức dùng để cầu thông thiên địa thay đổi thời khắc này thời tiết đây là thật tại trời mưa mà không phải trước đây loại kia không cách nào uống nước mưa mặc dù cái này mưa tiêu hà còn không cách nào lợi dụng nhưng một cái ý niệm để dưới trời đất mưa đây đã là gần tiên thủ đoạn chúc mừng chúa công vượt qua nhân cảnh khoảng cách siêu phàm nhập t h á n h cũng không xa mọi người trước đến r ồ i rít nói chúc chúa công ngươi bây giờ đạo thứ nhất lôi k ế p là tứ cựu thiên kiếp đạo thứ ba ta chỉ sợ khả năng là lục cựu thiên kiếp mai tọa có chút lo l ắ n g nói như thế nào sáu chín tiêu hà lần đầu tiên nghe được những thứ này tứ cựu thiên kiếp là ngươi vừa rồi v ư ợ t qua đại bộ phận người tại lần thứ ba thiên kiếp mới có sát xuất gặp v gặp phải loại này thiên kiếp không chết cũng tàn thế rất khó kết thúc yên lành mà lục cựu thiên kiếp ta chỉ ở đạo môn ghi chép trông được g ặ p qua đó là có người đăng tiên thời điểm mới sẽ đưa tới cường hãn lôi tiếp cũng là tại nhập thánh giai đoạn mới sẽ kinh lịch ta sợ mai tọa kiểu nói này mọi người lúc đầu vui sướng lại trở nên lo lắng đứng lên dù sao cái này nói quá khoa trương đăng thiên nhập thánh cái k i ế t đều không phải bọn họ có thể tiếp xúc đến tiêu hà cười ha ha một tiếng không sao đến lúc đó ta cũng sẽ càng cường đại hôm nay ta độ k i ế p thành công lớn thiết tiến đ ế ngồi đêm đó n g u y ệ t thành lại l à như hỏa như nước thủy c h i ề u xếp đặt tiến hội phụ thành chủ vô cùng náo nhiệt phía ngoài phổ thông tu sĩ cũng đều có chút ghen tị nhìn xem phụ thành chủ bây giờ tiêu đại nhân đã độ kiếp rồi h ắ n trước đây không có độ kiếp đều có thể có loại kia thực lực bây giờ chẳng phải là vô địch còn do dự cái gì chúng ta những n à y địa phương nhỏ tu sĩ tại cái này loạn thế chỉ có tìm một cái hùng chủ mới có thể có tốt tương lai đi thôi bây giờ tiêu đại nhân cũng lập mới tên là h ắ n tăng thêm h ắ n tại triều binh đây chính là cơ hội biểu đệ ta đi ném hán ta không nghĩ tầm tưởng muốn là một p h n xem như đi ném hán bây giờ tiêu đại nhân còn chưa khởi binh nếu là đánh tốt làm không tốt còn có thể trước thời hạn làm cái thiên hộ cũng coi là thay đổi vận mệnh trong lúc nhất thời đông hoang tiêu h á n bắt đầu đại quy mô t r i ê u binh mãi mã nơi này thông tin tự nhiên gây nên người trong thiên hạ quan tâm có người tiến đến quy hàng cũng có cổ hủ nho sinh giận mắng tiêu hà không biết liêm sỉ vòng ân phụ nghĩa nhưng những người này đều tại đại cản đều là đã từng dịch thiên dung học sinh đám này nho sinh mỗi ngày đều tại đ ụ c mạ tiêu hà từ khi tiêu hà cùng lý trần huyền đại chiến về sau mang tàng hung đêm rất đậm khi vân hệ trốn tránh tiêu hà cố ý không cho hắn tìm tới nhưng người đều tới tiêu hà nơi này há có thể trốn qua tiêu ma vương m à c h ả o ha ha chạy ta để ngươi chạy ai nha thả ra ta ta không nghĩ ngươi ông ta im vân hề bố néo người nhưng nàng bị tiêu hà từ phía sau một cái ô m lấy hai chân cách mặt đất phía sau lọn đạn làm sao đều không thể thoát khỏi ngươi tình t r à n g ý thiếp liền thả ngươi không mặt của ngươi a i biết dính người nào nước bọn khẳng định có trưởng tôn vũ nhu liên hân nguyệt nghiên nguyệt t h ư ơ n g hoàng hậu còn có liệu vân thưởng còn có lý tố, tố, tố miều miều ừ nhiều như thế nữ nhân ta mới không thân đây nói vậy ngươi nghe ta mặt này một điểm vị đều không làm sao có thể bị người hôn chính là không hôn ngươi không thân ta không thả ngươi xuống kim vân hề bán trách một tiếng vậy ngươi cứ như vậy ôm á a ngươi làm gì không được tiêu hà cười xấu xa ôm cũng có thể à, trung v i phải làm chút chúng ta còn không có làm được đi tiêu hà một tay vây quanh kim vân h ề tay trái bắt đầu không thành thật d o a không có trải qua nhân sự kim vân h ề bắt đầu cầu xin tha thứ ta thân ta thân ngươi thả ta xuống không ta hiện tại đổi chủ ý ta muốn cùng ngươi ô ô ô ô ta sai rồi thả ta xuống ta thật hôn tiêu hà không tại hù dọa nàng đem nàng xuống về sau xoay thân thể lại hai người cùng nhìn nhau kim vân hề đỏ mặt không thôi túi đầu hỏi thân ở đâu đương nhiên là nơi này rồi tiêu hà chỉ chỉ miệng của mình kim vân hề nhón chân lên nhẹ nhàng chạm đến một cái nhưng nàng muốn lui về phía sau thời điểm bị một bàn tay lớn đem sau đầu để lại ô, ô ô tiêu hà nhớ tới có c â u thơ ngọc lộ băng điện bên đường cấm phấn tan đổ mồ hôi chảy đuổi gối kim vân hề cho tiêu hà cảm giác hoàn toàn không giống loại kia thiếu nữ mới biết yêu không phải n h i ê n nguyện liên hân nguyện có thể cho khả năng là quá mức đơn thuần cũng hoặc là hai người càng giống là đơn thuần yêu đương cho nên để tiêu hà có mối tình đầu cảm giác mặc dù tống miểu miểu cũng là nhưng tống miểu miểu cùng tiêu hà kỳ lần đầu gặp mặt cũng không có tình yêu nam nữ mà là đồng liêu cảm giác hai người phát sinh tình cảm còn phải là tại một tràng chữa bệnh sự cố bên trong phát sinh tống miểu miểu lúc trước cũng rất ngây ngô rất k ẹ t hùng nhưng cũng chỉ là một cái trước mắt dù sao phía trước bảo dưỡng thời điểm đã đến gần vô hạn liên hân nguyệt liêu vân thường nghiên nguyệt liêu tuyết cơ những n à y thì là bởi vì kinh lịch quá nhiều cho nên không hề như thế ngây ngô tổng lộ ra thành thục t h ú n g chi l i ê u t u y ế t cơ cùng nghiên nguyệt đều là tại ta thích một đầu tuổi này chủng loại giống như thuốc bên dưới cùng tiêu hà nhận biết nghĩ ngây nô cũng không có cơ hội mãi đến ngày kế tiếp buổi sáng tiêu hà phát hiện nhiệm vụ kia còn chưa hoàn thành nói rõ cách khác kim vân hề trong lòng cũng còn không chấp nhận những người khác vẫn như c ũ để ý chỉ là bởi vì hắn không có biểu hiện ra ngoài phiền t h ứ ca người lân thuần nhưng cũng không tốt câu thông giải quyết toàn cơ ba ba. tiêu hà đi ra cửa phòng liền bị một người dùng nắm tay nhỏ đánh vào trên lưng người xấu tiêu hà một cái nắm chặt lên lý tố, tố ngươi tối hôm qua ở ngoài cửa nghe lén ừ, ngươi trở về cũng không nhìn ta. ngươi không phải cùng nương ngươi chơi rất vui vẻ sao. tiêu hà trở về cùng lý tố tố gặp mặt rất ít cũng là cố ý để các nàng mẫu t ử cùng một chỗ học gặp ai biết lý tố tố tức giận. ta không quản, chơi với ta, chúng ta đóng vai mèo và chuột thế nào. ngươi tại đi cùng mẫu thân ngươi nhiều câu thông một chút, ta nhìn thấy nàng ngày đó một mình rơi lại đây. a, nàng không phải tốt sao. lý tố tố khuôn mặt tươi cười biến mất. mẫu thân ngươi nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ ngươi mau đi xem một chút đi. đuổi đi lý tố tố, tiêu hà đi gặp một chuyến liêu tích cơ. lúc đầu muốn cùng liêu tuyết cơ thân mật một phen ai biết đối phương không hề cảm kích hôm trước giữa t r ư a không phải mới cái kia sao tại sao lại m u ố n tiêu hà nghe n lời muốn nói những người khác làm ộ t ngày nửa ngày không phải sợ lãnh đ ạ m ngươi sao liêu tuyết cơ nói chu tỷ nói chu ra tại bách hào thế bực ta để nàng giúp ta hỏi tham phụ mẫu thông tin nếu là có lời nói ta sẽ đi một chuyến bách hào thế bực đến mức long nữ sự tình ta trước trở về lại nói tốt sao không có vấn đề ngươi nói cái gì thời điểm liền lúc nào ta muốn tu luyện ta cảm giác ta có cái kiểu nhân rất cường đại ta nghĩ chính mình báo thủ liêu tuyết cơ trong mắt lộ ra sát ý tiêu hà không nói gì ta giúp ngươi loại hình liêu tuyết cơ cũng là rất kiêu ngạo nữ tử sẽ không tiếp nhận hắn trợ giúp liền không có lại nói cái gì mà là lặng yên thối lui về sau lại tìm tống miểu miểu hai người thân mật vô g i a n đến tìm tống miểu miểu nghị sự liễu mục bạch đều bị phơi ở ngoài cửa sau ba ngày tiêu hà xuất phát tiến về thiên thành hoàng liêu cùng thanh long thành chủ cũng xuất phát đại càn nam đ ế thành trải qua hơn một tháng chữa trị nội thành lại khôi phục ngày xưa náo nhiệt tòa này tào tướng kiến tạo thành trì bây giờ thành phương nam lớn nhất mậu dịch kinh tế tốt nhất thành trì trong thành ngã tư đường một cái tên ăn mày đang muốn đứng dậy trong chén bể bỗng nhiên bị ném vào mấy cái tiền đồng t a tan t ầ m tiền lấy về đi tên ăn mày nói nha tên ăn mày còn lên tan t ầ m người kia cảm thấy rất là tò mò tên ăn mày chỉ là một cái c h ứ c nghiệp vì sao không thể tan t ầ m nhưng ngươi không phải thiếu tiền mới đến ăn xin sao đã sớm không thiếu tiền đủ rồi liền muốn hưởng thụ không tốt sao tiền đủ rồi có thể nhưng ngươi một thân bản lĩnh không nghĩ đánh thiên hạ sao lưu hồng nam nhân lộ ra mũ rộng b à n h bên dưới vai hùng cơ nghị khuôn mặt lưu hồng dừng lại chấm dãi hỏi các hạ là ai mộ dung ra mộ dung không dấu vết hôm nay thiên hạ đại loạn huyền đế sắp mất đi hoàng bị mà ngươi một cái bị đại cản diệt v o n g tiểu quốc nhân vật không phải là thời điểm sao lưu hồng cười ha ha thế nào để ta cầm một cái bắt đánh thiên hạ a chương ba trăm tám mươi cổ đạo đại biến thiên tiêu tử vong chương ba trăm tám mươi cổ đạo đại biến thiên tiêu tử vong mộ dung không dấu vết cầm qua lưu hồng cái chén trong tay bắt này cũng không bình thường a mà là tương lai ngươi đặt v ư ơ n g thiên hạ thánh minh ngươi chính là lưu gia tể quốc hậu duệ trước đây bản đồ chính vị tại phương nam cái này bên trong nam đế thành còn có không ít t ề quốc huyết mạch hôm nay chúng ta giết cái này nam đế thành thành chủ lấy diệt ma đế chi danh thảo phạt ma đế tiến quân bác phạt lưu hồng nhìn xem cái c h é n trong tay dần dần thay đổi đến sáng lên trong lòng cô kia phục quốc h ỏ a diễm đang thiếu đốt sau đó nhẹ gật đầu t ố t phương bắc biên quan bên ngoài mấy trăm vạn người hồ trôi g ạ ặ t khắp nơi không nhà để về ăn cơm cũng thành vấn đề đám người này sắp xếp đội ngũ thật dài chẳng có mục đích r ụ t dịch nào có ăn liền đi nơi đó trong nhóm người này cũng có tu sĩ đi cùng nhưng những tu sĩ này đều có người nhà của mình cho nên cũng không thể một mình đi xa thiên hạ này tựa hồ đã không có người hồ đặt chân chi điểm trong đám người có cái lao giả tóc trắng nhìn xem mây đen ngập đầu bầu trời y ê u sầu không thôi hồ vương chết rồi bây giờ tân vương trực tiếp làm gì nô h chó, ai, người hồ thế hệ â n người n ai, làm nô làm gì chúng ta muốn diện tàu c a phạm lão vậy ngài nói chúng ta như thế nào cho phải thiên hạ này chỗ nào còn có thể đi vào thời khắc này trên không một cỗ bá đạo d à i lụa màu vàng nóng từ trên trời giàn xuống đó là hơn mười cái đáp lấy yêu thú thiết kỵ một người cầm đầu càng là bá đạo vô biên đứng ở nơi đó liền có thể để người cảm thấy hít thở không thông bà khí người kia nhìn hướng bên người một thanh niên do hỏi chính là bọn họ thanh niên kia gật gật đầu đúng vậy người này tuy là người hồ nhưng chính là bất thế chi tài kiểu trị quốc thiên hạ chính là hiếm có lương tài hai người nói chuyện ánh mắt đều đều là cùng nhau nhìn hướng cái kia láo giả tóc trắng vương kim đi xuống về sau quỳ một chân trên đất t a chính là vương kim cũng có một nửa người hồ huyết thống mẫu thân chính là kiểu gia chi thứ hậu nhân phía sau lại bởi vì phụ thân tại đại cản bởi vậy nhiều năm không tại phương bắc hôm nay biết được người hồ đại loạn tiểu gia đại biến ta mẫu thân thị tộc cũng nhận cực lớn liên lụy thành m ờ i phạm lao vì ta hiệu lực khôi phục ngày xưa vinh quang phạm trần s ơ lấy t r o n g đ â u không chút do dự hắn nhìn thấy trên người người này có tiêu đ ố t tất cả hy vọng đa tạ coi trọng bên trên phạm mẫu lao phu nguyện ý vì n g à i hiệu lực vương kim nhìn hướng cái này mấy trăm vạn người hồ trong đó tu s ĩ chỉ có hơn năm vạn người cũng chính là những người khác là người bình thường chiến l ự c không hề cao t ư ớ n g quân những người này không thể không muốn người bình thường chính là dựng nước phát triển sinh tức cơ sở không thể để qua một bên thanh niên kia ở một bên khuyên giải nói tại t ô nham n lên, g cổ t i ê đạo bên trong bộ tập hợp hơn trăm tuần kiệt đây đều là đến từ thiên hạ các nơi thiên tài kiệt xuất từng cái quý khí với người xuất thân cao quý tự mang tiên khí siêu nhiên xuất trưởng hàn tha liền tại trong đó ở bên cạnh hắn có hơn mười người trừ cái đó ra còn có hơn trăm người cùng bọn hắn ngăn cách không xa khoảng cách con mắt của bọn hắn chỉ riêng đều tập trung ở phía trước một mặt trên b á c h đá trên b á c h đá cái kia nhiều hơn rất nhiều hình tượng sinh động b ă t tự mặc dù đ ê u không được nhưng có thể hiểu trong đó ý tứ bên này là bọn họ nói tới đạo gia năm là nói n h à n tha tại chỗ này nhìn một tuần có thể từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm thầm nghĩ xem ra chính mình hay là tư chất không đủ a、ah、ha、ah ah, ha ta hiểu ta ngộ ta thành ta muốn phi thăng ta muốn thành tiên ha、ah ah、ha、ah. ha bản thiếu cũng nộ nơi x a một nam tử đ ỗ n g nhiên điên cuồng cười to lúc này phóng lên tận trời phá vỡ mà vào c i u thiên t ầ n g mây lại điên một cái dịch kế phong lẩm bẩm nói có phải hay không là thật n ộ ta xem bọn hắn khí tức sắc thực mạnh lên a hàn tha hơi có vẻ do dự thái hư cung người đều lại như vậy chỉ số ai quy sao rõ ràng chính là điên ngươi còn nói ngộ buồn cười buồn cười lam tiệm ngươi lại muốn đánh cung sao cung thừa mở to mắt lạnh lùng nói một người điên cũng xứng ta xuất thủ lam tiệm cười ha ha một tiếng không muốn cùng cung thừa đ ộ n thủ lẫn yếu sợ mạnh đồ vật cung thừa phun nước bọt kia chạy thẳng tới lam tiệm lại mang theo có thể mặt thông núi đá tốc độ lam tiệm biến s ắ c cái này cùng đối phương ném phân không có cái khác nhau hắn cũng không muốn ngăn cản lúc này một cái nghiêng người t r á n h thoát nước bọt kia hướng phía sau một vị tay cầm quá xếp thanh niên mà đi thanh niên kia khe nhũ mày phất tay cổ động của phòng thổi đi nước bọt kia chu hầu thế hơi có vẻ không vui q u á lớn chúng ta tới đây là tìm kiếm cơ duyên mà không phải nhìn các ngươi cãi nhau đánh nhau ảnh hưởng tang lộ đạo chu công tử nói chính là chúng ta tiếp tục xem a lam tiệm đối với người này rất là cung kính cung thừa hư lệnh một tiếng q a y đầu qua đúng vào lúc này hàn tha nhìn thật lâu năm n g à nói n phát hiện những chữ này bắt đầu chuyển động các ngươi mau nhìn những chữ này đ ộ n g không cần ngươi nói ta nhìn thấy đ ỗ n g nhiên cái kia t i ể u chữ hướng về hai bên kéo ra một cái ưu ám thông đạo xuất hiện tại mọi người trước người t i ể u chữ không có biến hóa không có bất kỳ cái gì nhắc nhở cứ như vậy một cái lối đi bỗng nhiên xuất hiện đây chẳng lẽ là đạo gia đạo tàng ha ha mở ra mở ra đạo tàng nhất định là ta đạo môn trung ương liền dựa vào ta trứng giã ta ta đều là ta đạo môn bảo tàng đều là ta lúc trước những cái kia yên n ờ i đều từ các nơi bỗng nhiên bay trở về từng cái mang theo c u n g nhiệt dáng dấp sông vào thông đạo d ị k ế phong gặp cái này ngồi không yên đi thôi bên trong khả năng thật sự là đạo môn bí mật các ngươi không đi ta đi trước hàn tha bên cạnh mấy vị bạn tốt đều nhộn nhịp chủ động tiến vào thông đạo sư minh chúng ta đi sao hàn tha có chút chần chờ hắn không có cảm giác đến nguy hiểm nhưng thiên nhiên không muốn đi vào cung thừa hít sâu một cái ta đi vào ngươi đừng đi vào nếu là có ngoài ý m u ố n ngươi còn có thể về tông môn xin giúp đỡ tốt sư minh bảo trọng làm tiệm do dự trải qua về sau cũng vào những người còn lại cũng đều tiến vào t á m thành mãi đến bên trong có người truyền ra đột phá khí tức về sau trừ hàn tha bên ngoài toàn bộ tiến vào hàn tha một người canh giữ ở bên ngoài hang động tiếp tục xem cái kia năm ngàn chân ngôn hắn luôn cảm thấy những văn tự này lộ ra một cố làm lòng người rét lạnh quỷ dị đông nhiên huyệt động kêu đông nhiên đóng lại mơ h ồ nghe thấy bên trong có tiếng kêu thảm thiết chuyển đến sư huynh hàn tha lấy ra kiếm mang công kích d oanh núi đá rung động có thể thông đạo nhân miệng vẫn như c ũ không nhúc nhích tí nào liên tại hắn chuẩn bị tiếp tục công kích thời điểm những cái kia văn tự bắt đầu thay đổi dần dần bắt đầu biến thành một cái màu đen người thấy cảnh này h à n tha nội tâm dâng lên một cỗ bất an song nơi này là cặp ấy ta phải về sư môn hai ngày sau đó thông đạo cửa lớn mở ra cung thừa lắp lắp cái cổ từ bên trong đi ra mặt mũi của hắn đang không ngừng thay đổi có khi biến thành tạo tướng có khi biến thành một cái khác nam t ử xa lạ lại có lúc biến thành cung thừa thân thể này tạm được đáng tiếc bọn họ trong trí nhớ mộ dung gia có cái thiên ma thân thể đó mới là trong mộng của ta t ỉ n h cảm thể đáng tiếc không có tới không có việc gì ta đi tìm hắn đi không nghĩ tới ngươi không có chết núp ở bách hào thế bực ai người này vây tay phía trước cái kia tên là chu hầu thế nam tử bị hắn xách ra chu hầu thế không có chết duy trì một nửa thanh t ỉ n h một nửa mê man trạng thái ngươi cũng bị ta gieo ma tâm loại trung thực sao chu hầu thế mó me đầy mặt sợ hãi nhìn xem người này ngươi đến cùng là ai ta là ai không cần ngươi quan tâm giúp ta tìm tới thế hệ này ma môn phó môn chủ chu hầu thế cười ha h a ngươi cũng tìm nàng gia chủ của chúng ta đã tìm tới nàng ngươi nhất định là ma giáo vị lao n h â n kia là đã từng vị trưởng lão kia à ngươi hại sai người gia chủ của chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi nói nhảm nhiều quá nhìn ngươi là muốn chết đừng đừng đừng ta không muốn chết ta tìm chỉ là ta tìm tới đi nơi nào tìm ngươi n g ư ơ i tìm tới lại nói chu hầu thế không dám phản kháng trong lòng suy nghĩ làm sao liên lạc lên gia chủ nhưng muốn vô số loại biện pháp đều không có mảy may khả năng cuối cùng bất đắc dĩ bay hướng đại cản phương hướng hắn nhớ tới hắn an bài mấy tên thủ hạ đi cùng bị kia lạc đường chu gia nữ tử liên lạc qua người kia cũng nghi là ma giáo phó môn chủ người thừa kế cái này bí mật chỉ có hắn còn có gia chủ cùng với trong tộc không cao hơn năm vị đại nhân mà biết vì sao cái này từ sơn động bên trong không biết nơi nào đụng tới giã nhân cũng biết mấu chốt hắn sẽ còn mô p h ỏ n g đạo gia năm n à n nói nhất định là ma giáo trưởng lão cấp bậc khủng bố ma đầu ta đến cùng têu cung thừa đâu hay là tàm an ta nếu gọi tạo đây chẳng phải là phản tặc thiên hạ này không quá thích hợp dùng cái tên này hay là dùng cung thừa a hắn hình như có cái như nước trong veo sư muội thủy linh t h ể y a không sai đây chính là hy hữu lô đỉnh thể chất đem nàng được đến về sau ta tu vi có thể khôi phục hai thành khi đó cũng liền không sai biệt lắm là nhị tầm t i ê n kiếp tiêu chuẩn tạm thời không thể đi bách hào thế vực cái tia lão chu thật không phải thứ gì dung đ ồ của lão tử xây dựng mười vạn năm thế gia thật đáng ghét à đó là lão tử nội t ì n h sớm muộn cũng phải còn cho lão tử thái hư cung chứng cứ ba trăm linh tám toản đùi lớn xung quanh bốn cái tu tiên thành trì đệ tử trong môn phái mười vạn nhưng thực tế k h ô n g chế tạp đ ị n h người bình thường chứng hơn ức đối với bọn họ lễ bái tín ngưỡng thái hư cung các tu sĩ đều là tiên thần tại chỗ này mỗi cái nhân sinh bình thường xuống dòng dõi đều lấy có thể đi vào thái hư cung làm binh loại này tông g i á o tín ngưỡng để thái hư cung vững chắc vô cùng mỗi năm đều có kiệt xuất thiếu niên vẫn không thể tổ kiến thế giới quan hệ của bản thân đều bị mang đến thái hư cung những người này từ nhỏ tại thái hư cung bồi dưỡng tăng thêm sau khi sinh trong nhà phụ mẫu đều tại tôn sùng thái hư cung bởi vậy không có người sẽ đi phản bội cái này trường tồn vài vạn năm tông môn bên trong thái hư cung có chín tòa siêu nhiên vạn vật sân p h o n g có thể đi vào những n à y phong người đều là tông môn g i chân nhẹ trọng đại nhân vật thứ ba trên đỉnh trần lạc thủy đã về tông môn ba ngày mỗi ngày t r ả không nghĩ c ơ m không lớn vô tâm tu luyện cũng vô tâm ngủ ăn uống đều không thoải mái lạc thủy sư muội ngươi thế nào mỗi ngày đều mất hồn mất vía ta đang suy nghĩ bảo dưỡng sự tình bảo dưỡng đó là cái gì a không có không thân sư tỷ ta nói sai lời nói ngượng ngùng ý thức được vấn đề trần lạc thủy lập tức cố n ắ n tân thế giới hoài nghi nhìn nàng một cái ngươi có phải hay không tư xuân có người thích làm sao lại thế ta cũng không có trần lạc thủy thẻ lưới nàng đơn thuần căn bản là không có cách che giấu trên mặt mình cái kia tư xuân biểu lộ chương ba trăm tám mươi mốt không danh tại bên ngoài chương ba trăm tám mươi mốt không danh tại bên ngoài ngươi còn không phải đây nhìn ngươi ánh mắt này đều nhanh kéo nói là cái nào giã nam nhân sư tỷ nói cái gì đó trần lạc thủy nụ cười kiểu d i ễ m b ấ át có thể chính nàng cũng không biết vì cái gì luôn là nghĩ đến tiêu hà cho nàng bảo dưỡng tình hình loại cảm giác này thật rất mỹ diệu đặc biệt là cho nàng trả lương thời điểm bàn tay to kia tinh tế lại có lực lượng thẩm thấu da thịt của nàng nhắm thẳng vào trong cơ thể ngũ tạng lục phủ để mỗi một cái tế bào đều cùng gieo v a n g cuối cùng kết thúc nhìn xem mồ hôi rầm rề tiêu hà là như thế mê người so thái hư cùng những đệ tử này có nam nhân bị nhiều đông nhiên gác cổng có người hô lạc thủy sư muội tông chủ có chuyện tìm này nghe nói là đến từ phần thiên vực nằm lông vũ muốn tìm ngài tìm ta làm cái gì trần lạc thủy thần sắp hơi trầm xuống có chút dự cảm không tốt tựa hồ là tìm ngài cầu h ô n muốn cưới ngươi không thấy ta không trần lạc thủy quả quyết c ự tuyệt có thể người ngoài cửa lo lắng nói ra sư muội ngươi không đi không được à đây chính là phục gia không thể so mặt khác thế ra chính là bách h ả o thế vực thượng cổ lục đại gia ngươi không đi lời nói thông chủ cũng rất khó tha thứ mà còn ngươi nói thẳng ta nghe cái kia nằm lông vũ không phải cưới ngươi chỉ là nghĩ n à tiếp trần lạc thủy bỗng nhiên đứng vậy cái này quá vui một người một bên tấn sư tỷ đem nàng ngăn lại đừng xúc động phục ra s ắ c thực đáng sợ nhưng những n à y thượng cổ thế gia chỉ là niên đại xa xưa trừ sống xa xưa bên ngoài mặt khác cũng không thể so chúng ta thái hư cung mạnh bao nhiêu là hổ là mẹo không có đánh qua làm sao biết c h â n lạc thủy thở dài nói thì nói như thế có thể lên cổ sáu nhà danh hiệu tại bách hào thế vực đều là đi ngang chúng ta thái hư cung lại như thế nào chống cự người quá để cao thượng cổ sáu nhà v i ê m hoàng đánh lui những tộc quần khác về sau bách hào thế vực trăm nhà đ u a tiếng những n à y thời kỳ thượng cổ lưu lại tộc đản đều bị người đời sau tộc đẻ ép chỉ có thể đầu rút cổ tại đ ô n vực đủ để chứng minh không có lợi hại như vậy theo ta được biết dịch ra có vì lao tiền bối đều giết mị nhà một vị cao thủ vậy vẫn là mị nhà nhân vật hết sức quan trọng bọn họ mị nhà để dịch ra giao người ngươi nhìn dịch ra phản ứng bọn họ sao dịch lao tiền bối cũng không có việc gì cho nên đừng bị hù dọa cái kia sư tỷ ta nên làm cái gì chúng ta thái hư cung khả năng không bằng dịch ra ai trần lạc thủy hay là không có lòng tin đây là thai họa bất ngờ à, chính mình chỉ là đi ra đi dạo một vòng hay là đại cản tại sao lại bị để mắt tới tấn sư tỷ đề nghị ngươi nói cho ta biết trước ngươi có phải hay không thích nam nhân h á c c h â n lạc thủy lẩm bẩm nói ta không biết nhưng người kia rất hoa tâm hắn thật nhiều nữ nhân mỗi một cái đều thật xinh đẹp thậm chí có ta đều mặc cảm ai hử hoa gì tâm cây củ cải lớn ngươi nhanh quyền hắn tấn sư tỉ sắc mặt lập tức lạnh leo xuống đối nam nhân kia thái độ thay đổi đến ác liệt vô cùng có thể ta không thể q u ê n được hắn lần kia ở phía sau loại cảm giác này a các ngươi tấn sư tỉ che miệng kinh hô sắc mặt đ ỏ chót nàng không nghĩ tới đơn thuần lạc thủy sư mội vậy mà nói ra như vậy thô bỉ lời nói dạng này không xấu hổ lời nói đều có thể nói ra miệng các ngươi đã cùng giường trung gối tấn sư tỉ run dậy hỏi trần lạc thủy k h u ô n mặt nhỏ vùng đỏ còn không có ý thức được mình nói sai nghĩ đến mình cùng tiêu hà sát thực tại trên một cái giường nằm qua còn mồ hôi đầm địa liền cười nói đúng vậy à hắn ra mồ hôi bộ dạng nhìn rất đẹp nhìn xem trần lạc thủy một mặt ngượng ngủng lại lộ ra nụ cười hạnh phúc tấn sư tỷ xác định cái này đơn thuần sư mọi đã bị người cho không được ngươi khẳng định là bị lừa ngươi quá đơn thuần ngươi làm sao có thể bị người ta muốn thân thể người kia ở nơi nào ta muốn đi giết hắn trần lạc thủy a một tiếng cái gì chiếm thân thể ta không có à hắn chỉ là cho ta xoa b ó ngươi nói cái gì đó ngươi vậy ngươi nói cái gì ở phía sau còn mồ hôi nhãn lại đây không phải là động tác sao sư tỷ ngươi làm sao quen thuộc như vậy ngươi thử qua t r ầ n lạc thủy cười hấp hấp đối phương diện kia cảm thấy hứng thú thậm chí liền nằm lông vũ muốn tới cầu hôn sự t ì n h để quên thật lâu tấn sư tỷ hoa thật lớn khí lực mới từ t r ầ n lạc thủy nơi đó hỏi ra trong nội tâm n à n g người ta đây là sư tỷ của ngươi cũng là cô công ngươi ngươi thích ngươi tất nhiên là tiêu hà thế nhưng ngươi không xác định hắn có thích hay không ngươi đúng không chân lạc thủy gà con mồ thóc giống như gật đầu nhưng lại lập tức lắc đầu đến cùng là ưa thích hay là không thích ta ta cũng không biết ta tựa hồ chỉ là thích hắn cho ta bảo dưỡng thời điểm bình thường ta gặp hắn cảm giác không hề xúc động cho nên tấn sư tỷ nghe vậy liếc mắt ồ nào nửa ngày ngươi l ạ i ưa thích hầu hạ thủ pháp của ngươi không phải ngươi không quản những thứ này ngươi nếu là không muốn đi phục gia làm tiếp vậy cũng chỉ có tìm hắn tông môn gần nhất cũng không ổn định tông chủ khả năng vì về sau phát triển lựa chọn ủy u o n ngươi cái kia tiêu hà ta hơi có nghe thấy thế lực mạnh thế nhưng cái đồ h à o sắc lại thích thông đồng nhân gia nữ nhân yêu thích vợ người nhưng bây giờ nhìn thấy ngươi nói như vậy hắn hiển nhiên cũng là thích lắc lư thiếu nữ cặn bất quá hắn đối với chính mình nữ nhân thật không tệ cứu khưng ra liều ra im ra thử, nói rõ có chút trách nhiệm nếu là hắn thích ngươi lời nói có thể tìm hắn hỗ trợ trần lạc thủy ấp đúng hỏi có thể ta thật muốn trở thành tiêu hà nữ nhân sao đây không phải là ngươi nếu muốn sao như thế hắn có thể mỗi ngày m ổ hôi đầm địa a không phải sao ngươi nói cái gì đó thần sư t ỉ ta không để ý tới ngươi tốt không nói b ừ a ngươi thật tốt cân nhắc ta bên này đi xem một chút tông chủ hàm ý nhìn hắn nghĩ như thế nào nếu là không đồng ý ngươi cũng không cần nhờ giúp đỡ nếu là đồng ý đến là có thể đi hỏi một chút cái kia tiêu hà thiên thành tiêu hà tự nhiên không biết hắn bảo dưỡng lại để cho một thiếu nữ lưu lên u y bên bể sau khi trở về còn tại tơ vương hắn liền tính biết hắn cũng không có cái gọi là dù sao cũng đã quen nhưng tiêu hà còn không có ý thức được một cái vấn đề lớn đó chính là hắn phong lưu sự tích đã tại thiên hạ lưu truyền rộng rãi đặc biệt là đào đi huyền đế hoàng hậu quý phi còn có thuận vương vương phi sự t ì n h những chuyện này truyền bá so hắn chiến lược thực lực còn muốn rộng rãi muốn nói hắn thực lực không có người bội phục nhưng nói hắn đào góc tường bản lĩnh cho dù là bách hào thế vực bất thế chi tài cũng muốn kính nể ba phần căn bái hạ phong、ba. lại nói cái này tiêu hà d a i đến đó là mi thanh mục tú như t i ê n nhân đến thế gian một ánh mắt liền có thể để bất kỳ cô gái nào mê muội một động tác liền có thể để nữ tử điên cuồng cho dù là trong trắng liền nữ chỉ cần bị tay của hắn đụng tới cái k i a cũng có thể biến thành đạo phụ lại nói một ngày này tiêu hà lén lút chạy vào nào đó phủ t ò a p h ủ đệ kia có thể là một vị nào đó vâng ra vị này v ư ơ n g ra chiến công hiền hách tại b i ê n quan giết địch có thể hắn đâu không tốt con cái t h u y mị tại nhan trị bên trên càng là bị tiêu hà miễu sát mười con phố bởi vậy hắn mới vừa nạp nữ nhân i m vương phi đối hắn cũng không thích có thể là đâu vị này kim cô đ ư ơ n g trước kia bị hợp hoàn tông yêu nhân đánh cho bị thương một lần kia vừa lúc là tiêu hà tiến đến trị liệu nhưng cũng bởi vì lần này trị liệu xảy ra chuyện tiêu hà tay mang theo một cỗ ma lực đem kim phi mặc cho thông hai mạch đạ thông để nàng lưu luyến quên bể vì vậy liền có lần sau lần này lén lút mời một cái nào đó mây đen gió lớn buổi tối tiêu hà ẩn ấp lén lút đi tới kim vương phi cửa đại môn kia không có đóng tiêu hà thuận thế đẩy cửa vào chỉ thấy trên giường một vị mềm mại trắng non thân thể cực kỳ mê người một cái non mềm tay nhỏ chậm rãi đưa ra cái màng giường bên trong chuyển đến n u hòa lại khát vọng âm thanh tiêu đại nhân nô gia đã chuẩn bị kỹ càng rồi cái tiêu kể chuyện người nói tình cảm giả dạo mà còn có vẽ bản đồ mở rộng người kể chuyện giờ phút này uống một mụn trà gấp có người hô to mau nói à uống gì trà lao thử tới đây chính là nghe cái này ngươi đừng đoạn à. đúng à ta đến uống chính là hoàng trà nghe cũng là ngươi có thể đừng đánh chợp mắt không ta cảm giác mới vừa nhanh tốt ngươi liền chặt nước đây không phải là để người khó chịu sao người kể chuyện kia nói hắc hắc muốn nghe hạ hồi phân giải chưa bị tiêu hả ngày mai lại đến thôi đi lại là cái thái dám chết bẩm chứ bị tiêu hà đi thong thả a người kể chuyện cùng b a i tay hắn tin tưởng những người này ngày mai sẽ còn trở lại trong đám người tiêu hà một mặt ngốc trệ thanh danh của mình đã thành d ạ n g này ai đông nhiên bên cạnh có người vô v ô b ả v a i hắn vị này tiêu hà m ì n h mới đến tiêu hà hôn mê chính mình không phải dịch dung sao người này bất quá linh đài tu vi làm sao nhận ra hắn người b i ế t t a ha ha huynh đệ người cái này tự luyến lại đắm c h ì m cảnh giới chúng ta so ra kém đúng không nam sơn tiêu hà người kia nhìn hướng bên người bạn tốt đúng huynh đệ người khuôn mặt sinh vô cùng đến từ ở đâu tiêu hà đông hoang a nguyên lai là đồng bộ tiêu hà không có việc gì chúng ta quán t r à này à đều là tiêu hà thiết phấn vị này là nam sơn tiêu hà ta là nguyên sơn tiêu hà còn có bên kia hai vị chính là tiêu hà số một bởi vì hắn là đóng vai tiêu hà nhất giống tiêu hà thuận thế nhìn sang quả nhiên thấy được một cái trang phục cùng hắn cùng với tương tự người chỉ bất quá người kia mang theo mặt nạ c h ặ n lại cái mũi cùng miệng như thế nhìn thật rất giống bất quá tiêu hà võ đạo thiên nhãn bên dưới phát hiện người này mặt bị hắn b u n g mười con phố còn tốt chính mình lớn lên tương đối xuất chúng không phải vậy giống cái nào đó ca sĩ Đang bắt trước c hắn í n h h g đến tiên thành g bản đã hai ngày một thân một mình không mang tùy tùng tới đây mục đích chủ yếu là vì chờ đợi đại cản trình biến lý trần huyền mất đi cựu long đỉnh một khắc này nếu là kim ngọc này tiếp thu các nàng ta liền có thể được đến ba viên dẫn kiết đan đáng tiếc nàng không thành công nếu không ta có thiên sát ngược lại là có thể thử nghiệm bọn thẳng phá hai lần t h i ê n tiếp tiến vào siêu phàm cũng không cần thiền thoái như vậy kim vân h ề nhiệm vụ có thể thu hoạch được dẫn kiết đan chủ động dẫn phát t h i ê n tiếp loại này hành động là tìm đường chết nhưng đ ố i tiêu hà không quan trọng hắn bây giờ nắm giữ một d ọ a hoàn c h ỉ n h phượng hoàn g kinh nguyện lần trước nhân cảnh t h i ê n tiếp đều không có để hắn t h ụ t h ư ơ n g nhiều nhất r á c h ra còn lại t h i ê n tiếp hắn có rất lớn lòng tin đi tại trên đường quen thuộc cửa hàng quen thuộc cửa hàng khi đi tới chấn ma ti cứ điểm lúc tiêu hà thấy được thượng quan hành chính đệ lên người đi vào tiêu hà lộ ra nụ cười vui mừng chấn ma ti còn tại chính quy liền tốt đông nhiên tiêu hà lòng có cảm giác hắn phát hiện một đạo sắc bén ánh mắt nhìn về phía hắn đông nhiên quay người thoáng nhìn phía bên phải lầu các bên trên có người đang nhìn hắn đó là cái hơn hai mươi tuổi thanh niên đôi mắt sắc bén nhắm thẳng vào nhân tâm ở bên cạnh hắn còn ngồi cái trung niên nam tử làm tiêu hà quay đầu xem bọn hắn thời điểm thanh niên kia biến sắc lúc này mang theo đồng bạn chạy trốn tiêu hà thần sắc ngưng lại biến mất trên đường phố tiếp theo một cái t r ớ c mắt đi tới thiên thành phía đông một tòa cửa định viện ngăn cản hai người đ ư ờ đi các h ạ là đến từ mộ dung ra mộ dung vô ngân biết tiêu hà lợi hại cho dù hắn là mộ dung gia thiếu chủ người mang mộ dung gia giã tâm cùng hy vọng thậm chí có trăm vực tiểu bá vương xưng hô nhưng cũng không dám tại tiêu hà trước mặt lỗ mãng tiêu đại nhân ta là mộ dung gia người nhưng cũng không có ác ý có thể ngươi tại cảm ứng trên người ta kim xí đại bằng máu tiêu hà hơi hít mắt nhìn hướng hắn kinh khủng cảm giác g á p b á c h làm cho mộ dung vô ngân thân thể hiện ra một cỗ huyền quang lại k h á n g trụ tiêu hà có chút kinh ngạc người này có thể chất đặc thù mà còn không kém mộ dung vô ngân nội tâm càng là hoảng sợ cái này tiêu hà so trên tình báo càng kinh khủng chính mình có thể là thiên ma t h ầ n thể mặc dù tu vi chỉ có vấn đỉnh trung kỳ nhưng có thể vượt cấp giết địch là trạng thái bình thường liền xem như nhân cảnh hắn cũng có thể đánh nhau mấy hiệp nhưng bây giờ hắn bị một người cảnh cường giả khí thế đều ép tới hắn khó mà thở dốc cái này đó là cái gì vấn đỉnh hậu kỳ đây là nhân cảnh cảnh giới nhưng có ba lần thiên kiếp thực lực mộ dung vô ngân không dám thất lễ lúc này cầm ra bên trong một cái ngón l ú t châm đại nhân đây là chúng ta mộ dung ra một cái đồ chơi nhỏ có tự chủ cảm ứng kim sĩ đại bằng máu có thể lực xin hãy tha lỗi chương ba trăm tám mươi hai Trương hiên cố chấp t r ư ờ n g ba trăm tám mươi hai Trương hiên cố chấp tiêu hà cầm lấy kim đồng hồ phía trên thật có kim xí đại bằng máu vết tích trong đó cấu tạo phức tạp nhiều thay đổi tiêu hà cùng mộ dung gia ở giữa mâu thuẫn đã là không cách nào hóa giải người này t vợ trẻ mà còn có thần thể tại mộ dung gia nhất định có địa vị vô cùng quan trọng đến mức bên cạnh hắn người kia nhìn như bình thường tu vi cũng bình thản tiêu hà trực tiếp xem nhẹ các ngươi mộ dung gia năm lần bảy lượt trêu cho ta ta cũng đã nói không sớm thì muộn sẽ đi các ngươi mộ dung gia lãnh giáo một chút nạn nhân còn mời thứ tội ta đối với ngài tuyệt không bất luận cái gì tâm tư đó là gia tộc bên trong đại trưởng l ã o nhất mạch quyết sách mà còn đại nhân nếu là giết ta được không bù mất mặc dù có thể xính sảng khoái nhất thời nhưng ta chết khả năng sẽ để tiêu đại nhân rơi vào địa phương nguy hiểm dù sao tiêu đại nhân cũng không phải người cô đơn không có nỗi lo về sau người dám uy hi ta tiêu hà tiến về phía trước một bước vô biên uy áp làm cho hai người khó mà hô hấp thậm chí hai người cùng nhau thất khiếu chảy máu xương cốt bắt đầu lốp bốp rung động tiêu đại nhân ta chính là mộ dung gia thiếu chủ lão tổ đối ta dị thường coi trọng ta nếu là chết rồi lao tổ nhất định xuất quan liền tính ta lão tổ không xuất quan tiêu đại nhân cũng không có năng lực cam đoan nhà người không bị ảnh hưởng trừ phi tiêu đại nhân có năng lực diệt ta mộ dung ra nếu không ta đề nghị tiêu đại nhân hay là cùng mộ dung ra thật tốt trao đổi gử tiêu hà tản ra áp lực mộ dung vô ngân nói không sai hắn tiêu hà xác thực không có năng lực diệt mộ dung ra nguyệt thành người nhà không thể sai sót mặc dù nơi đó phòng thủ nghiêm ngặt nhưng chỉ cần an b à i một cái mộ dung vân cho dù là so hắn yếu người đều có thể h u y ế t tẩy người thành cút đi mộ dung vô ngân không có sinh khí mà là có chút chắc tay mang theo lưu hồng rời đi nơi đây hai người rời đi hơn trăm dặm chỉ để mất đi tiêu hà cảm ứng về sau mới giải t h ở p h à o một bên lưu hồng thì là khí tức lập tức ổn định xuống nào có mới vừa rồi bị tiêu hà áp chế gián g dấp cảm t h ắ n nói mạnh quá mạnh ta không phải là đối thủ của h ắ n hồng h ắ n mạnh chỉ là nhất thời chúng ta mưu đồ chính là đại sự từ chuyện này có thể thấy được h ắ n tiêu hà cũng là trong lòng có trói buộc cũng không phải là không cố kỵ gì n g u y ệ t thành nơi đó có h ắ n trọng yếu người nhà như vậy đến nay nói rõ người này cũng không phải là không có nhược điểm mộ dung vông ngân p â n tích nói hai người đi vào một nhà cỡ nhỏ l ầ cát tìm cái bao phòng trải bớt lần này gặp phải tiêu hà sự kiện lưu hồng nói nếu là cùng hắn l i ề u mạng ta chỉ có một thành đánh giết hắn nắm chắc nhưng thiên hạ này không phải một người lợi hại liền có thể đạt được thiên hạ ta cần người cần tướng cần x o á i ta cần càng nhiều người mộ dung công ân cho nên lần này đánh giết huyền đế chúng ta tình thế bắt buộc chỉ có giết huyền đế tên tuổi của chúng ta mới có thể đánh v a n g chiêu mộ thiên hạ có chi chi sĩ thu nạp anh hùng thiên hạ cho chúng ta sử dụng lưu hồng gật, gật đầu ngươi nói đúng có thể tiêu hà tới đây tất nhiên cũng là vì huyền đế ngươi nói chúng ta hắn đã đến thì tốt quá người này thực lực siêu quần tất nhiên tự phụ nghĩ một người đ ộ c chiếm sẽ không cân nhắc mặt khác đến lúc đó chờ hắn thất bại chúng ta đang xuất thủ mộ dung vông ngân cười lạnh vạn nhất hắn thắng đâu không có khả năng tiêu hà nhiều nhất cùng huyền đế ngang hàng không có khả năng giết hắn trừ phi tiêu hà có siêu phàm cảnh giới tô sán phủ tướng quân tiêu h à t ạ i trấn ma ti bên ngoài đi dạo một lát cũng không có q u ấ y giày thượng quan hồng c á c nàng mà là đi đến tô sán phủ tướng quân cùng tô sán tự ấu chuyện thuận tiện hỏi thăm một chút hoàng cung nội tình huống ngươi nói ngươi gặp mộ dung gia t i ệ u tử tô sán đích thân rót rượu cho tiêu hà đúng người kia tựa hồ có một loại nào đó thể chất rất mạnh tiêu hà xác thực có ý rét mộ dung công ngân nhưng tại tiểu tử kia trong cơ thể cảm thấy một cỗ hoàn toàn vượt xa hắn chiều không gian khí tức loại lực lượng kia đã không giống nhân lực chỉ có thể dùng kinh thiên vĩ địa đến hình dung ta nghe nói qua chính là thiên ma t h ầ n thể truyền thuyết sinh ra thời điểm bị thiên giới thần ma phụ thể cái này thể chất cùng ma không có quan hệ ngược lại thần tính mười phần bất kỳ cái gì thần thông đạo pháp hạ bút thành văn nghe nói cái này thể chất có thể câu thông thần ma cũng không biết là thật là giả lợi hại như vậy tiêu hà có chút kinh ngạc nhưng nghe cái này giới thiệu có lẽ không có hắn huyền dương tiên thể lợi hại chính mình b ố n là tiên thể không cần câu thông thần ma bởi vì chính mình thể chất lợi hại mỗi lần năm mươi năm tu luyện đều có thể đem một chút công pháp tu luyện tới cực h ạ n càng là chỉ dựa vào chính mình lĩnh nội nhân vương quyền đại la pháp chú xúc đ ị a thành thốn chờ thần t h ô n g đây cũng không phải là người bình thường có thể làm đến lợi hại hơn nữa còn không phải bị ngươi dọa đến kẻ ra quần tô sáng cười ha ha một tiếng nhưng ngay lúc đó ho khan bởi vì thương thế còn chưa lành bình phục khí tức về sau tô sáng thở dài ai ta cũng nhanh không được rồi tướng quân thân thể còn rất cường tráng vì sao nói chính mình không được thân thể của ta ta rõ ràng trận chiến kia sau đó đã thương bản nguyên bây giờ chỉ muốn a n hưởng tuổi già mà thôi tiêu hà biết tô sán không muốn rời đi cố thổ cũng không có quên nhiều nói cái gì sau đó lại hỏi thăm trong triều sự tình nói lên trong triều sự tình tô sán phái người đem trương hiên mời tới tiêu đại nhân nhiều ngày không thấy mệnh của ngươi càng ngày càng lợi hại a trương hiên cảm thán liên tục hắn ở trên người tiêu hà tựa hồ i nhìn thấy ánh sáng trương đại nhân không phải cũng là ta nhìn ngươi cũng sẽ tại không lâu sau đó có cơ hội đi thử nghiệm vượt qua lần thứ hai thiên kiệt a trương hiên không cần nói nhảm nhiều lời tiêu đại nhân ngươi lần này tới là giết huyền đế đúng không trương hiên thay đổi đến nghiêm túc lên ánh mắt ngưng tụ sắt nhìn xem tiêu hà tiêu hà gật gật đầu phải trương hiên nghe vậy một chén rượu đống nhiên đổ đi xuống ngươi giết huyền đế đại càn sẽ sụp đổ việc này ta không đồng ý tiêu hà yên lặng cười một tiếng hắn biết trương hiên vì đại càn cúc c u n g tận tụy nhưng hắn vẫn là muốn giết người này không giết trong lòng ta khó có thể bình an trương hiên hít sâu một cái ngươi muốn giết nhưng đại c à n không thể vong đáng tiếc lời nói này đi ra ngoài là mâu thuẫn huyền đế nếu là chết rồi đại càn tất nhiên sẽ vong quá nhiều người nhìn chằm chằm đại càn trương hiên tiếp tục nói tiêu đại nhân ta biết ngươi tại đông hoàng tự lập làm hán có ý tranh giành thiên hạ nhưng đại càn vẫn như cũ không thể vong tiêu hà ngồi xuống thiên hạ không có không thể vong đừng nói đại càn chính là cái này tu tiên thế giới sẽ có một ngày cũng sẽ có biến mất một ngày trương đại nhân ngươi ta lén lút vẫn như c ũ là bằng hữu nhưng nếu là thật đến ngày ấy ta sẽ không thủ hạ lưu t ì n h trương hiên gặp tiêu hà không muốn cho cơ hội trong lòng n ũ vị tập trần đành phải chắp tay đứng dậy rời đi tô sán thấy thế lập tức đuổi theo hắn cũng là rất muốn khuyên nhủ trương hiên hy vọng hắn không muốn như vậy ngoan cố chính mình sống sót so cái gì đều trọng yếu có thể một nén hương về sau tô xán đủ rũ túi đầu đi trở về cười khổ nói hắn hay là cái kiêng ngoan cố tính tình ai tiêu hà cầm chén rượu lên kính tô xán ta biết hắn ý tứ hắn muốn để ta phụ tá một vị đại càn tân hoàng chỉ cần có ta ở đây đại càn có thể tiếp tục kéo dài không ai dám phạm có thể cái này không có gì không ổn à đại càn tại mà ngươi quyền nghiêm triều chính cũng là không gì làm không được tiêu hà cười ha ha một tiếng vậy ta chẳng phải là hiệp tiên tử lệnh trương hầu ta tiêu hà vốn là có tranh giành thiên hạ thực lực không cần làm loại này trộm đạo sự t ì n h ta muốn là quang minh chính đại đánh thiên hạ mà không phải thông qua cái gì quyền mưu thợ vị để hậu nhân lên án tô sáng gặp cái này cũng không tại tốt khuyên bảo cái gì ném ra hai cái ngọc giản những này là liên quan tới vực diễn còn có mạc tại giáp cùng với tứ hoàng tử lý tuân hợi tư liệu ba người này trong triệu bây giờ tình thế lớn nhất bởi vì có lý thái nhiên trợ giúp dẫn đến lý tuân hợi xưng đế âm thanh càng ngày càng nhiều cái kia phản đối người đâu là ngươi cất nhắc lên hộ bộ t h ư ợ thư triệu văn hà cùng với trương hiên tô s á n thần sắc cổ q á i cái này triệu vạn hà cũng là trung nghĩa người a đáng tiếc lần này ta cũng muốn giết huyền đế tiêu hà hay là lo lắng co cựu long đỉnh huyền đế chờ hắn không có đỉnh một khắc này chính là hắn xuất thủ thời điểm thái an vương phủ canh ba sáng tuyên phi tựa vào tiêu hà trong ngực gương mặt xinh đẹp h ư n g luận trong mắt đều là thỏa mãn ngươi hay là không muốn đi sao huyền đế nếu là chết rồi thân phận của ngươi hạ chàng sẽ rất thảm mà còn ngươi trong ngực còn có hải tử của ta tính toán chuyện của ta làm thỏa đáng về sau ta sẽ mạnh dẫn ngươi đi tiêu hà cũng không muốn tuyên phi bị người vũ n h tính toán cưỡng ép đem nàng mang đi tiêu n thân, c lại Tiêu hà cái cổ, tôn a ta ta qua, gian ta hỏa quê quán đâu Tiêu huyện Tiêu bên cách cái Sơn, ngươi dẫn nào người ngươi đến liền Sơn càn trong khoảng thành nhớ Sơn cận thành nỏ. tại một thời tốt. tại tới t đại đi Ly Ly ly Ly chỗ có có Hà phụ Hà à, ở xem rằm, bộ, trọng tiên phi ý nghĩ không hỏi nhiều cái gì nữ nhân này rất thức thời lại cảm tính hoàng cung chốt sâu cái kia vốn là đã sụp đổ không linh cung bên dưới có tòa không người phát hiện cung điện lữ hậu thế mà lại xuất hiện lần nữa trong tay nàng dẫn dắt một đầu màu đen dây nhỏ căn này dây nhỏ kết nối lý trần huyền bị bao vây hát sắc ma kén thời khắc này lữ hậu thu vi y nguyên bảo trì tại vấn đỉnh hậu kỳ nhưng nàng dung mạo đã có biến hóa rất nhỏ thay đổi đến so đã từng càng thêm yêu d ị huyền đế chờ ngươi mất đi cựu long đình sau đó quần hùng thiên hạ đối ngươi cùng công cái kêu ma nhãn liền sẽ bị ta chiếm được mà ta triệu giai nhân sẽ thành t i ể u siêu phạm tái hiện thế gian đúng vào lúc này chuyển đến vương diễn âm thanh thái hậu nương đương trương hiên cực lực phản đối hắn thực lực cường đại chúng ta vượt không qua hắn đạo khảm này à lại là cái này trương hiên ba lần bốn l ư t q u y nhiễu đại sự của ta thực tế đáng hận lữ hậu một bàn tay đập nát bên người cái bàn suy tư một lát n à n g cũng tạm thời không có cách nào ta không quản các ngươi dùng cái gì phương thức trong vòng một tháng nhất định phải để tân hoàng đăng cơ nếu không chính là tử kỷ của các ngươi là thái hậu đ ư ơ n g đ ư ơ n g hoàng cung thiên càng cung trong điện đài cao bên trên không có người phía dưới đứng văn võ bá quan ở bị không ngừng lý thái nhiên vương diễn mang theo một nửa người cùng trương hiên nhân m a n ồn ào đến không thể gián xếp vương diễn lý tướng quân các ngươi làm muốn tạo phản sao trương hiên thực tế nhịn k h n g được trực tiếp giận g ữ mắng mỏ làm càn ta là lo lắng ta lại càn an nguy huyền đế chậm chạp không xuất quan h ư hư thực thực bị ma vật ăn ngọn hiện tại ngoại hoạn nghiêm trọng đông hoang tiêu hà lập hán bắc hàn gần nhất lại nhiều cái gì bà vương chính mang theo người hồ t r i n h phạt dị nhân phương nam bên trong nam đế thành có người xưng vương nhưng giấu được sâu chúng ta trực tiếp mất đi thông tin các lộ t r ư hầu toàn bộ không nghe đại cản chỉ lệnh trường hợp này nếu là tại không lập đế chúng ta như phục hưng đại cản đánh giám chỉ cần huyền đế xuất quan các lộ yêu ma quỷ quái đều sẽ túi đầu thần thần trương hiên g ầ m thét nước bọn bay loạn cuối cùng mồ nào đến buổi tối không ai p h ụ hay cuối cùng tan dã trong không vui trương hiên vừa đi ra hoàng cung đại điện lễ bộ thượng thư đi tới trương đại nhân có một vị kỳ nhân nói có thể giúp hoàng thượng vượt qua lần này cửa ải khó khăn muốn cùng ngươi gặp một lần n g ư ơ i nào n g ư ơ i tới thần bí không có báo lai lịch t r ư ơ n g ba trăm tám mươi ba các phương quân hùng giết huyền đế t r ư ơ n g ba trăm tám mươi ba các phương quân hùng giết huyền đế thiên thành bên ngoài hát phong lâm trương hiên cầm trong tay trừng k í c h đi theo một ngàn hộ đi tới rừng rậm lối vào đại nhân mời trương hiên quan sát tỉ mỉ một phen hát phong lâm nơi đây có thiên nhiên cầm chế che lợi bên trong tất cả khí tức người nào đến gặp ta như vậy lén lén lút lút trương hiên h é t lớn trong rừng rậm truyền đến một đạo nữ tử c ư ờ i khẽ trương đại nhân n g ư ơ i muốn cứu đại càn có thể ngươi có nghĩ tới không cứu đại càn ngươi có thể hay không cứu chính mình các hạ có ý tứ gì trương hiên con mắt nhắm lại lên hắn cảm giác nói chuyện nữ tử âm thanh có chút q u e n g hai trong rừng rậm truyền đến bước chân đạp lá cây tiếng xào xạc một cái để trương hiên khiếp sợ vạn phần nữ nhân đi ra lữ hậu làm sao có thể ngươi không có chết ha ha ta làm sao sẽ chết đâu trương đại nhân ngươi ngay ở chỗ này thật tốt a n tưởng nằm lấy đi yêu hậu chỉ bằng ngươi trương hiên cầm thét lữ hậu cười khẽ xung quanh lập tức nhiều năm đạo khí tức kinh khủng bóng người đem trương hiên bao bọc vây quanh ngay tại lúc đó bầu trời một đạo trận bản chậm rãi rơi xuống trận pháp trương hiên gặp cái này s ắ p mặt đại biến cái kia pháp trận ba động vượt xa ổn định bất ngờ lớn đạt tới hai lần thiên kiếp tình trạng trong lòng đẫu nhiên t r ầ m xuống nghĩ đến mình nếu là chết rồi đại cản tất nhiên nguy rồi cho dù thiêu đốt sinh mệnh cũng muốn lao ra trương đại nhân pháp trận này chính là ta từ lam gia mới tới ngươi không chạy được nhìn đây là ai ta đề nghị ngươi không nên phản kháng cái kia pháp trận t r o n nhiều mấy trăm cái khóc sức m ư ớ hài đồng trương hiên giận mắng yêu h ậ u ngươi thế mà cầm ta hải tử còn có đại cản các vị trung thần hải tử đến mức hết ta h è n hạn h i ề u như vậy trung lương về sau đều bị trục tới hiển nhiên triều đình nội bộ xảy ra đại vấn đề rất khó tưởng tượng bị ăn mòn đến trình độ nào h u y ề n đế bế quan lý hoành sương chết vạn công công không ở phía sau tiêu đại nhân vừa đi những n à y tạm trùng triệt để không có ngăn cản cũng bắt đầu tắt yêu h è n h ạ trương đại nhân có thể là danh s ư ơ n g sao vũ khúc c h u y ể n thế t u vi n g ậ p trời chính nghĩa lâm nhiên ta không cần điểm kế sách lại như thế nào có thể cầm x ố ngươi ngươi là lựa chọn chính mình chạy đi để ta giết những n à y trung lương về sau còn có hài t ừ ngươi hay là nói thuốc thủ chịu c h ó i đâu yêu hầu ngươi nhất định chết tại ta đại càn dưới kiếm lữ hậu nhìn xem trương hiên khàn cả giọng cái tiết như nguyền rủa gầm thét để nội tâm của nàng máy động nhưng vẫn là ngả lớn cười một tiếng đại càn đã xong ngày kế tiếp thiên thành trên triều đình trương hiên chưa thể có mặt lý thái niên h cầm đầu một đám người thần sắc đắc ý triệu vương hà phản đối một lần nữa lập đế người đều phát hiện không thích hợp trương đại nhân vì sao còn chưa tới đều đi qua một canh giờ hôm nay đến cuối cùng để án giai đoạn h ắ n nếu là không xuất hiện chỉ sợ không có người chống đỡ được vương diễn a triệu vương hà l ệ n h lùng nói trương đại nhân hay là quá mức nhân tử hắn bây giờ có thể là duy nhất vượt qua thiên tiết đại năng nhất định muốn lựa chọn và bình phương thức giải quyết mới để cho vương diễn bọn họ được một tức lại muốn tiến một thước bây giờ ngược lại tốt đông nhiên ngoài điện tân nhiệm đông vương cầm trong tay trường kích mang theo hơn trăm cao thủ đi vào đại điện trường kích chỉ hướng triệu v ă n hà trải qua viện kiểm sát kiểm chứng triệu đại nhân ăn hối lộ trái pháp luật tham mẫu đại cản hơn đức còn có vương v ĩ n h đại nhân vân núi lớn người đàm đại nhân các ngươi mấy cái đều cùng đi với chúng ta một chuyến đi lưu kỷ ngươi đừng đội ngậm máu p h ư ớ người ai bảo các ngươi đến lưu kỷ cười ha ha một tiếng ta chính là đông vương triệu tân đế nhờ bà diệt trừ gian thần l o ạ n tặng có gì không thể đi bảo tân đế tứ hoàng tử giờ phút này đi tới đúng là ta trà các ngươi có gì dị nghị triệu v ạ n hà giờ phút này cuối cùng ý thức được trương hiên nhất định sẽ ra chuyện nếu không tiểu tặc này sẽ không lớn lối như thế các ngươi đem trương đại nhân làm sao vậy lý tuân hợi khẽ mỉm cười có thể làm sao một cái loạn thần tặc tử tự nhiên là bị thiên thiện hồ đồ trương đại nhân chính là chúng ta đại càn sau cùng nền tảng nếu là hắn không có đại càn liền tặc xong lý tuân hợi ngươi cái này hôn quân bây giờ các nơi chư hầu bắt đầu tạo phản ngươi thế mà giết hại trung lương đại càn muốn bị ngươi hủy a lý tuân hợi cười ha ha một tiếng hủy ở trên tay của ta muốn c ư ờ i đến tụ điểm đại càn làm sao có thể v o n g bên trên có đại càn lịch đại tiên đế b i nghi h n bên dưới có đại càn luật pháp làm sao v o n g tạo phản bọn họ làm sao bọn họ làm sao hôn quân hôn quân a mấy người vô luận như thế nào g ầ m h é t c h ử i động đều bị vô tình kéo đi xuống cho dù là có tâm hết người thôi động tụ vi muốn đi lên liều mạng làm sao thực lực không đủ trực tiếp bị chấm dứt cuối cùng đại điện bên trong lại không phản đối người vậy hạ hiện tại đã không có người phản đối ngài ngài có thể đi tế đàn lên ngôi trở thành tân đế vương diễn kích động đi lên trước mặc tại g i á p đồng dạng su nịnh nói tiên đế bây giờ tự thân khó đảm bảo biết ngài như vậy quả quyết dám đảm đương chức trách lớn sẽ phi thường vui mừng lý tuân hợi thở dài nói đúng vậy à bây giờ chỉ có ta có thể cứu v á n đại càn bệ hạ trở lên ngôi về sau ngài liền có thể sưng chấm lý tuân hợi trên mặt cười cùng hoa cúc giống như ha hà bây giờ ta lại càn mưa do phiêu miểu vương đại nhân nói rất đúng diễn bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong nhìn bây giờ giết t r ư ơ n g hiên giết triệu vạn hà một đám phe chống đối trên triều đình đều yên lặng không ai dám không nghe ta lời nói ta đại cản phục hưng ở trong tầm tay ta những cái kia giam tạo phản tạc tự cái gì tiêu hà cái gì nam đế thành cũng phải chết ở ta đại cản thiết kỵ bên dưới bệ hạ uy vũ mạc tại giáp cùng vương diễn đồng thời chắc tay hai người trong ánh mắt đều nhìn ra trong lòng của đối phương ý nghĩ cái gì trương đại nhân bị hại làm tiêu hà biết được tin tức này phía sau nội tâm là rất khiếp sợ ngày hôm qua còn tại uống rượu tâm sự đồng thời không hề nhượng bộ chút nào ngăn cản hắn như vậy thẳng thắn cương nghị người trung nghĩa thế mà bị hại hơn nữa còn là một cái vượt qua thiên kiếp đại năng tiêu hà ngoài miệng nói hung ác nhưng thật đánh nhau còn là sẽ lưu trương hiên một mạng hỗ trướng nhất định là có tiểu nhân đem hắn hại trương đại nhân vì đại càn bất vả mấy trăm năm tâm tư k í n đ á o tào tướng nhiều lần đều không thể giết hắn lần này bị hại nhất định là có người quen gây hắn nếu không trong triều không có người có thể giết hắn tô sán hất lên chén rượu đây là hắn tại thế duy nhị bạn tốt đông vương chết rồi trương hiên chết rồi chỉ còn một cái về nhà dưỡng lao không hỏi thế sự bao long tình tô tướng quân đại càn đã mục nát tiêu hà bố vô tô sán bóng lưng ngoài phù đệ vang lên từng trận tiếng bóng ự a chỉ thấy đại đội thần bệ quân c ư ờ i chiến đấu yêu thú xuyên qua thiên thành phố lớn ngõ nhỏ hôm nay tân đế kế vị vạn dân triều bái tân đế kế vị vạn dân triều bái ngô hoàng bạc thuế vạn bạc thuế tân đế kế vị tiêu hà nhìn hướng hoàn thành trong này gian thần tốc độ nhanh như vậy sao chính hắn một loạt kế hoạch còn chưa bắt đầu đ ạ i càn liền nội bộ tan giã là vị kia khai quốc công thần làm chuyện tốt điều này cũng làm cho tiêu hà thật sâu ý thức được cái gì siêu phàm nhập thánh thật không bằng nội bộ một cái chó săn linh cơ khẽ động đến lực phá hoại lớn tiêu đ ạ o hữu người muốn xuất thủ sao tô sáng tiến lên thần sắc phiền muộn đại càng là nhà của hắn hắn cũng không muốn bị diệt nhưng lịch sử chiến xa đã bắt đầu gia tốc không phải hắn có thể ngăn cản tiêu hà chậm rãi đặc h ô n g giết huyền đế ta tình thế bắt buộc đây là ân đ o á n cá nhân đến mức đoạn giang sơn ta sẽ c h ờ đại càng triệt để tiêu vong tô sáng cảm thán đây là vị nào mai công tử nói cho ngài à đại càng tám n g à n năm nhân quả cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận loại này khí vận câu chuyện hư vô mờ mịt nhưng rất nhiều người tin bởi vậy tại một cái vương triều hủy diệt về sau các chư hầu khởi binh ban đầu đều tại tranh đoạt tài nguyên tranh đoạt thiên địa khí v ậ c cũng có người tranh đoạt dân tâm chờ đợi lên cái vương triều triệt để tan giã mới cướp đi cựu long đình mở kế tiếp vương triều tiêu hà tự nhiên cũng là như thế tiêu hà đạp không mà lên thiên thành bên trong cấm chỉ lên không nhưng hắn cứ như vậy đường hoàng đứng tại giữa không trung lớn mật ai bảo ngươi ngự không x u ố n g phía dưới một không biết sống chết thần vệ quân giận dữ mắng h ỏ làm tiêu hà chậm rãi q u a y người lộ ra chân dung thời điểm tất cả mọi người hoảng sợ là là chấn ma đại tướng quân đồn à o tiêu hà một ánh mắt người kia trực tiếp nộ tung còn lại thần vệ quân không dám lỗ mãng tiêu đại nhân chúng ta có mắt mà không thấy thái sơn xin hãy tha lỗi là tiêu hà hắn thật tới sự tỉnh quá độ a cái này đại cản là chuyện gì xảy ra h u y ề n đến nếu là mất đi cựu long đình thực lực giảm lớn tiêu hà tất nhiên sẽ ra tay với hắn a đi đi đi tiêu hà lại trở về đại chiến không thể tránh được đi mau rất nhiều từng trải qua thiên thành trận kia chiến dịch người lấy đầu thai tốc độ chạy về phía n g o à i thành bây giờ thiên thành vẫn chưa hoàn toàn chữa trị lại phải kinh lịch đại chiến để rất nhiều người địa phương rất là bi thương tiêu hà không để ý những người còn lại mà là hướng về hoàn cung chậm rãi đi đến ánh mắt lưu lại tại chỗ sâu tế đàn nơi đó cửu long đỉnh ngay tại g i ớ i chủ chỉ cần chủ nhân biến động hắn sẽ trực tiếp xuất thủ m a u nhìn bên kia lại có người bay lên không đây là ai thành đồng khu vực có người một chân đá nát vương phủ r ế t giận d i ữ mắng mỏ binh lính của hắn người này hình tượng giống nhau tên nát mày tiêu hà kinh ngạc nhìn một cái người này không phải mộ dung vô ngân người bên cạnh sao thế mà cũng là đến giết huyền đế người kia đối tiêu hà có chút chắc tay tiêu đại nhân huyền đế nhập ma hiến tế ước v à người giết hắn chính là thuận theo thiên đạo có thể cùng tiêu đại nhân cùng một chỗ chu sát m a đầu là ta lưu hồng binh hạnh tiêu hà khẽ gật đầu không nói gì thành tây đồng dạng cũng có một đạo huyền chỉ diên phóng lên tận trời cái tiêu huyền quang bên trong đi ra ba vạn binh mã những binh mã này khí tức hòa là một m thể tựa như một người lại hồn máu gào thét ra hòa cái này hơn vạn hóa long tu sĩ cho đến tiêu hà cảm giác không chút nào thua đậu tiếp hai tầng người tăng thêm cầm đầu vị kia khống chế toàn quân người trẻ tuổi tại dưới sự hướng dẫn của hắn thế mà có thể cho tiêu hà một kia áp lực cái này quân đội dung hợp máu cùng hồn liền kem thần chỉ là cả hai kết hợp liền có như thế chất biến tiêu hà lần thứ nhất nhìn thấy quân đội như vậy để mắt của hắn rời không ra cái này mới một người tướng l ã n h tha thiết ước mơ quân đội người tuổi trẻ kia đến cùng là người thế nào có thể nắm giữ như thế luyện binh năng lực tiêu đại nhân tại hạ tôn mưa cũng không phải là bách h ả o thế vực tôn ra người bây giờ trước đến cùng là thảo phạt ma đế t ô n mưa đối tiêu hà chắc tay đối nó rất là tôn trọng các hạ binh mới là tinh nguyện à, nhìn thấy như thế binh mã tại nhìn thủ hạ ta binh giống như năm b ẻ b ả y mạng tiêu hà là phát ra từ thật lòng kính lệ hắn mang qua binh người tự nhiên sẽ hiểu có thể đem máu hồn dung hợp là có nhiều khó khăn tiêu đại nhân quá khen ngài mang binh năng lực đồng dạng k h n g kém ưng thiếu thành một trận chiến nhưng i nếu cho i ế hắn thời gian tập kết trăm vạn binh mã đem thần hồn máu đều rung hợp vậy cái này trăm vạn một binh liền xem như siêu phàm tới cũng sẽ đau đầu đem chẳng phải là tái hiện viêm hoàng thời điểm đình quan sao ha ha giết ma đế sao có thể thiếu ta triệu linh nơi xa một đạo trường hồng phá vỡ tầm mây từ trên trời gián xuống mãnh liệt vô biên khí thế chấn chư thiên oanh minh rung động hắn đến để hoàng cung chỗ sâu lữ hậu bỗng nhiên mở mắt ra triệu linh thái tử điện hạ hắn làm sao có thể còn sống chương ba trăm tám mươi bốn huyền đế nhập ma chương ba trăm tám mươi bốn huyền đế nhập ma các giới h ả o kiệt xuất hiện thiên thành trên không nhiều mấy đạo chưa từng có qua khí tước những người này đều là bất thế gia lão quái tu vi cường đại liền xem như thiên thành đội chấp pháp cũng bắt bọn hắn không thể làm gì cầm đầu tiêu hà càng là không ai càng nổi chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bức bộ pháp đi tới hoàng cung cửa chính những người này không có kẻ yếu mặc dù ít người nhưng đều là thế gian cao cấp nhất cao thủ đại cản sinh tử liền tại cái này nhất c ử mau nhìn hoàng cung chỗ sâu cựu long đình động thật tại r ờ i chủ thật không sợ c h ế t à, lúc này thay đổi hoàng đế la tứ hoàng tử đại càn tội nhân à quốc nạn phủ đầu còn đang vì chính mình hư vô mở mịt đế vương hậu vô c h i lại ngu ngốc lại h ỏ n g à. có lao thần vị trên mặt đất gào khóc kêu to mất hết can đảm cửa hoàng cung tuôn ra hơn ba vạn thần vệ quân cầm đầu người rõ ràng là mới tới đông vương cùng với triệu vạn hạ tiêu đại nhân ta chính là đại càn con dân sẽ không để ngươi đi vào tuy nói hoàng đế hồ đồ vô đạo nhưng ta cũng phải đem người gây khó dễ tại bên ngoài triệu vạn hà cầm trong tay t r ư ờ n g kích ngăn tại cửa hoàng c u n g tuy nói hắn tu vì không đủ nhưng trong mắt không có đối tử vong e ngại có chỉ là hoàn thành sau cùng sứ mệnh tiêu hà vui mừng cười không sai ta không nhìn lầm người trương hiên chết như thế nào triệu vạn hà lễ bộ thượng thư mời hắn đi ra người sau l ư n g có tứ hoàng tử cùng vương diễn cái bóng cái kết luận này cùng tiêu hà nghĩ không có nhiều ra vào nhưng những này còn chưa đủ lấy giết chết trương hiên xem ra phía sau hung thủ còn có mặt khác cái này hoàng cung bên trong bí mật còn không ít tiêu hà không có lập tức độc t h ủ cái này ba vạn người ngăn không được hắn vẫn đang chờ trong tế đàn cựu long đỉnh hoàn thành cuối cùng rời đi hoàng cung chỗ sâu tế đàn nhập c ầ u cũng tại tiến hành một tràng huyết tinh r ấ t chóc lý thái nhiên dưới chân hơn trăm thi thể những này không phải bình thường binh sĩ mà là đại cản rất nhiều quan viên trấn thần ti phó chỉ huy sứ thẩm luyện tay phải bị chém nước g i a n g chống đỡ thân thể giận dữ mắng mỏ lý thái nhiên các người điên không nhìn thấy bên ngoài tiêu hà đã như hổ dình m ồ i sao còn muốn lập tân đế bọn họ những người này sẽ chờ huyền đế mất đi cựu long đỉnh làm càn ta đại càn tân đế có cựu long đình đồng dạng có thể chấn áp ph huyền đế bây giờ chậm chạp không cách nào đột phá chỉ có thể như vậy ngươi tại chỗ này yêu nôn hoặc chúng ra sao d ắ á tâm vương diễn cầm đao vật lên đâm vào thẩm luyện ngực lao tặc nếu chúng ta tổng chỉ huy tại há có thể dung ngươi làm cản thẩm luyện nắm lấy vương diễn cánh tay nhìn t r ò n g t r ọ c vào hắn hắn không có c a m l ò n g chấn thần ti người đã cơ bản chết sạch nhưng rắn mất đầu làm sao cùng những n à y gian tặc đối kháng thẩm luyện thượng quan hồng mang theo tám trăm chấn ma ti người toàn bộ chạy đến một cái đỡ lấy thoi t ó c thẩm luyện t h ư ợ quan hồng ta nghe nói tiêu đại nhân đến hắn m u ố n là trước đây chấn ma ti tổng chỉ huy chu s ắ t gian tần vốn là có hắn trách nhiệm hy vọng hắn có thể không đối đ ạ i cản xuất thủ ta sẽ khuyên bảo n g ư ơ i an tâm đi đi thượng quan hồng thả xuống thẩm luyện mang theo tất cả chấn ma vệ kiếm chỉ v ư ơ n g diễn không có gì đáng nói ngăn cản tứ hoàng tử đăng cơ giết thượng quan hồng vừa dứt lời cái tia chỗ sâu tế đàn bỗng nhiên chấn động lý tuân hợi toàn thân hoàng dực lúc đầu tụ định tu v i hắn tại lần này đăng cơ về sau thế mà đi thẳng đến khai nguyên cảnh tu vi cảm giác sâu sắc chính mình trưởng khống thiên thành cũng tất cả hắn nội tâm không khỏi n ạ o n h ệ đứng lên treo ở trên tế đàn b ệ n g h ĩ a xem thường mọi người ai muốn phản chấm ai dám phản chấm chấm đã chính là đại cản tân hoàng chấm đã quân lâm thiên hạ khống chế cựu long đình ta xem ai dám tạo phản lý tuân hợi hai tay bằng thẳng rất có quân lâm thiên hạ chi khí thế có thể là khí thế t i a tỏa ra về sau quanh mình rất nhiều người đều là lặng lẽ nhìn nhau duy chỉ có lý tuân hợi đắm chìm tại chính mình khi thượng đế vương trong vui sướng dưới đài một vị quan viên hát lớn vậy hạ hoàng cung n g o à i thành đã có nhiều vị cao thủ tập kết lấy lịch tặc tiêu hà cầm đầu tổng bốn vị độ tiếp cao thủ chức đến thảo phạt dẫn binh ba bạn lý tuân hợi bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng cái kia hồi báo quân tình người ngươi nói cái gì tiêu h à lại dám đến thiên thành còn có bốn vị độ kiếp cao thủ đúng vậy à vậy hạ bây giờ huyền đế không tại chỉ có thể dựa vào ngài thúc giục đoạt cửu long đình chấn sát bị tặc ha ha lý tuân hợi cất tiếng cười to bốn vị độ kiếp ở đâu ra bốn vị độ kiếp cao thủ bốn vị độ kiếp cao thủ vương diễn lý thái nhiên theo ta thôi động cửu long đình ra khỏi thành trấn áp p h ả n tặc lý thái nhiên vì hoàng thất hay là làm theo công hiến chính mình lực lượng p ụ tá lý tuân hợi thôi động cửu long đình mà vương diễn đám người thì là lặng lẽ nhìn nhau bọn họ nhiệm vụ đã hoàn thành cái này đại cản sống hay chết không có quan hệ gì với bọn họ v â anh một tiếng to lớn nổ vang âm thanh hoàng cung cựu long đại trận lại lần nữa bị kích phá b ù i mù t à n đi ánh sáng biến mất tiêu hà dẫn đầu bước vào hoàng cung trên không cái kia vốn là vỡ vụn cựu long đại trận bị hắn nhật nguyệt kim luân xé ra lại lần nữa gặp cùng tiêu hà cũng không phải quỳ xuống đất hướng triều thần mà là chân đạp đại cản xung quanh còn có tôn vũ xuất lĩnh ba vạn đại quân khí thế hùng vĩ, thiên thành mười vạn thần vệ quân so sánh cùng nhau như nom đóm h ạ nguyệt khác nhau một cái đối mặt mười vạn đại quân nháy mắt tán loạn tựa như cái kia đại càn khí số cũng tại theo mười vạn đại quân tán loạn mà dần dần suy bại cùng với lưu hồng cầm trong tay bắt vỡ triệu linh ngồi x ố n tại giữa không trùng ánh mắt không ngừng trong hoàng cung tìm kiếm cái gì tiêu hà người thật to gan người chính là tiên đế sắt phong trấn nam vương trấn ma ti tổng chỉ huy người d á m tạo phản là một cái bất trung bất nghĩa hàng người lý tuân hợi chỉ vào tiêu hà mắn g to hy vọng có thể dùng đạo làm quân thần đến bắt cóc tiêu hà ha ha đại càn thật là khí số đã hết như thế bọn chuột nhắc cũng có thể xưng đế buồn cười buồn cười để cho ta tới chém hắn trong thành có vấn đỉnh tu sĩ xuất thủ vượt qua tiêu hà đám người trực kích lý tuân hợi trong đó nhưng lại không có người ngăn cản lý tuân hợi b ồ i d ố i phía dưới thôi động c ử u long đỉnh cái kia vào núi nhạc đại đỉnh nằm ngang ở phía trước bình một tiếng một tiếng tiếng vang nặng nề người kia bị bắn ra lực phản chấn đem hắn đánh lui hơn mười dặm miệng phun màu tươi va sụp một cái nhạc gỗ ha ha c h ư a có c ử u long đỉnh các ngươi phản tặc còn không mau mau bị xuống lý tuân hợi gặp chính mình đánh lui một vị vấn đỉnh cao thủ về sau lòng tin tăng nhiều triệu linh chế nạo cái này cựu long đỉnh nếu là tại huyền đế trên tay một cách xuống đừng nói vấn đỉnh hai lần thiên kiếp cao thủ cũng muốn chết trong tay ngươi vấn đỉnh cảnh giới đều chỉ là t h ụ thường thật sự là b u ồ n cười lưu hồng đừng giết hắn cựu long đỉnh hiện tại là hắn nếu là giết hắn huyền đế sẽ một lần nữa không chế cựu long đình chỉ thấy lưu hồng đem trong tay bắt vỡ một cái đảo ngược từ phía trên trống rông xuất hiện một cái bắt vỡ ngã hút xuống trực tiếp đem lý tuân hợi cho phong ấn lại đại căn những quan viên khác gặp cái này chạy trốn chạy trốn chỉ có không đến một thành người tại huyền đế biến thành ma kén phía trước tử thủ có thể tiếp theo một cái t r ớ c mắt cái kêu ma kén bên trong chỗ sâu một đạo đen nhánh dài tay một cái bén lên bắt vỡ lộ ra trong đó thất kinh lý tuân hợi ngươi có thể biết vì sao chấm t ử trước đến nay không cần ngươi không nhìn ngươi huyền đế âm thanh hư vô mở mịt xuất hiện phù hoàng ta ta sai rồi tha m ạ n g lý tuân hợi hoảng sợ quỷ trên mặt đất ba cái kêu hắt thủ rơi xuống một bàn tay đập chết lý tuân hợi ta đại càng nếu để như thế phế vật xưng ơ bương xưng ơ đế vậy liền thật sự là để tiếng xấu muôn đời lý thái nhiên ngươi để chấm quá thất vọng huyền đế tiếng nói vừa ra về sau cái kêu ma kén phịch một tiếng nổ tùng vô số màu đen sợi tơ lan tràn đến bốn phía như từng đầu hát xà đem những cái kia phản loạn người đi toàn bộ trói lại trở về đến mức vô diễn mặc tại giáp hàng ngũ huyền đế không cho bất cứ cơ hội nào trực tiếp bóc chết mấy trăm triệu thần tại trên không nổ tung chỉ lưu lý thái nhiên một người bị kéo về huyền đế trước người lý trần huyền đứng dậy toàn thân áo đen con n g ư ơ i chỉ có màu đen hiển nhiên bị ma lực xâm lấn không ít vậy hạ ta ta chỉ là vì đại càn an n u y ta tin vào tiểu nhân sằng ôn còn mời thứ tội ạ lý thái nhiên vẻ mặt đau khổ cầu xin tha thứ lý trần huyền lắc đầu đem nó bót nát nhìn xem thi thể đầy đất lý trần huyền t h ở d à i nói cái này thay đổi triều đại cuối cùng muốn chết đến ước vạn sinh linh vô luận là quý tộc bình dân đều phải chết hơn phân nửa số lượng huyền đế thử nghiệm điều khiển cựu long đình mặc dù hắn một lần nữa trở về đ ế vương nhưng cựu long đình chỉ là run nhẹ nhẹ hắn khó mà toàn bộ vận dụng trước đến vây quét huyền đế người thấy được hắn không cách nào vận dụng cựu long đình cũng đều yên tâm nhưng sau m ộ t khắc huyền đế một trưởng vô tại trên cựu long đình đưa nó đánh về tế đản ma đạo hoàng đạo tay gấu cùng ca cuối cùng không thể đều chiếm được các ngươi cho rằng không có cựu long đình ta liền thực lực suy yếu chấm đơn giản là từ bỏ hoàng đạo sửa nhập m a đạo lý trần huyền không có đi lập tức đối phó tiêu hà mà là đưa tay tại hư không một chiều lập tức hoàng cùng chỗ sâu chuyển đến một tiếng kịch liệt bạo tạc lý trần huyền cái chán nhiều một k i a vết nước màu đen từ từ mở ra sau đó một cái con n g ư ô i màu đen đôi mắt chậm rãi hiện lên rõ ràng là con mắt thứ ba cũng có thể gọi là ma nhãn cái k i a ma nhãn hiện lên về sau bầu trời cũng vì đó tối s ầ m lại trên chín tầm trời hình như có lôi vân tập hợp có thể từ đầu đến cuối không có hoàn toàn tạo thành vây anh lòng đất đưa ra một cái màu đen mã thủ nắm lấy một cái nữ nhân lao ra mặt đất tiền t r i ề u bại vong dương nhiệt cũng như toan thăm dò ta đ ạ i càn lý trần huyền ma thủ gắt g à o cầm lữ hậu n g ư ơ i b i ế ta t làm sao có thể lữ hậu kêu sợ hãi nàng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ bị phát hiện cái này lý trần huyền tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền biết âm n h u của nàng ta lý càng ngang dọc tám ngàn năm há có thể nhìn không ra ngươi bực này phụ nhân thủ đoạn chết c h â m đã ta có chuyện muốn nói lữ hậu hoảng sợ giống to nàng ở trên người lý trần huyền nhìn thấy sắc ý đồng thời cảm thấy đối phương hiện tại có diệt sắt nàng năng lực cái này trước kia là không dám tưởng tượng lá bài tẩy của nàng đã dùng xong nơi xa triệu linh cũng nhìn thấy nàng vị này cùng thời đại xuất hiện mới thái tử cùng nàng liếc nhau về sau cũng không tại trước mắt bao người nhận nhau hai người tại lúc ấy quan hệ cũng không tốt nhưng bây giờ vì vũ triều kéo dài triệu giai nhân cũng không điểm phá triệu linh thân phận cho ngươi năm hơi thời gian sau đó bản đế muốn cùng quần hùng thiên hạ luật chiến lý trần huyền một tay nắm lấy triệu giai nhân tay kêu hấp thu ma kén theo ma kén bị hắn toàn bộ hấp thu lý trần huyền khí tức đang không ngừng tăng cường triệu giai nhân cắn răng nói các ngươi đại c ả n khí số đã sớm hết dẫn ta đi ta có thể giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn kéo dài đại cản bạn năm trở lên nếu là ngư ơ i giờ phút này thử chiến đại cản nhất định vong lý trần huyền cười ha ha một tiếng làm chấm lạc các ngươi vũ triều những cái kia thứ hèn nhát x ô i nam di chuyển hoàn thành diện hướng phía trước chạy đến tử nhân sơn sống tạo dứt lời lý trần huyền tại trước mặt mọi người trực tiếp bóp nát vị này làm loạn đại cản hậu cùng mấy chục năm yêu hậu cùng với vị này vũ triều tất cả mọi người không biết tính danh công chúa lý trần huyền thực lực đạt tới trước nay chưa từng có đ ỉ n h p h o n g nhưng hắn sát khí trung tiên ma uy xuyên qua thương cùng trong mắt trừ tiêu hà bên ngoài không có người nào nữa tiêu hà chấp tính toán rất nhiều duy chỉ có ít tính toán ngươi bất quá ngươi là thượng tiên cho chấm kinh h ỉ chấm cảm giác giết n g ư ơ i chấm không chỉ quân lâm thiên hạ còn có thể nghịch tiên mà lên chương ba trăm tám mươi lăm nguyên lai ngươi vừa bắt đầu liền biết chương ba trăm tám mươi lăm nguyên lai ngươi vừa bắt đầu liền biết mùa đông khắc nghiệt tuyết lớn phiêu tán thiên thành giờ phút này rơi ra tuyết lông lỗng theo thái hậu chết đi cái này đại càn bên trong không còn có có thể làm loạn triều đình yêu h ậ u cũng không có người có khả năng ngăn cản lý trần huyền lý trần huyền nhìn xem một lần nữa xây dựng thiên thành bên dưới lại nhiều đại lượng thi thể đã từng trung tâm quan viên nhìn thấy hắn về sau đều tại quỳ xuống đất khóc giống h y vọng huyền đế có khả năng diệt trừ tất cả ngoại đ ị n h có thể cái này trung tâm một màn cùng với những thủ vệ kia r a viên thi thể không thể để huyền đế có chút cảm xúc tiêu hà không có về huyền đế lời nói mà là tạo ra võ đạo thiên nhãn quan sát huyền đế thời khắc này trạng thái phía trước hoàng đạo khí tức gần như biến mất thay vào đó tất cả đều là thâm thúy không thể thăm dò ma lực như vực sâu biển lớn t h â m bất khả chắc thậm chí nhìn nhiều tiêu hà thần hồn có loại tùy thời bị hút vào cảm giác tiêu hà chấm lại hỏi ngươi chấm đợi ngươi có thể mỏng lý trần huyền từ đầu đến cuối không hiểu cái này nho nhỏ ngựa y là như thế nào c u ộ thời tiêu h ự c hà l à nói nói mới vừa nói xong phía đông lưu hồng xuất thủ trước hắn chỉ một cái nơi xa b ắ t vỡ hóa thành một mảnh bầu trời che đ ạ i xuống muốn chấn áp huyền đế tề quốc dương nhiệt huyền đế nhận ra v ậ t này chính là tề quốc khai quốc hoàng đế di vật nhiều năm lắng đ ọ n g sớm đã trở thành vợt qua hai lần thiên k i ế p c h ấ n quốc độ v ậ t đối mặt bực này chấn áp thu bạo lý trần huyền cũng không n g ẩ n đầu lên đã thay đổi đến toàn thân màu đen càn k h ô n kiếm vung ra một đạo đen nghị t r ă n g khuyết cái kia t r ă n g khuyết giữa không t r ú n g bỗng nhiên quyết tán tạo thành một mảnh màu đen ngân hạ một u ảo ngược thôn phệ bắt vỡ lưu hồng gặp cái này vội vàng thu hồi thần thông cái kia màu đen ngân hạ như một hàng dài chạy thẳng tới bản thể hắn mà đến thật mạnh lý hồng kinh hãi tay cầm bát vỡ ngăn tại phía trước thân hình nhanh lùi lại t r ớ c mắt biến m làm cái t i ê u ngân h ạ phán phất không có phần gối sau một khắc trực tiếp đuổi kịp hắn chỉ nghe thấy bịch tiếng nổ tiêu h ạ chỉ nhìn thấy lưu hồng thổ hết bay ngược cũng chưa chết sau đó mở rộng lôi thuận biến mất đi xa thế mà trực tiếp chạy người này khó tránh khỏi có chút bị hụi đến đây trên sân còn sót lại vị tiêu mang binh tôn vũ cùng với về sau triệu linh hai người vông mới thực lực không kém lưu hồng một cái đối mặt đều chống cự không được đều ngừng chọc lên tiêu h ạ chờ ta giải quyết cái này hai cái tạm ngư ngươi tại cùng chấm thật tốt đánh một trận lý trần huyền n ô n ngữ lộ ra vô địch thiên hạ tự tin tiêu hà cũng giống như thế tuy nói lý trần huyền đã đến ba tầng trời kiếp tình trạng nhưng chỉ cần không có nhập siêu phạm lấy hiện tại tiêu hà vừa v ậ n hóa phượng hoàng trúc long kim sĩ đại bằng lại vượt qua một tầng thiên kiếp bên ngoài có các loại tăng thêm hắn nếu là còn không đánh lại không thể vận dụng i ể u long đình lý trần huyền cái k i a cũng có thể đập đầu chết ta c h ờ ngươi tiêu hà lui lại đem chiến trường n h ư ờ n g cho ba người tôn vũ gặp cái này nhịn không được k h u y ê n căn nói hán vương lý trần huyền mặc dù không thể vận dụng cựu long đình nhưng hắn có ma nhãn không thể k i n h thường vừa rồi cái tia lưu hồng thực lực không yếu bị hắn một chiêu đánh lui không thể coi thường chúng ta cùng tiến lên triệu linh xì một tiếng kinh nghiệt tự tin là chuyện tốt nhưng dạng này tự phụ khó tránh không biết điều ba người chúng ta cùng một chỗ tốt xấu còn có cơ hội tiêu hà bình tĩnh b ắ t lại một trận chiến này cũng không phải là cản hán c h i chiến mà là ta huyền đế ân đoàn cá nhân tôn vũ gặp cái này cũng không tại k h u y ê n can mà là chắc tay đã như vậy ta đến thử xem ma đế lý trần huyền lương nghi tam tài bốn môn ngũ h à n h lục h ợ p kết trợ tôn vũ giống to ba vạn đại quân chia mấy cái ma t r ậ n v ô n g tạo thành bốn cái chòm sao chiến trận tôn vũ đứng tại trung ương cầm trong tay một cây cờ lớn chỉ h u ba vạn đại quân còn hắn thì chòm sao đầu mối then chốt không phải để c á i này ba vạn đại quân ra chỉ chính mình mà là chính mình ra chỉ ba vạn đại quân bốn môn tinh hà ép hướng huyền đế như hoàn vũ giáng lâm đối mặt c á i này một k í c h huyền đế tán dương không nghĩ thế gian này còn có ngươi bực này mang binh nhân tài ngươi như thần phục với ta ta cho ngươi đại tướng quân c h ứ c vị tôn mẫu khinh thường đại tướng quân ta muốn là thiên hạ này huyền đế nghe vậy không tài đáp lại trong mắt vẻ tán thưởng hóa thành sắc ý đối mặt vượt xa đại cản binh sĩ tinh nhuệ quân đội huyền đế khí định thần nhàn thậm chí không cần vận dụng ma nhãn càn k h ô n kiếm hư không vẽ tranh một bức vạn linh ác quỷ đồ xuất hiện lại từ trong lao nhanh trăm vạn màu đen ác quỷ, gào thét lao ra những n à y ác linh tán phát cực h ạ n ác ác n i ệ m đều ảnh hưởng tới cái k i a ba vạn quân hồn làm cho ba vạn đại quân sĩ khí nháy mắt giảm xuống hơn một phần mười cái k i a bốn môn tròm sao không ra một lát bị ác quỷ vây quanh huyền đế nếm thử cái này triệu linh động hãn thủ đoạn dị thường đặc thủ không giống hiện tại tu sĩ cách làm mà là lấy ra một tấm tấm màu tím lá bửa lấy ý niệm vẽ phủ không ra mười cái hô hấp chừng ba trăm cái bao quát kim một thủy hỏa thổ thần t h n g phô thiên cái địa bao khỏa lý trần huyền có mấy ngàn kim sắc kiếm mang, vô số đại thụ biển hoa tự thành một giới kéo dài trăm dặm cũng có thủy lòng gào thét hình diễn hóa b i ệ n cả cùng với tràn đầy thiên hỏa núi ngã úp phun ra hòa xạ rậm rạp chẳng chịt h ầ n thông loang lộ phức tạp nhiều đến đến c ũ n g hết một m ạ n h đập về phía lý trần huyền cái này hình như đạo môn phù lục chi thuật người này không phải là người trong đạo môn nơi xa có lao giả kinh hô triệu linh một mặt tự đắc đây chính là vũ triều truyền thừa há lại các ngươi những hậu nhân này biết rõ nhưng không đợi hắn tự đắc quá lâu cái kia ở vào trung tâm vụ nổ lý trần huyền chỉ là bắn ra một đạo màu đen mảnh ánh sáng trực tiếp xuyên thấu triệu linh phần vụ không đợi hắn phản ứng thần hồn trực tiếp bị một cái nóng nảy ý niệm s â m lấn không tốt là man i ệ m triệu linh kinh hãi may mà hắn thần hồn bên trong có vũ t r i ề u trần quốc ngọc hoàn cái kia ngọc hoàn phóng thích nhàn nhạt phật quan g xua tán đi c ố này man i ệ m để triệu linh khôi phục thành tỉnh ngắn ngủi có thể dù là như vậy hắn cũng không d á m t á i chiến lúc này lấy ra một tấm màu vàng thần phụ cái kia thần phụ tại hư không tạo thành một mảnh trận ban ánh sáng lóe lên đem hắn bao k h ỏ a phía sau biến mất không thấy gì nữa tiêu hả có chút nhắm mắt phát hiện ba trăm dặm trong vòng đều không có người này vết tích trận pháp truyền thống mà còn trực tiếp truyền t ố n g ngoài ba trăm dặm có chút ý tứ tiêu hà cảm giác người này sẽ không chết âm thầm nhớ ký hắn bên kia cái k i a tôn vũ ba vạn đại quân bị vô số ác quỷ phá đại quân chiến ý những cái k i a ác quỷ trực đảo hoàng lòng muốn đem hắn xé nát tại tổn thất hơn bảy ngàn người về sau tôn vũ hốt hoảng chạy trốn đi thời điểm còn tại hô to nhờ vào ngươi hàn vương chúng ta không phải là đối thủ ma đế đã tiếp cận siêu phảm không phải chúng ta có thể đối phó hai vị đỉnh tiêm cao thủ bị huyền đế như vậy nhẹ nhõm đổi đi cái này để không ít lao thần nhìn thấy hy vọng hoàng cung chỗ sâu lý tuân ngọc cùng hắn mẫu phi đứng chung một chỗ hắn thay đổi trước đây phụ hoàng không phải như vậy lý tuân ngọc lẩm bẩm nói dương quý phi đồng dạng có loại này cảm giác đúng vậy à lần này thấy được hắn không còn có trước đây cái chủng loại kia cảm giác mặc dù là huyền đế răng r ớ c nhưng bên trong tựa hồ đã biến thành người khác nếu là lúc trước phụ hoàng thấy được đại càn bị hủy thành d ạ n g này nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ hắn là lúc nào thay đổi đến đâu dương quý phi suy tư một lát chậm g ã i nói tựa như là mười năm trước tu luyện tàu hỏa nhập ma về sau bắt đầu chậm g ã i thay đổi đến đi mẫu phi có thể mở ra tế đàn sao lý tuân ngọc đạo ngươi muốn làm gì lý tuân ngọc mỉm cười đại càn huyền đế đã không có tư cách khống chế c ử u long đình toàn bộ n h ậ p m a bây giờ đại càn rắn mất đầu chứ ta không có người có thể gánh cái này t r ư ớ c trách lớn có thể ngươi chưa hề tham dự qua c h é m c h é m giết giết ta lo lắng vô dụng bây giờ không có hoàng tử thậm chí thuốc phụ đều đã chết rất nhiều chỉ có ta còn giữ lý da máu vào giờ phút này p h ù hoàng n h ậ p m a đại càn đã nguy cũng ta không đi đỉnh lấy người nào có thể tới chống đỡ dương Quý phi nhìn xem vị này không hề được xem trọng nhị hoàng tử từ nhỏ liền bị huyền đế nói qua không có tác dụng lớn bây giờ có thể có phần này dũng khí khả năng người nào đều không có dự liệu được ta mang ngươi tới nhưng ngươi nhất định muốn ghi nhớ bảo vệ tốt chính mình không muốn x í n h cường trên không chiến đấu dư âm t à n đi lý trần huyền không nhiễm một hạt bụi góp áo đều chưa từng nhiễm v ế t bẩn ngươi vẫn chưa trả lời ta vừa mới vấn đề vì sao ngươi muốn loạn ta hậu cung lý trần huyền hỏi ra lời này nói minh tâm bên trong là biết tiêu hà sở tác sở vi khả năng vì một số lợi ích từ đó không có để ý tiêu hà tay trái thi luân tay phải chăn trọn đ ỉ người h hạo thiên kính đầu mặt. n khả năng sai lần thứ nhất cùng liên quý phi trộm thời điểm chấm đã biết được xác thực nếu không phải tổng chỉ huy truyền âm chấm đã sớm biết dễ ngươi tiêu hà nhớ tới lần thứ nhất cùng liên quý phi trong điện điên đảo long phượng thời điểm hai người quên hết tất cả nhưng mới vừa xong việc không lâu lý trần huyền liền tới mà còn từ hỏa thiêu lĩnh trở về thời điểm lý trần huyền hỏi liên quý phi rất nhiều chuyện khi đó chắc hẳn cũng muốn giết liên quý phi đi xem ra tất cả những thứ này đều là t ỷ t ỷ ở phía sau hỗ trợ nói là mạnh như thế huyền đế làm sao sẽ không biết chính mình nữ nhân bị người khác chiếm hưu mà còn liên hân nguyện khương hoàng hậu hai người chơi như thế h ò a cái kia động tĩnh lấy lý trần huyền tu vi muốn nghe tùy thời đều có thể nghe thấy chỉ là đáng tiếc làm ta có năm chắc giải quyết tổng chỉ huy thời điểm ngươi cũng thành khí hậu để chấm không hiểu hay là ngươi cái kia tu vi vì sao tăng lên nhanh như vậy Hieu. lý trần huyền nói xong bán ra một cái nhỏ bé hát c h â m cái kia hát c h â m nhìn kỹ phía dưới kim tiêm còn đứng một cái nhìn bằng mắt thường không thấy ma ảnh cầm trong tay trưởng đao sinh trưởng ở chém bảo tiêu h à nhật n g u y ệ t kim luân tạo thành một đạo màu đỏ phòng hộ cái kia hát c h â m bịch một tiếng đụng vào màu đỏ phóng khoát lên kiên trì năm cái hô hấp về sau cái kia màu đen châm phá vỡ phòng hộ nhưng bị một đạo kiếm q u a n g c h à n diệt tu vi sát thực tiến bộ rất nhiều nhưng bây giờ c h ấ m cũng có thể khiêu chiến siêu phàm lý trần huyền âm thanh từ phía sau chuyển đến nhưng phía trước huyền đế tàn ảnh còn chưa biến mất tiêu hạ phía sau chuyển đến sẽ rách cảm giác đau đ n h ậ t nguyện kim luân cùng huyền tra ưu u ma quang va chạm tôn giáo hòm ánh tia lửa tiêu hà cũng không tránh né trăng tròn c ù n g cắn khôn kiếm va chạm cả hai đều là hai lần thiền kiếp thánh binh song phương chưa thể chiếm được tiện nghi tiêu hà đem hạo thiên kính đặt trước người trong miệng lẩm bẩm nói thử xem chiêu này tất nhiên nhờ ma chắc hẳn sẽ có hiệu quả lớn hơn đại uy thiên long đại la pháp chú phật môn thần thông lý trần huyền thần s ắ c ngưng lại phật đối ma có một chút khắc chế tại bên ngoài thiên thành trên một ngọn núi một cái thân mặc cả xa hòa thượng con mắt bỗng nhiên mở ra đây là nơi nào phật môn thần thần thần quyết chiến chương ba trăm tám mươi sáu quyết chiến hay là tới chăm sao ai huyền đế nhập ma tự có ngày thu vì sao ngươi nhất định muốn mạo h i ể m đây trần lạc thủy cũng chạy đến may mà nàng không có vào thiên thành đứng tại rời xa thiên thành ngoài năm mươi dặm trên đỉnh núi nóng nhìn hoàn thành nhìn xem giữa không trung tiêu hà ánh mắt phức tạp tông chủ khư khư cố chấp muốn để nàng xuất giá hay là đi làm tiếp bởi vậy đến thiên thành tìm tiêu hà lạc thủy sư muội một trận chiến này ta nhìn huyền đế còn là sẽ thắng cung thừa đứng tại bên người nàng cười rặn rỡ hai người trước mấy ngày ngẫu nhiên đặc trần lạc thủy bắt đầu thấy được sư h u n h lẽ ra rất vui vẻ nhưng cái này cung thừa gần nhất cho nàng cảm giác rất không thoải mái luôn là s ắ c mị m ị nhìn chằm chằm nàng trước đây cung sư minh không phải như vậy à phía sau hai người đứng thì là trở về bẩm báo sư môn lại trở về hà t h a hạt ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi cung thừa thầm nghĩ quá kỳ quái thế lực khác đi vào người đều chết rồi không còn có một cái chu gia người không có chết nhưng duy chỉ có sư minh cùng cái kia chu gia người không có chết nhưng đồng dạng thực lực lam tiệm đều đã chết có vấn đề tuyệt đối có vấn đề mà còn sư mội ta chạy tới làm gì nàng chưa từng quan tâm thiên hạ đại sự đều có vấn đề bất quá cái này tiêu minh thực lực mạnh quá không hợp t h ó i thưởng mấy ngày không thấy cũng đã làm cho chính mình triệt để nhìn lên đây rốt cuộc là cái gì t i ê n tôn c h u y ể n thế đại uy tiên long đại la pháp chú ba nhược chư phật l à hán phục má trưởng tiêu hà chú ngữ âm thanh bang vọng thiên thành cái kia hạo thiên kính hạ một đạo màu vàng trưởng ấn đột nhiên lớn lên v ừ a vặn bao quát lý trần huyền vạn t r ư ở n g hư không để hắn không cách nào bỏ chạy chỉ có thể đ à o đỡ nhưng lý trần huyền bốn là không nghĩ qua trốn đối mặt vạn t r ư ở n g màu vàng phật thủ lý trần huyền tại chỗ bất động một kiếm khai thiên ma lâm thiên hạ ma khí sinh ra kiếm mang cùng màu vàng phật thủ va t r ạ m thiên thành trên không bị nhuộm thành vàng đen hai màu khủng bố dư âm tạo thành mảng lớn kiến trúc bị phá hủy trừ đã thoát đi rất x a n g ư ờ i đều hoặc nhiều hoặc ít bị sung kích thật mạnh không phải ta hiện tại có thể đối phó ít nhất lại cho ta mười năm bị đánh bại tôn vũ thấy được cái này ba động hậu tâm bên trong hoảng sợ hán vốn đã trốn nghe thấy động tĩnh tại tự thân sau khi an toàn dẫn đầu toàn quân tại đỉnh núi quay đầu quan chiến tiêu hà thực lực đến cùng chuyện gì xảy ra so với lần trước thiên thành một trận chiến lại mạnh không í thuyền đế đã sắp tiếp cận siêu phàm đây là lấy nhập ma đại giới hắn tiêu hà dựa vào cái gì mau nhìn lý trần huyền không bị tổn thương đối tiêu hà phát động phản kích lui ra phía sau những n à y ma khí bị nhiễm một tia cũng không dễ chịu lý trần huyền đẩy ra chiến đấu dư âm cầm kiếm chính diện cứng rắn tiêu hà tuy nói hắn vẫn như cũ lúc trước thần thông hoàng đạo kiếm thuật có thể hình thái đã thay đổi đều bị ma khí bao khoả cảnh giới mạnh nhưng ý thay đổi lý trần huyền ngươi đã bại tiêu hà không lui không tránh đối mặt lý trần huyền tiến công tiêu hà đứng thẳng như tùng trên mặt không có nhát gan chi sát nhận nguyện kim luân hộ thân thái tổ quyền thông qua hạo thiên kính ra chỉ mỗi một kích đều tại h ủ thiên diệt hai người chính thức thả ra đại chiến rất nhanh liền tiến vào trên chín tầng trời không phải lý trần huyền có ý nâng cao chiến trường lo lắng thiên thành bị hủy diệt ngược lại là tiêu hà không hy vọng một chút cố nhân chịu ảnh hưởng vừa rồi dư âm đã để thiên thành ba thành kiến trúc bị phá hủy chấn thần ti còn có chấn ma ti một chút cố nhân không chịu nổi loại này xung kích chính là tô sán cũng chỉ có thể trốn trong nhà pháp trận bên trong một mặt thần sắc lo lắng ma lâm thiên hạ máu nhuộm trời xanh nhân gian luyện ngục lý trần huyền đứng tại bực ngoại cùng thế giới chỗ giao giới nơi đây không có tầng mây không có lôi mình có chỉ là trống trải thậm chí không khí tại chỗ này đã biến mất mà còn trọng lực đều không cảm giác được thiên địa ngũ hành cực kỳ yếu kém vấn đỉnh tu sĩ tại chỗ này thực lực không phát huy ra một thành duy chỉ có thực lực đạt tới ba t ầ n g trời kiếp đại năng mới có thể ở chỗ này giao chiến ngươi đã từng họa đã như vậy như vậy sao lý trần huyền ngươi vì thực lực đã đi vào lạc lối ngươi sa đoạn tiêu hà khe nhũ mày đối diện lý trần huyền lấy ra bức k i a thường xuyên tại ngự thư phòng tác phẩm hội họa có thể bức họa này đã không phải là thiên hạ thái bình bức tranh bên trong an cư lạc nghiệp đã biến mất thay thế chính là người ăn lẫn nhau máu chạy thành sông mỗi người đều thành ngắt quỷ tại lẫn nhau cắn xé thốt vệ cường giả nô dịch nhân gian kẻ y ế u biến thành huyết thực khủng bố cảnh tượng cái này cũng phản ứng bây giờ lý trần huyền tâm cảnh đã sớm thay đổi đã từng hắn có lẽ có sáng tạo một cái v i đại hòa bình thế giới nhưng hôm nay chỉ có đối thực lực khát vọng nội tâm đối đãi kẻ y ế u cách nhìn cũng thay đổi sớm đã không có nhân nghĩa tri tâm cứ tiếp như thế cựu long đ ỉ n h rời xa hắn cũng là chuyện sớm hay muộn tiêu hả ngươi cũng không có tư cách dạy dỗ ta một cái may mắn có tư cách gì đến nói bản đế lý trần huyền mang theo ngàn vạn ma tướng trong họ ác quỷ hơn trăm vạn phô thiên cái địa hiện ra tới mặc dù rời xa mặt đất nhưng thiên thành trên không đã bị nhuộm thành màu đen màu vàng biến mất lại chúng sinh đều có thể nghe thấy trong địa ngục tiếng gầm gừ thanh âm kia nghe nóng g sợ hãi ngẫu nhiên có bị tiêu hà chém xuống ác quỷ như l ư u tinh đệ xuống v a sụt mấy cái đỉnh núi về sau có người tiến đến xem xét rõ ràng là một đầu cao tới trăm trượng khủng bố ác quỷ cái kia ác quỷ toàn thân màu đỏ khuôn mặt dữ t ợ n đầu có hai sừng nhưng thân thể đã bị trẻ thành hai nửa t cái này ác quỷ là vấn đỉnh hậu kỳ thực lực phía trên rậm rạp chẳng t r ị có bao nhiêu đây là huyền đế chân thực thực lực sao phía dưới thị lực kinh người người thờ dài tiêu hà chỉ sợ không ngăn được à cái này thực lực trừ siêu phàm không có người có thể đỡ nổi đông nhiên bầu trời bốc cháy lên hừng hực ánh lửa thiêu đốt hạ cám đem bầu trời nhộn thành đỏ dựng chi s á c có bay tại trên không yêu thú gào lên thế thảm cấp tốc rơi xuống đất tránh né cái này đẩy trời lại hỏa cái này t ự a n h ư là phượng hoàng t h ầ n hỏa đây là ai thần thông huyền đế đã nhập ma hắn không có khả năng nắm giữ tinh thuần như thế phượng hoàng t h ầ n hỏa chỉ có thể là tiêu hà mộ dung vông â n đứng ở đằng xa bên cạnh hắn là lư hồng vừa rồi bị đánh bại về sau hắn cũng không bề n g o i mà là hai mắt chăm chú nhìn trên không đại chiến cá nhân thực lực quá lớn nếu là tiêu hà còn có thể tiến bộ thiên hạ này ta không có tư cách đến tranh đoạt lưu hồng bất đắc dĩ thở dài trên lệnh quá lớn để hắn không có tranh ba tâm ngươi không muốn tự coi nhẹ mình không tới cuối cùng ai có thể nói chính xác ta lựa chọn ngươi liền muốn đi đến cuối cùng mộ dung vô ngân n g vô vô lưu hồng b ả bay cho đối phương lòng tin khi ánh mắt của hắn đối đầu nơi xa thái hư cung một đoàn người về sau đặc biệt là thấy được cái kia cung thừa nội tâm không khỏi dâng lên một cỗ bất an tiếu trên chín tầm trời p ư ợ n g gãy vang vọng chân trời đỏ dựng tầng mây ở giữa mơ hồ thấy được màu đỏ lông vũ mở rộng t r ư ờ n g vạn trượng nổi nổi thành thành tiêu hà hóa thân phượng hoàng dương cánh vạn trượng phun ra đại lượng phượng hoàng thần hỏa lý trần huyền tất cả ác quỷ đều bị tiêu đốt hầu như không còn phượng hoàng huyết mạch kim sĩ đại bằng chân long ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật lý trần huyền trở tay cầm kiếm liên tục vung ra trăm đạo kiếm võng tại quanh mình tạo thành lĩnh vực bước lui phượng hoàng thần hỏa mi tâm ma nhãn bắn ra ba đạo ma quang một đạo tạo ra một cây ma đao chính giữa một đạo trực kích tiêu hà nhìn kỹ phía dưới ma quang bên trong cũng có một hư ả o đầu nếu là chu tiểu n ô n g tại chỗ này nhất định sẽ kinh hô đây là phần thiên ma chỉ chính là ma chủ thường xuyên dùng thần thông cuối cùng một đạo ma quang tạo thành vô số n ố t n h ạ c sinh ra nhiếp tâm ma âm ảnh hưởng thiên địa vật vật hỗn loạn tất cả tiêu hà t r ầ mặc m không có trả lời hắn những lời này lý trần huyền ma quang bên trong chỉ một cái để hắn cảm nhận được một ít nguy cơ đem thiên luân để ngang trước ngực hỏa cháo thôi động đến thực h ạ n vì càng tốt phòng hộ tiêu hà thay đổi về hình người chỉ một cái phía trước thiên luân ngày ấy vòng càng là tăng thêm mấy phần ánh sáng、Mời、anh ma chỉ, chỉ là có chút dừng lại thế mà xuyên tấu thiên luân tiêu hà con ngươi co r ụ t lại c ư nhiên như thế mạnh hạo thiên kính rơi xuống phục ma trưởng hoành đệ lên sau một khắc máu tươi bay lạ tạ ngón tay lại bị xuyên tấu cái tiêu ngập trời ma lực muốn xâm lấn tiêu hà toàn thân cũng không ra một lát liền bị tiêu hà trong cơ thể huyền dương lực lượng cho tiêu đốt hầu như không còn mặc dù tổn thương không nặng mà còn trước mắt khôi phục nhưng cũng nói lý trần huyền mi tâm ma nhãn có thể phá hắn phòng ngự thế mà chỉ là rách g a thương tổn như vậy đối diện lý trần huyền so tiêu hà kinh ngạc hơn hắn biết một chị này lai lịch đừng nói một tầng thiên kiếp tiêu hà liền xem như ba tầng trời tiếp cùng giai tu sĩ cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn cái này tiêu hà thế mà gắng gượng chống đỡ nếu là cùng giai cái này tiêu hà chẳng phải là giết chính mình như giết chó nghĩ đến đây lý trần huyền sát tâm càng đậm cho dù trả bất cứ giá nào cũng muốn giết tiêu hà toàn lực thôi động chiếc tia ma đao trên không ma âm càng thêm bịt liệt tiêu hà hai tay c h ắ p lại sau lưng cựu dương thăng thiên cái k i ê u cựu dương chùm sáng thông qua hạo thiên kính tập trung ở một khối đại huy thiên long thế tôn địa tạng ba nhược chư phật cựu dương diện thế tiêu hà quắc khẽ nhưng âm thanh như hồng trung đại lữ tại hư không, không ngừng bằng ọ n tại hạo thiên kính gia trì bên dưới cái t i ê u chín đạo thần quang bị tiêu hà phượng hoàng thần hỏa gia trì, hai bên kết hợp phía dưới đ ặ t tới trước nay chưa từng có rầm rộ c h ó i mắt kim quan g so chư thiên mặt trời c h ó i trăng đều m u ố n c h ó i mắt làm cho mặt đất chúng sinh đều khó mà mở hai mắt ra lại là phật pháp lý trần huyền thay đổi p h á p ấn vừa rồi chiến đấu nếm qua tiêu hà phật pháp thua thiệt thử tiêu huyền thiên công lý trần huyền hai tay ma khí lui tán cùng chư thiên tinh thần bên trong tử vi đế tinh câu thông lý trần huyền khí chất lập tức thay đổi đầu đội đế quan mạc hoàng bảo thiên đạo gia chỉ phía dưới c à n k h ô n kiếm khôi phục diện mạo như trước chém càn khôn kiếm b ộ t phát kiếm mang màu tím ngàn trượng đại kiếm ngang qua hư không nhưng không có ma lực lý trần huyền há lại tiêu hà đối thủ kiếm quan g lập tức bị xé nát thấy cảnh này lý trần huyền không có cam l ò n g đành phải lại lần nữa mở rộng ma công biến thành ma đao nên đón tiếp lấy phật quan g cùng ma đao không ngừng va chạm người này cũng không thể làm gì được người kia ngay tại lúc đó tiêu hà sau lưng phật ảnh tại ngâm sướng v t kinh cùng ma âm lẫn nhau chống cự tiêu hà lý trần huyền v ầ m thét hắn thật không cam l ò n g cái này tiêu hà p h ả n phất trời sinh khắc chế hắn giống như chính mình ma công bị đối phương phật môn thần thông có thể biết phượng hoàng thần hỏa cũng không sợ ma khí lại trong cơ thể hắn còn có một cố để hắn k i ê n kỵ lực lượng tựa như cố lực lượng k i a trời sinh không sợ ma vây anh tiêu hà không tại đóng giữ đỉnh lấy n h ậ t nguyện kim luân s ô n g về phía trước chân đạp hạo thiên kính mạnh có lực n ụ c thân o a n h mở tất cả đối lý trần huyền tất cả công kích không tại phòng ngự huyền đế ngươi không thay đổi được vận mệnh của ngươi đại ca n đã xong ngươi giấy r ủ ộ t ạ i vận mệnh phía trước cũng là phi công cái kêu ma đao đánh nát cựu dương dị tượng thần quang nhưng bị trăng tròn bổ ra tiêu hà gần sát lý trần huyền trưởng quyền không ngừng vận mệnh n g ư ơ i cho rằng n g ư ơ i là vận b ệ n h Buồn c ư ờ i lý trần huyền t a y trái c à n k h ố c kiếm tay phải ma đao hoàng đạo cùng ma đao thi triển mi tâm ma nhãn càng thêm thâm thúy chương ba trăm tám mươi bảy huyền đế chi thương chương ba trăm tám mươi bảy huyền đế chi thương ông ma nhãn bên trong đột n g ộ t bắn ra một đạo ma quang trực kích tiêu hà cái tiêu ma quang đột phá n h ậ t luân vòng bảo hộ mặc dù bị giảm bớt nhưng vẫn như c ũ đánh t r ú n g tiêu hà tiêu hà có chút dừng lại bị lý trần huyền ma đao chém tới cánh tay bên trên kinh hãi là cái này một đao không có chặt nước tiêu hà cánh tay thế mà kẹt tại bên trong không có khả năng ngươi đây là nhục thân thành、thánh. lý trần huyền cảm thấy bất khả tư nghị nhưng tiếp theo một cái trước mắt tiêu hà ánh mắt nháy mắt khôi phục thanh minh một quyền nện ở lý trần huyền ngực chỉ nghe thấy huyết nhục văng tung t o i âm thanh lý trần huyền ngực bị đánh ra một cái độc lớn trong đó ngũ tạm lục phủ cũng thay đổi màu đen thậm chí huyết dịch cũng bắt đầu m ạ n hóa huyền đế ngươi không phải tu ma liệu nếu là kiên trì hoàng đạo dựa vào cựu long đình không người nào dám tới tiêu hà đối vị này đ ế vương cảm thấy hay là rất đáng tiếc đối phương rõ ràng đã sớm biết hắn tại làm loạn hậu cung có thể bởi vì tỷ tỷ uy hiếp không dám độc thủ nhưng cựu long đình là hắn nếu là không để ý v ạ mặt sớm ngày d i ệ t chính mình có lẽ đại c à n còn có thể tại kéo dài tính mạng trăm năm trở lên n g ư ơ i biết cái gì ta muốn bạn năm v ư ơ n g triều mà không phải khuất phục khuất phục kéo dài tính mạng trăm năm lý trần huyền hai tay nằm ngang ở phía trước ngăn lại tiêu hà c h ọ n quyền vây anh lý trần huyền cánh tay hiện đầy hát sắc ma khí nhưng vẫn như cũng bị tiêu hà đánh gây hai tay thân thể ngang bay về phía vực ngoại đồng thời trong cơ thể phát ra m ộ cụ cầm thanh huyết nhục khôi p h ủ bị ma khí sơ nhiễm bẻ gãy hai tay nháy mắt khôi phục à n k h ô n kiếm cùng ma đao dung hợp hóa thành một cây màu đen trừng mâu một mâu năm tới cùng nhật nguyện kim luân va chạm Đỉnh đầu hạo cái ê này h n vẫn chưa xong trúc long hóa thành phượng hoàng lại lần nữa phun ra đẩy trời phượng hoàng thân hỏa lôi hỏa địa ngục cộng thêm trúc dạ tạo thành toàn bộ phương hướng không cách nào tránh né sát chiêu lý trần huyền liên tục bại lui khó mà tạo thành hữu hiệu phản kích thế công khi bầu trời t ố i xuống, hắn đã biết tiêu hạt tại vận dụng cái gì thật thông, đó là có một loại có thể che đậy ngũ quan h ắ c á m lý trần huyền đỉnh đầu ma nhãn c h ả y ra một giọt máu đen, chỉ thấy khỏe miệng của hắn thổ l ộ nghịch loạn cắn k h ô n Chu tiểu nông trước đây sử dụng qua nghịch loạn âm dương, lúc ấy lý trần huyền vẫn chưa hoàn toàn dung hợp ma nhãn. giờ phút này hắn đã biết nghịch loạn chính là ma chủ sáng tạo, tổng cộng có tam thức mà nghịch loạn âm dương chỉ là tầm thường thủ đoạn mà thôi, mà nghịch loạn cắn k h ô n chính là ma chủ thượng thừa thủ đoạn. theo cái kêu một giọt ma huyết nhỏ xuống, toàn bộ thế giới đều nghe được một tiếng len ken nhẹ băng Biến thành lý i ê trần huyền âm thanh càng hẳn lại dung mạo giản mua không ít hiển nhiên một thức này tiêu hao rất lớn hắn đưa tay rất cố hết sức trên cánh tay tựa hồ đẻ lên thái sơn khó mà nâng lên có thể theo cánh tay chậm rãi nâng lên tiêu hà có thể cảm giác được thế giới này đang trở nên bững chắc lại giữa thiên địa âm dương ngũ hành càng thêm hỗn loạn thậm chí đều có thể ảnh hưởng đến trong cơ thể hắn tim đập cùng huyết dịch lưu động máu c h ả y bắt đầu hỗn loạn dẫn đến nhục thân bất ổn tình huống này rất là nghiêm trọng ta máu thế mà bắt đầu loạn người cái này một thần thông ít nhất tiêu hao trăm năm tuổi thọ sau khi dùng x o n g siêu phảm càng là rời xa người mà đi tiêu hà đưa tay cầm ra trương lăng kiếm lý trần huyền dùng hao tổn t u i thọ pháp hắn cũng không tại dấu dốt vận dụng một chút ngoại lực theo vù vù một tiếng xa thân chú bốc cháy lên hai tầng xá thân chú để tiêu hà thực lực lần thứ hai tăng cường có thể tiêu hà phát hiện theo thực lực càng ngày càng tiếp cận siêu phàm xá thân chú tăng phúc cũng tại thay đổi ít giết n g ư ơ i t t ạ y thời siêu phàm lý trần huyền ánh mắt kiên định đ ố i tiêu hà chỉ một cái ngay tại lúc đó tiêu hà quả quyết lấy ra t r ư ơ n g làm kiếm đạo môn linh bảo phóng lên tận trời tại trên không hóa thành một đạo kiếm hà kiếm hà bên trong cũng có bách vạn kiếm mang tập trung ở lý trần huyền ma nhãn bên trên lưới kiếm dậm dạp chẳng chỉ xuống tới cường đại lực t r ù n kích làm cho lý trần huyền không thể không phải làm ra phản ứng còn có đạo môn linh bảo lý trần huyền phất tay dùng c ả n k h ô n kiếm ngăn cản một ít thời gian về sau liền không chống nổi kiếm mang kia vô cùng vô tận uy lực t u y ệ t luân đ ậ p nệm c ả n k h ô n kiếm ảm đạm vô quang bất đắc dĩ dùng ma đao đi chống cự ma đao mặc dù kiên trì thời gian thật lâu nhưng vẫn như cũng bị ma diện làm sao có thể cái này linh bảo mạnh như thế lý trần huyền kinh hãi những n à y kiếm mang vô cùng vô tận hắn cảm giác ngăn cản mấy chục vạn phát là có vẫn như chưa uy lực không giảm phản nhìn tiêu hà bị hắn chỉ một cái đánh bay về sau lưu lại thật dài vết máu xẹt qua chân trời bị đánh bay mấy ngàn h à n dặm thậm chí cùng được ngoại một viên t i ê n thạch va chạm đem cái kia t i ê n thạch đụng thành mảnh vỡ tiêu hà mặc dù bị đánh cho trọng thương nhìn như bề ngoài nhưng lý trần huyền biết cái này ra hỏa không đồng nhất đánh giết chết chẳng khác nào vô hại quả nhiên tiêu hà rất nhanh hóa thành kim sĩ đại bằng vòng trở lại vừa rồi vết thương ngay tại khép lại phần bụng cái hang lớn màu đen lục bích bên trên có phượng hoàng thần hỏa tại thiêu đốt còn có một cỗ huyền dương lực lượng tại ăn mòn ma lực hai cỗ lực lượng kết hợp cái này đủ để bị diệt ngàn dặm non sông ma khí thế mà cầm tiêu hà không có chút nào biện pháp trái lại lý trần huyền còn tại đau khổ ch Cái cùng kia vô thời ậ n mang kiếm đã c c á hắn chỉ có 10 tức khoảng cách. Mỗi khắc cuối cùng lý trần huyền không tiết lại lần nữa hao phí tinh huyết ma nhãn đẫu nhiên mở ra hai mắt thay đổi đến đen nhánh vô cùng hai tay quanh tròn trời tròn đất b ô n g đồ án tại dưới chân hắn hiện lên từ trong đi ra một cái ma ảnh ma ảnh k i a bám vào ở trên người lý trần huyền hai tay giơ lên ma đào đối với trường làng kiếm chém tới vơ anh kiếm hà vỡ vụ ma ảnh ảm đạm lý trần huyền ho ra máu lui lại n g nhiên lý trần huyền phất tay giơ kiếm đó nữa t r ă n g tròn đánh tới bị hắn đánh bay tay phải đánh ra lành lạnh ma quyền cùng tiêu hà thái tổ quyền và chạm vây anh nhục thân không địch lại tiêu hà lý trần huyền đổ máu rút lui nhìn xem vẫn như cũ sinh long h o ạ t hổ tiêu hà hắn không có cam l ò n g có thể lại không cam l ò n g cũng không thay đổi được hắn bây giờ thế yếu sự thật chỉ là nhân cảnh vì sao mạnh như thế chấm không cam tâm lý trần huyền còn muốn lại thi triển ma nhãn có thể ma nhãn đã không chịu nổi liên tục phóng thích đại chiêu đã tại trầm dài k é p kín ma khí suy yếu làm cho hắn thực lực giảm lớn bởi vì đều là mệnh tiêu hà quay thân hai cánh xông tới liên tục hơn mười q u y ề n đánh nát lý trần huyền cánh tay hiện tại hai người thắng bại đã định lý trần huyền tại đánh x u ố n g cũng chỉ là vô vị kinh tâm m ậ Buồn cười lý trần huyền trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn tại bị tiêu hà một q u y ề n đánh rất kiểu thiên n máy mắt hắn bắt lấy chính mình mi mì tâm ma nhãn đống nhiên khai bóp đem cái k i ê u ma nhãn cứng rắn sâu s ắ c trụp đi ra cái k i ê u ma nhãn thẳng nếu có ý thức tự chủ thế mà đối với lý trần huyền bất mãn gầm thép ánh mắt bị vô số màu đen kinh mạch kết nối kinh mạch còn tại trên không chập trợ trợn q u dị vô cùng người có thể diết ta nhưng mơ tưởng diệt càn lý trần huyền một cái ném ra ma nhãn rơi vào tế đàn tự thân lấy như sấm xét tốc độ nhập vào trong tế đàn rơi vào cựu long đ ỉ n h bên trên lý trần huyền căn phá ngón tay phóng thích đại lượng tinh huyết nhỏ vào cựu long đ ỉ n h cái kia yên lặng thánh binh lại bắt đầu cùng hắn cộng minh cưỡng ép vận dụng cựu long đ ỉ n h sao tiêu hà nhìn xem thoi thóp lý trần huyền nội tâm nhiều một tia kính nghệ tâm thái của người nọ tiêu hà cũng có thể lý giải một hai khả năng nhìn thấy đại cản tương lai vì vậy muốn vì đại cản kéo dài tính mạng làm trung h ư n g tri chủ thậm chí không tiếp chịu đựng hoàng phi phản bội chỉ vì chính mình trở thành siêu phạm từ đó là đại cản kéo dài tính mạng ba ngàn năm nhưng hôm nay một phen nỗ lực dưới ngược lại thành vòng quốc tri quân đây là cỡ nào châm trọc tiêu hà ngươi giết không được ta cũng không d i ệ t được đại cản cựu long đỉnh tại đại cản một ngày không vong lý trần huyền g ầ m nhẹ vận dụng lực lượng cuối cùng bầu trời vang lên âm ú lại hỗn tạp phiên âm cựu long đỉnh lên không một tầng huyền ảo lực lượng tại hư không quyết tán đây mới là thật thánh uy tiêu hà không nghĩ đối mặt cựu long đỉnh tính toán rút lui tạm thời tránh mũi nhọn nhưng khi hắn mới vừa lui lại trăm dặm cái kêu c ử u long đỉnh đã lơ lửng tại đỉnh đầu hắn lại chậm g ã i hạ xuống mặt cho hắn làm sao bay vọt đều khó mà né tránh đây là l i ề u mạng cũng muốn giết ta sao tiêu hà thấy được c ử u long đỉnh bên trên lý trần huyền đã gần như giả đi tóc trắng xóa sau trận chiến này chỉ sợ cũng phế đi đối mặt c ử u long đỉnh chấn áp tu bạo ngoại giới người quan chiến đều đang lùi lại thậm chí có người lui lại đến ở ngoài ngàn dặm tiêu hà nâng lên xá thân chú đem kim sĩ lại bằng chúc long phượng hoàng ba loại hình thái ra chỉ tại bản thân lấy hạo thiên kính tăng phúc thái tổ quyền phóng lên tận trời tay phải giấu diế một kiếm này quyết từ đầu tới đôi u đều không có sử dụng bây giờ cũng nên lộ ra phong mang chém giết huyền đế cựu long đỉnh thả ra về sau có vạn trượng lớn nhỏ như một tòa núi lớn đè xuống tiêu hà mang theo ba loại tia sáng n â m nắm đấm trùng t i ê n tới b a chạm vê anh chỉ nhìn thấy tại rơi xuống cựu long đỉnh bị dừng ở trên không tiêu hà lấy càng nhanh tốc độ hướng về mặt đất rơi xuống đi mà tại cựu long đỉnh bên trên lơ lửng lý trần huyền bị một kim s ắ c kiếm mang cắt đứt mi tâm thuận thế đánh nát hắn thần hồn cái này kiếm pháp chính là đạo môn tiền thuật lý trần huyền bông đầu chậm rãi cúi đầu nhìn hướng phía giới bị đánh rơi tiêu h nơi đó đụi mù bao phủ động đất không ngừng tiêu hà bị ngàn vạn đá vụn che giấu nhưng lý trần huyền cảm giác tiêu hà không chết ta không thể để đại càn đoạn tại ta chỗ này lý trần huyền dùng hết cuối cùng một tia lực lượng đem trong thân thể tất cả hoàng đạo lực lượng chuyển vào đại càn phía sau núi tế đàn sau đó mi tâm bắn ra một đạo quan g hoa rơi vào trong hậu cung nhị hoàng tử châu mi tâm cựu long đỉnh thì là tự động thu nhọ chậm rãi rơi vào trong hoàng cung đi lý trần huyền đứng tại đỉnh núi không nhúc ních hai mắt nhìn chằm chằm trong đụi mù tiêu hà bị hắn ném ra ma nhãn lại lần nữa bay trở về lần nữa tiến vào mi tâm của hắn cuối cùng cơ hội tới khắc khắc khắc cái kêu ma nhãn rơi vào lý trần huyền thân thể về sau phát ra q u ỷ dị tiếng cười cái gì ngươi thế mà bại thu ở một cái rác rưởi nhân cảnh nhìn lao tử ta giết thế nào hắn huyền đế trạng thái rất q u ỷ dị điên điên c ù n g c ù n g không đợi bụi mụ tàn xong một đầu liền muốn đâm vào bên trong đi diện tiêu hà nhưng vào lúc này huyền đế lại bỗng nhiên ôm đầu ôm đầu kêu d ê n lên ngươi không phải chết sao vì cái gì còn có ý chí ta ném ngươi đi ra là để ngươi tiếp tục trấn thủ đại càn bệnh mạch không phải để ngươi không chế chấm cúc cho ta lý trần huyền muốn k ấ u trừ ma nhãn nhưng hắn đã không tốt khống chế thân thể của mình rất nhiều người ngoài đều nhìn ra huyền đế trạng thái quỷ dị tựa hồ cùng ma đầu kia đang đối k h n g v ớ i duy chỉ có thái hư cung bên này c u n g lợi dụng vẻ mặt tươi cười đi tới nhưng hắn lập tức dừng bước bởi vì tiêu hà từ trong đ i mù lao ra trước mắt đi tới bên cạnh lý trần huyền đưa tay đẻ xuống lý trần huyền đầu chuẩn s á t mà nói nằm hắn ma nhãn mặc dù không biết ngươi là ai nhưng cùng ma có quan hệ là đủ rồi bắt ngươi trở về cho t h tan ấ u canh uống tiêu hà nửa người hay là máu thịt bé b é khác khuôn mặt là thịt nát xương đều không có phục hồi như cũ cứ như vậy vật v ậ a như vậy vết tinh h lại ngoan cường sinh mệnh lực để bạn chúng đều rung động ngành kháng cựu long đỉnh một ít thế mà không có chết nơi xa cung thừa hít sâu một cái hậu thế làm sao ra cái quái vật cái này có thể chỉ là nhân cảnh không phải siêu phẩm chương ba trăm tám mươi tám có thể nguyện vì ta đại hán hiệu lực chương ba trăm tám mươi tám có thể nguyện vì ta đại hán hiệu lực lúc đầu muốn lên phía trước động thủ cung thừa bị tiêu hà thực lực c h ấ n n h i ế p không dám ở tiến lên trước vào sư minh làm sao vậy hàn tha đuổi theo hắn phát hiện sư minh thay đổi hoàn toàn vừa rồi ánh mắt tia chứa được tham lam tuyệt đối không phải trước đây sư minh có thể có không có việc gì ta tới gần nhìn cung thừa xua tay không để ý hàn t h a bọn họ nghi hoặc một phương hướng khác chu hầu thế trốn tránh cung thừa nhìn xung quanh kỳ quái ta nhớ kỹ cái kia chu tiểu mông có lẽ tại chỗ này mới là nàng không phải cửu long đ ỉ n h thủ hộ giả sao vì sao không xuất hiện Sẽ ra chuyện gì huyền đế bại cái này đại c à n chẳng lẽ muốn đ ổ i chủ sao mọi người thấy từ trong đụi mù lao ra tiêu hà đều cảm thấy bất khả tư nghị huyền đế cường đại là rõ như ban ngày nhưng bây giờ bị tiêu hà đẻ xuống đầu thậm chí ma nhãn đều bị đánh d ụ thời khắc cuối cùng ước ép vận dụng cựu long đình cũng không thể giết chết tiêu hà lấy phàm nhân thân thể ngạnh kháng thánh m i n h cái này tiêu hà chỉ sợ là mười vạn năm qua người thứ nhất nhưng tiêu hà giờ phút này nội tâm không hề bình tĩnh bởi vì hắn đẻ xuống ma nhãn phản kháng rất kịch liệt để hắn nói chuyện đều không có thời gian hai tay gắt gao chế trụ huyền đế c á i chán lòng bàn tay có phật quang đem cái kêu ma nhãn áp chế nhật n g u y ệ t kim luân cùng hạo thiên kính hai tầm cùng một chỗ phát lực tiểu tử ngươi nghĩ vô địch thiên hạ sao ngươi muốn đạt được thông thiên lực lượng sao nói cho ngươi siêu phàm nhập thánh tính toán cai bóng ta có thể để ngươi trở thành tiên địa chú tiêu hà thức hải bên trong có một cái nam nhân âm vũ âm thanh hắn biết đây là ma nhãn cái kia ma nhãn trở lại về sau trực tiếp bị tiêu hà không ở không chỗ có thể trốn vô địch thiên hạ ngươi nếu có thể vô địch thiên hạ không cần như vậy tư thái chấn tiêu hà q u ắ khẽ hạo thiên kính lần thứ hai đại xuống tiêu hà thân thể dần dần khôi p h ủ sau l ư n g cựu dương dị tượng một lần nữa mở rộng tập hợp huyền dương lực lượng xuyên qua hạo thiên kính trực kích ma nhãn phiên này thao tác để cái kia không ai bị nổi ma nhãn cảm nhận được thế gian tàn khốc nhất tiêu đốt huyền dương lực lượng ngươi lại là bậc này tiên thể ma nhãn âm thanh im bật mà rừng tiêu h ạ phật quan g đại thủ bắt lấy ma nhãn dùng nhật n g u y ệ t kim luân trấn áp thu vào hạo tiên kính lý trần huyền cũng bởi vì ma nhãn rời đi mà khôi phục đã từng thần thái trong mắt mang theo bất đắc dĩ cùng không cam l ò n g ai thở dài một tiếng thể hiện tất cả xót xa trong lòng được làm đ u a thua làm giặc không có gì đáng nói hắn biết chính mình chết thiên thành không người nào có thể ngăn cản tiêu h ạ thay đổi triều đại đều là máu canh trừ phi tiêu h ạ không muốn lấy được thiên hạ quân thần một chàng có cái gì di ngôn hoặc là có cái gì tuyệt đối cứ việc nói ra đi tiêu hà hai tay thả ra ngưng tụ một mồi lửa hồng kiếm cầu vồng chỉ vào huyền đế huyền đế như trước vẫn là cái kia huyền đế cũng không vì chiến bại mà cầu xin tha thứ cũng không có vì biết đại cản muốn vong mà cảm thấy thổn thức trong mắt chưa bao giờ có xa suốt có chỉ là đối vận mệnh không c ă m lòng trâm chưa từng có tiếc đ ố i trâm không có thua ngươi thua chính là mệnh chưa thể nghịch tiên mà đi huyền đế ngẩng đầu nhìn lên trời thương khung chi thượng có lôi điện oanh m ì n h có thể từ đầu đến cuối không có đánh xuống tựa hồ tại đáp lại hắn lời nói n à y chính là để ngươi chết vô luận như thế nào cho dù nhập ma thành thần vẫn như c ũ muốn chết lý trần huyền cười ha hà trâm hôm nay dù chết nhưng sẽ có một ngày sẽ tại trong luân hồi tỉnh lại sẽ rách trường hạ đi tới thế gian lịch chuyển thương viên theo tiếng nói của hắn rơi xuống lý trần huyền chủ động tiến lên nắm lấy tiêu hạ kiếm trong tay cầu vồng chấm mệnh ngươi không có tư cách để lấy sau một khắc mọi người tại đây thấy được lý trần huyền tự vẫn đầu rơi xuống thần hồn bị kiếm cầu vồng đâm xuyên cái kia ba tấc thần hồn bị một tiếng nổ tung thi thể như như d i ề u đứt dây c h ầ m rãi hạ xuống lý trần huyền chết thoáng như u ngộng tất cả mọi người cảm thấy không chân thật một cái triều đại liền muốn kết thúc rồi h tám n g h n năm vương triều thật muốn tiêu diện lịch sử thời khắc sắp đến là hạ gái đại nhất thống vương triều đến hay là chư hầu c ắ t cứ thiên hạ đại loạn người nào cũng không biết nhưng bây giờ tiêu hà tuyệt đối là thiên hạ nhất tuyệt chém tào tướng giết huyền đế đánh lui hồ vương dị hoàng đều có thân ảnh của hắn như thế chiến lược không người dám coi nhẹ cũng lợi dụng no ngoe muốn động từ đầu đến cuối không có xuất thủ cái tiêu ma nhãn mặc dù không phải ma chủ bản thể nhưng cũng có tác dụng lớn nếu là hắn có thể nắm bắt tới tay có thể đi thẳng tới ba tầng trời kiếp t ự lực thời gian ngắn nhập siêu phảm nhưng bây giờ tiêu hà quá khủng bố khủng bố đến hắn vị này không biết bao nhiêu năm phía trước ma đạo đại năng cũng chỉ có thể lối bước hàn tha nghe nói ngươi cùng tiêu hà quan hệ không tệ cũng lợi dụng bay đầu nhìn hướng theo tới hàn tha không thể nói rõ tốt cũng không thể nói rõ hỏng hàn tha nói chính là lời nói thật h ắ n cùng tiêu hà giao tình kỳ thật cũng không sâu sắc chỉ có thể coi là một cái quen biết bạn bè nhưng muốn nói tình cảm khẳng định không có nhiều đi xuống về sau tiếp xúc nhiều tiếp xúc người này quá sâu sư minh hàn tha trong lòng có chuyện nhưng vẫn là nuốt xuống tiêu hà thu hồi lý trần huyền thi thể đi tới hoàng cung bên trong đem thi thể giao cho dương quý phi hôm nay chính là ta cùng huyền đế ân o à n cá nhân tiêu hà đứng ở chỗ này còn lại những cái k i a kích động phiên vương cũng không dám động vừa rời đi tôn vũ triệu linh đã lại lần nữa trở về cái k i a triệu linh thì là chạy thẳng tới hoàng c u n g chỗ sâu tìm kiếm lữ hậu b ế t tích bởi vì huyền đế chết tạm thời không có người chú ý tới hắn động tĩnh tiêu hà lời nói tác động rất nhiều tâm thần của người ta tiêu hà nếu là không chiếm l ĩ n h đại c à n đây chẳng phải là bọn họ còn có cơ hội tuy nói tiêu hà nhìn như vô địch nhưng nếu là người trong thiên hạ cùng công khó tránh không có cơ hội chỉ cần hắn chưa thể được đến cựu long đình thừa nhận vậy cái này thiên hạ hoàng l ĩ n i ễ n không cách nào định ra đến dương q u phi tiếp nhận huyền đế thi thể hậu c u n g sớm đã người đi nhà trống chỉ lưu một mình nàng cũng có thể nhìn ra huyền đế bên cạnh chân chính có tình cảm có lẽ chính là nàng tiêu đại nhân đa tạng dương quý phi khẽ không người nàng muốn nói lại thôi nội tâm có một chút thỉnh cầu nhưng đến lúc này hay là chưa thể nói ra miệng tiêu hà quay người nhìn hướng tế đàn một tiếng bách qua cái t i ê u đại cảm tế đàn liên quan pháp trận phòng ngự bị đánh mở cựu long đình bản thể tùy theo hiện lộ ra l i ê n tại tiêu hà chuẩn bị thử nghiệm bàn tay cựu long đình thời điểm một thân ảnh từ trên trời giáng xuống chất b ì n một tiếng người kia dâm tại trên cựu long đình tiếng dung sinh ra gợn sóng đánh lui thiên hạ hào kiệt l i ê n tiêu hà cũng nhìn không được lui lại mấy chục bước tiêu hà trong lòng chấn động đống nhiên nhìn sang người này siêu phạm người đến quần áo tạ tơi bẩn thỉu tóc c h ặ n lại mặt mũi của hắn chỉ có thể nhìn thấy d ư ớ i sợi tóc cái kia thâm thúy hai mắt hắn đến làm cho tất cả mọi người đều dưng bước ở vị thế giới nháy mắt tiến tĩnh đại c a n nhân sĩ tiêu hà trực tiếp rút ra thánh binh h i ê n viên kiếm đây là giết chết huyền đế khen thưởng là chân chính thánh binh liền tính không địch lại người này nhưng bảo mệnh nghĩ đến là không có vấn đề ta là ai không trọng yếu trọng yếu là cựu long đỉnh ngươi không thể mang đi n g ư ơ i thần bí cúi đầu âm thanh khẳng h ẳ n tựa như thật lâu không có mở miệng nói chuyện qua tiền bối là đại càn nhân sĩ tiêu hà hỏi lần nữa hắn vấn đề cũng đại biểu những người còn lại nghi hoặc nhìn đại càn triều thần bọn họ thậm chí dương vi phi cũng đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc h i ệ n nhiên cái này đột nhiên xuất hiện người thần bí không có người nhận biết đại càn diệt vong nhưng thiên hạ không phải như vậy tranh đoạt xuống đ á n h thiên hạ dễ dàng trông coi thiên hạ khó cựu long đỉnh tạm thời từ ta trông coi khi thật sự đợi tiếp theo nhân hoàng xuất hiện cựu long đình tự sẽ xuất hiện người thần bí bước chân nhẹ dẫm huyền đế cần tinh huyết thúc giục cựu long đình thế mà bị hắn mang theo chủ động lên không cho đến bay hướng bực ngoại cuối cùng biến mất không thấy gì nữa cựu long đình c ũ n g có người kia đến cùng là ai tuyệt đối là siêu phàm nhập thánh đại năng lịch sử ghi chép bên trong chưa hề xuất hiện qua người vừa vặn tại chỗ này thời điểm ngươi không hỏi hiện tại hỏi cái gì tiêu đại nhân tiếp xuống ngươi làm như thế nào tô sáng đi tới nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi thiên thành trong mắt thần sắc lo lắng nồng đ ậ m tiêu hà nói huyền đế đã chết đại c à n vẫn còn chỉ là mất đi cựu long đình mà thôi nói cho cùng ta xem như là nửa cái đại c à người Tiêu đại, đại càn đại. Đại vong n mới hán đương lập tô sáng nghe vậy thân thể lung lay đại càn hay là không có sao tiêu hà âm thanh truyền khắp vạn dặm cho dù là trong núi hương giã thôn dân đều có thể thấy rõ ràng bọn họ đều nghe thấy được đại càn vong có người vui vẻ có người buồn cũng có người cảm thấy không liên quan đến mình chúc mừng hán vương đoạt được thiên thành tôn vũ nói cảm ơn một phen về sau mang theo còn thừa binh mã đi xa triệu linh tại phế tích bên trong tìm tới nửa cái bình hoa về sau liếc mắt nhìn chằm chằm tiêu hà truyền t ố n g biến mất n g a n dặm bên ngoài lưu hồng đứng tại đỉnh núi cầm một cái b ắ t vỡ hắn đã leo lên thiên thành chúng ta còn có cơ hội không mộ dung vô ngân thiên hạ không phải dựa vào một người vũ lực liền có thể đánh xuống muốn được dân tâm nắm giữ tốt nhất tướng lĩnh nhu sĩ còn thần thiếu một thứ cũng không được nhưng hắn thực lực là đủ lau đi một vài điều kiện lưu hồng nhìn như trôn tránh kỳ thực cũng là tại nhìn mộ dung vô ngân có hay không phương pháp hắn mạnh mặc hắn mạnh cá nhân thực lực cuối cùng có hạn chúng ta về nam đ ế thành chiêu binh mãi mã cùng tôn vũ kết hợp cùng một chỗ chống cự tiêu hà mới là hắn như mang binh đánh tới lấy tôn vũ mang binh năng lực nếu có thể cho hắn ngàn vạn nhân mã nhất định có thể ngăn cản tiêu hà lưu h ù n g nói ta trước về t ề quốc địa điểm cũ một chuyến ta hiện tại hay là quá yếu can thiên cung tiêu hà đứng tại ngọc thạch trên quảng trường cất bước bước vào cung điện chập r i hướng đi cao nhất hoàng vị đã từng lý trần huyền tại chỗ này chỉ điểm thiên hạ chính là đại cản cao nhất người cầm quyền bây giờ vị trí này là chính mình nhưng tiêu hà không có ngồi lên mà là mệnh lệnh trong cung tất cả nhân viên toàn bộ rời đi không ra một canh giờ trong cung không có vật gì liền cái tiểu động vật cũng không có nơi này tồn tại quá nhiều không nên có hồi ức hoàng cung đẩy ngã xây dựng lại tiêu hà một trưởng từ trên trời giang xuống thiên thành bên trong mọi người chỉ nhìn thấy cái kia sừng sững tám ngàn năm hoàng cung cứ như vậy không có chỉ để lại t r ù n g thiên cho bụi cùng khói hắn cứ như vậy đem hoàng cung hủy đây chính là tám ngàn năm lịch sử a quá đáng tiếc đại c à n hoàng cung cho dù là một viên gạch ngói đều giá trị liên thành thế mà bị hắn dạng này hủy ai phung phí của trời a đại càn xem ra là thật không có bị tiêu hà tiêu diệt tiêu hà lưu lại trước đây đại càn cựu thần trong đó còn có không có chết triệu vạn hà thượng quan hồng các loại bọn họ đứng tại hoàng cung phế tích bên ngoài đầy mặt mê man tiêu hà hỏi hướng bọn họ đại càn diệt vong nhưng nhân tộc chưa diệt các ngươi đều là lên cái thời đại trung thần có thể nguyện vì ta đại hán tiếp tục hiệu lực chương ba trăm tám mươi chín hán trải qua một năm chương ba trăm tám mươi chín hán trải qua một năm hử triệu vạn hà h ư l ệ n h một tiếng đ ố i vị này trước đây cấp trên hắn rất là thấy n g ứ mắt tiêu hà tất nhiên là biết hắn ý tứ cũng không thế nào quá mức q u y can mà là phất phất tay n g ư ơ i đi xuống đi cho ngươi mười ngày cân nhắc thời gian tô sán bước đi chật vật đi tới tiêu đại nhân ngươi bây giờ căn cơ bất ổn thủy hoàn c u n g trước đây lão thần liền tính phục ngươi cũng là mặt ngoài p h ụ không bằng chờ ngươi bộ hạ cũ tới nói sau đi tiêu hà bản t ọ a trước thời hạn sàng chọn hiệu chung chúng ta bây giờ đại càn ngay tại sụp đổ ta có thể khống chế phủ quận không có mấy cái tiêu hà rõ ràng bây giờ huyền đế tử vong về sau đại càn sẽ trực tiếp cắt đ ứ c trước đây rất nhiều không dám đi ra lão quái vật cũng đều tại tranh nhau chen lấn xuất quan bao gồm tiêu hà chính mình muốn k h ô n g chế thiên thành bên ngoài tứ đại thủ hộ thành trì đều muốn một phen thời gian mặc dù hắn có thể vũ lực á p chế nhưng không thể ép cả một đời nếu là bạo lực k h ô n g chế đến theo hắn hỗ trợ quản lý quốc gia người sẽ càng ngày càng ít thậm chí cuối cùng đều trở thành người cô đơn tiêu hà nghỉ việc đã từng thân t ử nguyện ý lưu lại liền lưu lại không muốn có thể trở về nhà một ngày này đại càng thiên thành biến ảo xung quanh tứ đại thủ hộ thành trì cũng đều có riêng phần mình tính toán tại tiêu hà đại bại huyền đế về sau phía đông ba quận không nói hai lời trực tiếp uy thuận n h i ê n nguyện lại n h i ê n nguyện đại quân bộ pháp cũng tại hướng về phía tây mà đến cùng lúc đó v n g hàn văng xương thành lâu đài bên trên một nam tử khôi ngô gạt ra làn da màu xanh lâm đầu lớn tiếng gào thét các ngươi hoàng đã bị ta chém giết không phục tùng tang ư ờ i chết vương kim ba khí mười phần toàn thân đều là màu tươi thậm chí còn có thịt nát dính vào khôi giáp của hắn bên trên phía dưới là mấy trăm vạn dị nhân đại quân bị khí thế của hắn ép tới không d á m phản kháng nhìn thấy dị hoàng tử vong n ấ y mắt dị nhân bọn họ đều triệt để không có lòng phản kháng vương kim đứng tại trên đài như một tôn đỉnh t i ê n lập địa cái thế thần vương dũng bánh phi thường không sợ uy vương kim bên cạnh một vị nam thanh niên giống to mấy t r ă vương tiêu xuống đất, hà n lập hàn chiếm cư thiên thành vị trí này hắn ngồi không vững thiên thành chính là từ xưa đế vương trong chính quyền tâm chúng ta chỉ cần xuôi nam tiếp tục tiến đánh biên quan cùng các lộ chưa tiến hành đàm phán chia cắt đại cản là được vương kim nghe đến tin tức này lúc trong lòng không khỏi rung động cái này đại cản thế mà b ạ i cái kia huyền đế dung manh hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy lúc trước còn nghe nói huyền đế bị nhập ma thực lực sẽ chỉ c à n g mạnh làm sao sẽ như thế b ạ i vương kim nhìn hướng bên người v ị lão giả kia phạm lão ý của ngươi như nào phạm trần sơ lấy trông dâu sôi nam có thể nhưng không muốn trực tiếp cùng tiêu hà xung đột chính diện bây giờ tiêu hà cá nhân thực lực thông tin ê chúng ta không phải là đối thủ muốn tan ra hắn chỉ có thể từ bên cạnh hắn bắt đầu tan giã phạm lão có ý tứ là bên cạnh tiêu hà manh tướng đông đảo thanh long thanh chủ phía trước xích phong kiếm tông nhị trưởng lao l i ê u một bệnh hai người này chết tiêu hà liền khó có thể đ ạ tuyến t tác chiến hắn liền tính mang theo đại quân đi từng cái đánh bại các đại thành trì nhưng vẫn như cũ chỉ là đánh bại không cách nào chiếm lĩnh căn bản là không có cách lập quốc nhiều nhất là một cái hàn vương thanh niên t i ê u kinh ngạc nhìn hướng như bụi phạm lão nhưng nếu là dạng này tiêu hà một mực canh giữ ở thiên thành chúng ta cũng không có biện pháp phạm trần khẽ mỉm cười nào có làm sao n h â n định thắng thiên liền xem như hắn chính là siêu phàm nhật thánh nhưng chỉ cần bút lên thiên hạ lớn không vì y nguyên sẽ bị củng cống tại mạnh người cũng sẽ thất bại Chi chúng ta vương bây giờ thực lực trưởng thành cũng rất cấp tốc chờ hắn triệt để chiếm lấy dị nhân thông qua dị nhân tổ khí đến rèn luyện thân thể nhục thân thành thánh cũng không phải vấn đề cái k tư phạm trần tiếp tục nói thứ nhì để tiêu hà nội loạn còn có một cái phương pháp tiêu hà trong nữ nhân có một vị tên là trưởng tôn vũ n u trưởng tôn đại tiểu thư tâm cao khí ngạo cũng sẽ không cùng mặt khác nữ nhân nắm giữ một cái nam nhân có thể lợi dụng nàng cùng mặt khác nữ nhân ở giữa mâu thuẫn tiến hành phóng to để tiêu hà mất đi khương gia trưởng tôn ra hỗ trợ cũng liền mất đi quân lương cùng quân dụng trang bị cung ứng quân đội của hắn cũng liền không có sức chiến đấu phiên này kê sách nói xuống về sau tham dự mọi người không khỏi sợ hai thán phục cái kia không ai bị nổi tiêu hà tựa hồ cũng không có khó khăn như vậy vương kim nói phạm lão có thể bực này phương thức khó tránh quá mức tiểu nhân ta vương kim còn không muốn dùng loại thủ đoạn này đi đánh bại tiêu hà hồ đồ binh b ấ t t i ế m trá thúng chi là sinh tử chiến đấu l ị c h đại hoàng triều bên trong có bao nhiêu có thể đứng tại thiên hạ đỉnh bá chủ bị người hại chết đó chính là quá mức t i ê u ngạo ngươi có thể đ i nhớ vô luận ngươi cường đại cỡ nào đều muốn cẩn thận đối mặt t h n g chi đối phương vẫn còn so sánh ngươi cường đại nếu không áp dụng như kế vậy ngươi chỉ có thể là lấy chứng trọi đá đây không phải là anh dũng mà là ngu mội ngu xuẩn phạm lão lời này của ngươi khó tránh nghiêm trọng đối mặt phạm trần trách mắng vương kim không có trách cứ hắn mà là sâu sắc lâm vào suy nghĩ cuối cùng hít sâu một cái chờ ta xuất quan tại làm lựa chọn trước thống nhất bắc hàn phải tại huyền đế chết trận mười ngày sau、Vị、bị hủy diệt trong hoàng cung lâm thời xây dựng đứng lên một tòa mới lầu c á t mai tọa sớm đã vội vàng chạy đến là tiêu hà bảy mưu tinh kế trong điện tiêu hà nằm ở trung ương phía dưới chính là đại c ả n cựu thần minh đại nhân lễ bộ thị lan ngươi hay là dựa theo tại chỗ nếu là làm tốt có thể để bạn thượng thư vương ngàn này binh bộ thị lang n g ư ơ i tu vi yếu chút tiền nhiệm binh bộ thượng thư trương hiên thực lực ngập trời chính là độ một lần t i ê n kiếp đại năng mà ngươi chỉ có vấn đỉnh không đến chờ ngươi chừng nào thì vấn đỉnh lại đến đảm nhiệm thượng thư một trước công hữu là lang trung lệnh hay là giữ lại vốn có chức vị tiền t r i ề u thời điểm ngươi tham ô không ít nghị bảo vệ địa vị đem tham ô tiền tài giao lên mai tọa liên tục thì thầm mấy trăm cái quan biên đây đều là có thể lưu lại cựu thần để bọn họ tiếp tục ra sức vì nước trừ người khác nhớ đại càn bên ngoài những người còn lại đều là mang ơn ân không giết triệu b ạ n hà cũng tại mai tọa tới về sau một phen khuyên bảo đáp ứng lưu lại tất cả đi xuống đi tiêu hà phất phất tay trong điện chỉ còn mai tọa một người tiêu hà mai thừa tướng thần bí nhân kêu mang đi cựu long đỉnh nói muốn thiên hạ chi chủ xuất hiện lúc cựu long đỉnh mới sẽ hiện thân có thể ta chiếm lấy đại cản thiên thành đều tại ta dưới chân tứ đại thủ hộ thành trì thành chủ đều là đến tỏ thái độ thừa nhận ta đại hán nhưng vì sao cựu long đỉnh vẫn như c ũ không xuất hiện tiêu hà ngồi tại long vị bên trên quân lâm thiên hạ khí chất lại thêm ba phần nhiều hơn mấy phần m i n g h i ê m g ọ n nói chuyện cũng có chút biến hóa mai tọa phân tích nói bởi vì thiên hạ chưa định chỉ giáo cho đại c a n a m bắt chư hầu trừ thiên thành xung quanh tứ đại thủ hộ thành trì bên ngoài người nào nghe ngươi chúa công hiện tại nếu là triệu tập thiên hạ chư hầu trước đến thiên thành chỉ sợ không ai d á m đến trừ phi ngươi bây giờ giết một người dăn trăm người nhưng như vậy thao tác cũng sẽ hoàn toàn ngược lại bây giờ biện pháp có hai loại chính là triệu tập càng nhiều anh hùng để bọn họ tiếp thu các nơi chư hầu hay là để bọn họ hoàn toàn thần phủ tiêu hà thở dài có thể đại càng địa vực bao la muốn toàn bộ thực tế không chế nói nghe thì dễ cũng chính bởi vì không dễ dàng mới lộ ra thay đổi triều đại vô cùng gian nan chúa công hôm nay thiên hạ cắt cứ tại ngươi giết huyền đế về sau nam đế thành tự lập phiên vương lấy lưu hồng cầm đầu tây bộ lại có tôn vũ chiêu binh mãi mã đồng thời phát triển mạnh nông nghiệp giảm xuống thu thuế hai quận trưởng đối n ó như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó còn có nam bộ có người tự xưng triệu vương chắc là vài ngày trước xuất hiện triệu linh người này nắm giữ binh mã bốn mươi vạn thủ hạ tạm thời chưa có cường tướng đương nhiên uy hiếp lớn nhất hay là đến từ phương bắc nghe nói người hồ tân vương tên là vương kim phía trước chính là chúa công giới c h ư ớ một thành viên thủ lĩnh bây giờ đồng ý bắc hẳn d i ệ t s á t tín nhiệm dị hoàng tay cầm hai đại thần binh thực lực không thể khinh thường như thế nói đến thiên hạ này bị cắt cứ về sau muốn tiêu diệt mấy người này mới mới có thể sao xem như là thay đổi c h i ề u đại sao mai tọa cười nói cũng không phải chỉ cần để người trong thiên hạ biết đương kim chính thống chính là đại hán là được tại vài vạn năm đến mỗi cái vương triều quốc thổ phạm vi đều không giống bây giờ m ớ i làm là đem nam bộ sáu quận b ắ c bộ bảy quận một mực đem khống để triều đình có tiền mới là trọng yếu nhất tiêu hà làm qua hộ bộ thượng thư biết rõ kinh tế trọng yếu bao nhiêu vì vậy đem những này toàn quyền tạm thời giao cho mai tọa xử lý phía đông ba quận đã quy hàng để thanh long thành chủ mau tới thiên thành hoàn thành tùy ý bắt đầu trùng tu tiêu hà đứng dậy nhìn hướng mặt phía nam lẩm bẩm nói nam đế thành triệu linh hai địa phương này ta một mình tiến đến liền có thể giết đến ngươi làm như thế nào mai tọa toàn bằng chúa công nguyện vọng vào thời khắc này ngoài cửa có một đạo quân lệnh vội vã chuyển đến báo là nam đế thành cùng triệu linh gửi thư tiêu hà niệm chúc mừng hán vương khắc lập tân triệu ta lưu hồng nhìn thấy hán vương uy trấn thiên hạ cảm giác sâu sắc bội phục không dám cùng tranh phong bây giờ có đầu rút cổ tại an phận ở mức góc nam đế thành chính là tiền triệu tào tướng xây thiết lợi cho nên lưu hồng chủ động được bộ đồng thời lui binh năm trăm dặm lấy hán vương như thiên lôi sai đâu đánh đó triệu linh nói cũng đúng không sai biệt lắm cũng là lấy tiêu h à như thiên lôi sai đâu đánh đó đồng thời biểu lộ rõ ràng chỉ là chiếm lĩnh nam bộ một khu vực nhỏ mảnh đất kia trước đây đại cản đều không có làm sao không chế là xung quanh tiểu quốc hai người đều mang rất lớn thành ý lấy đó yếu tới quy hàng hy vọng tiêu hà đừng đối bọn họ xuất thủ thậm chí lưu hồng trực tiếp nhường ra nam đế thành nhưng r ộ n lượng như vậy nhất định có càng lớn nhu đồ mai thừa tướng ngươi xem coi thế nào mai tọa chắp tay nói hai người đã yếu thế quy hạng chúa công như tiếp tục giết bọn hắn còn lại chư hầu cũng là giận mà không dám nói gì trừ phi có người đi bách hào thế vực tèo kêu tử binh nhưng hai người này rõ ràng là kế hoa minh ồ t r ă m hào phú mảnh đất kia không phải không tham dự trung nguyên chiến tranh sao nhưng nếu là có bạo quân làm hại thương sinh có người sẽ lấy thay trời hành đạo danh nghĩa trước đến thảo phạt nhưng chúa công chỉ là giết chư hầu không tính là thay trời hành đạo nhưng cũng không bảo đảm sẽ có người xuất thủ dù sao người nào đều muốn làm kế tiếp vương triều phía sau màn thực tế trường không giả tiêu hà minh、bạch. trước thu bắc bộ bảy quận nam ba quận bổ sung quốc lực lưu hồng người này mưu đồ q u á rộng phía sau lại có mộ dung ra không thể để nó tiếp tục làm lớn chấm trước cầm bọn họ tới khai đ a o sau năm ngày thiên thành triệu tập mười vạn binh mã mặc dù không có gì chiến ý miễn cưỡng có thể đạp không mà đi những người này chính là trước đây đại càn bộ hạ cũ bây giờ bị triệu tập về sau chuẩn bị lại lần nữa xuất trinh tiêu hà đứng ở trên không mặc áo giáp màu đen thống x o á y toàn quân đại hán vừa lập triều chính bất ổn thiên hạ phiên vương cắt cứ dối loạn chấm mặc dù có một thân thông tin ê tu vi vẫn như trước khó để thiên hạ bách tính ăn cư lạc nghiệp lần xuất trinh này chấm muốn bình định các phương chư hầu còn các nơi bách tính ăn bình thời gian chấm muốn tiết chế thiên hạ binh mã theo chấm xuất trinh thiên thành trung ương cái kia tượng trưng cho đại c ả n cờ sĩ ẩm vang sụp đổ đại hán cờ sĩ bị dựng đứng lên hôm nay vừa lúc là hai mươi tám tháng chạc khoảng cách đầu năm vẹn vẹn ba ngày mà ba ngày sau chính là hán trải qua một năm chương ba trăm chín mươi trần lạc thủy ý loạn chương ba trăm chín mươi trần lạc thủy ý loạn ngày đầu tháng riêng hán đế tiêu hà lãnh binh mười vạn vào ở nam đế thành đồng thời lại lần nữa xuôi nam lưu hồng trước thời hạn biết được thông tin phía sau bại trốn nam bộ biến mất tại đại c ả n cảnh nội nam đế thành đổi tên là kim lăng nam bộ ba quận tại tiêu hà sát phạt quả đoàn phía dưới nội nhiệm quy hàng nhưng y nguyên có một số nhỏ không phục tiêu hà q u á t lớn hắn chính là loạn thần tặc tử nịch thiên mà đi cựu long đình không thừa nhận liền không phải chính thống tiêu hà tại lúc này hiện ra hung ác một mặt thuận ta thì sống nịch ta thì chết ba quận bên trong cũng có phản loạn tu sĩ hơn ba mươi vạn đều bị chém giết tiêu hà đại bộ đội cũng từ mười vạn mở rộng đến hai mươi vạn cái này hai mươi vạn toàn biến tinh nhuệ không phải lính tôn tướng quơ ngày mùng mười tháng riêng thiên thành con dân không thể vượt qua tốt tết xuân vì vậy khát vọng tại tháng riêng mười lăm thanh nhà xây xong có thể qua một cái tốt tết nguyên tiêu vì vậy từng cái đều tại cố gắng gấp b ộ i kiến thiết r a b i ê n mà tiêu hà thì là dẫn đầu đại quân tiến về triệu linh trụ sở triệu linh biết tiêu hà lợi hại trực tiếp quy hàng bị tiêu hà tứ phong q u ậ n trường kể từ đó liền chỉ còn lại phương tây tôn vũ cùng với bắc hàn tôn vũ khi biết tiêu hà xuôi nam về sau trực tiếp dẫn binh đánh lén tây bộ hai quận đem binh lực mở rộng ba mươi vạn lại giới trướng tập kết các lộ hà cửng đồng thời thu nạp tiền triệu bộ hạ cũ rất nhiều gia tộc thế lực tài nguyên phong phú tây bộ hai quận tài nguyên vật tư cực kỳ phong phú để tôn vũ được đến cực lớn phát triển có thể đối mặt dũng manh thiện chiến tiêu hà tôn vũ biết không cách nào cứng đôi cứng lựa chọn lui ra hai quận sôi nam tìm tới lưu hồng đồng thời nhận lấy hai nguyên thủ lĩnh trừ cái đó ra tôn vũ thủ hạ nhiều hai vị hạ tướng hai người cũng không phải là nhân sĩ trung nguyên mà là xuất từ bách hào thế vực cùng lưu hồng kết minh về sau khởi binh nam cương tập kết rất nhiều bị đại cản diện đi tiểu quốc thế lực nhỏ bởi vì vị trí khá xa lại tôn vũ mang binh thần tốc từ trước đến nay không cùng tiêu hà chính diện cứng rắn tại mặt phía nam cùng tây bộ trốn đông trốn tây trong lúc nhất thời cũng sống t i ế t được nhưng tiêu hà lập hán về sau cái k i a bị người thần bí mang đi cựu long đỉnh chậm chạp chưa từng hiện lên dẫn đến dân gian nhiều hơn rất nhiều lời đồn đại mặc dù tiêu hà dũng manh không có hai không ai có thể ngăn cản có thể bạo lực có thể áp chế nhất thời lại không ép được một thế ai là chính thống ai là người kế tiếp hoàng không người biết được nhân hoàng có thể là bất luận kẻ nào vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh càng không chưa định người ta đều là hã mã một câu dạng này muôn luận lưu truyền rộng rãi để tiêu hà ngự giá thân trinh thu phục thiên hạ lại lần nữa mưa gió phiêu m i ệ u đ ứng lên tháng riêng mười năm thiên thành trùng tu hoàng cung đã rất có hình thức ban đầu tiêu hà người nhà cũng đều gì chuyển tới thương gia tiếp nhận trước đây mậu dịch liên hân nguyện phụ thân mặc dù bỏ mình vẫn như cũng được bàn cho bắc hàn đại tướng quân kim vân hệ từ vương phi biến thành hoàng phi nhưng hoàng hậu chậm chạp không thể lập xuống hay là lập cương hoàng hậu hay là n g h i ê n nguyện hay là nói liên hân nguyện đây cũng là để tiêu hà có chút nhức đầu sự t ì n h nhưng nhức đầu nhất chính là đại hán cùng trưởng tôn ra quan hệ trưởng tôn gia tộc thực lực cường đại không nói lại là tiêu hà lớn nhất quân nhu tiếp tế thương nếu là đắc tội trưởng tôn gia dưới tay hắn hai mươi vạn thiên minh đem không có binh khí có thể dùng các nơi c h ấ n thủ quân hán cũng vô pháp thông qua trang bị đi áp chế bản xứ giặc cấp hoặc là người phản loạn như trưởng tôn gia không trợ giúp thậm chí về sau đại hán toàn bộ quốc lực đều sẽ suy yếu ba thành có dư h á n tiêu hà liền tính mạnh hơn như không có cường bình cường tướng cũng khó có thể đi duy trì lớn như vậy quốc gia lâm thời trên đại điện tiêu hà ngồi ở chủ vị mặc màu đ e n chèn l í n giáp tay cầm chèn l í n rượu bá khí mười phần phía dưới thì là đứng hơn bảy mươi cái triều thần trong đó đại bộ phận đều là đại c ả n cựu thần triệu vạn hạ như cũ tại làm hộ bộ thượng thư vị trí h á n tận chức tận trách hồi báo bậy hạ thiên hạ hôm nay lần đầu định nhưng bởi vì cựu long đình sự t ì n h các nơi quận trưởng y nguyên bảo trì quan sát trạng thái bậy hạ đích thân tiến đến bọn họ sẽ trung thực nộp thuế nhưng bậy hạ vừa đi vô luận an bài id bọn họ đều là các loại mỡ cớ mai toa hỏi hoàng liêu đại hán này luật pháp đối với không nộp thuế là như thế nào phán định hoàng liêu bây giờ kiêm nhiệm hình bộ đại hán luật pháp cũng là từ hắn đến định đoạn lúc này chắc tay nói đại hán luật pháp trừ đối bách tính thu thuế giảm bất bên ngoài còn lại tiếp tục tiếp tục sử dụng đại cản lý luật nếu là địa phương có trốn thuế tình u ố n g hết thẻ theo kim n lạch lớn nhỏ tử hình cao nhất giết tăng tộc triệu vạn hà nói nhưng bọn họ thoái thác t ử cũng đều tại hợp lý phạm vi bên trong cái này ngắn ngủi mấy năm đại c a n chinh chiến c a o tướng bắc hàn chiến tranh đã hao hết mảnh đất này sinh khí bây giờ những cái kia quận trưởng cũng là nhập không đủ suất tinh luyện giấy tờ còn có rất nhiều quy tắc chi tiết ta cũng nhìn xác thực tìm không ra cái gì mắc bệnh nhưng ta biết khẳng định có còn lại nhưng tại đại lượng chứng cứ bên dưới ta cũng không thể tránh được nói đến đây mai tọa cũng nhớ mày bây giờ đại hán lần đầu định tiểu long đình chậm chạm không đến hắn cũng rất gốc hắn có thể cảm giác được các nơi đều có chư hầu trong bóng tối trưởng thành sau đó chuẩn bị cho đại hắn một kích thật vất vả muốn nâng đỡ lên đê vương hắn cũng không muốn tại trong lúc mấu chốt bị kéo xuống tiêu hà ngồi n g dậy bình tĩnh con mắt đảo qua mọi người tại giết huyền đế ổn định thiên hạ về sau trên người hắn c ố kia duy nã g độc tôn khí thế càng thêm cường hành các phương quận trưởng không muốn phối hợp đó là bởi vì những người này đều là chó săn đứng sau lưng chính là bách h ả o thế vực đám người kia thậm chí thái hư cùng cũng tại từ trong cản trở chấm cho rằng chọn một cái giết gà dọa kỷ làm sao tiêu hà lời nói này để toàn trường văn thần kinh hãi đây là muốn đối thái hư cung hoặc là bách hào thế vực ư xuất thủ sao cái này tại lịch đại hoàng đế không ai dám làm dù sao có vết xe đổ không chủ động xuất kích bọn họ sẽ không đến nhiễm trung nguyên nhân quả nếu là chủ động xuất kích bọn họ đừng đề cập có nhiều vui vẻ vậy hạ thận trọng bây giờ đại hán mới vừa lập dân tâm bất ổn tuy nói ngươi đi tiến đánh b ự c này vài vạn năm hào cường chính là hành động vĩ đại nhưng rơi vào những cái kia trong mắt người bình thường cũng không phải là cái gì tốt xây thuật đối với bọn họ mà nói ăn no mà cấm mới là tốt đến mức cái gì đại hán hôm nay đánh bại cái gì loại này vinh bằng tại ăn no uống đủ trước mặt cái rắm cũng không bằng chỉ có ăn tư lạc nghiệp mới có thể được dân tâm giang sơn mới có thể đ ô n g c h ắ c mai tọa cái thứ nhất đứng ra không đồng ý tiêu h ạ cử động lần này mai tọa tiếp tục nói thần không phải không đồng ý không đánh mà là muốn tìm một cái cơ hội tốt xuất sư nổi tiếng muốn gây nên người trong thiên hạ hỗ trợ mới là chính đ ủ hắn lên tiếng về sau một đám triều thần cũng đều nhộn nhịp khuyết can tiêu h ạ uống xuống một cái linh cựu khẽ mỉm cười chấm chỉ là nhắc tới các quận trưởng sự tỉnh tạm thời không gấp bây giờ ta cần chính là nhân tài mai thừa tướng ngày hôm qua nói với ta qua lập tức mở khoa cử tuyển chọn nhân tài thành lập đại hán thánh võ học viện đại hán thành trì tổng cộng có một vạn tám ngàn tòa mỗi cái thành trì đều muốn mở thánh võ học viện để tất cả con dân khai trí người người có võ luyện vậy hạ ba bốn a việc này tuyệt đối không thể phía bên phải một lão giả vội vàng đứng ra ngăn cản sau lưng hắn còn có hơn hai mươi cái quan viên văn tùng ngươi có ý kiến tiêu hà nhìn sang cái này văn tùng chính là trước đây dịch t i ê n nhiên môn sinh nhưng người này là thật có văn nhân khí khái lại cương trực công chính cho nên tiêu hà đem hắn lưu lại v ậ hạ nếu để chúng sinh mở ra dân trí cái k i a hoàn g quyền lực k h ô n g chế liền sẽ suy yếu đại bộ phận người đều sẽ đối hoàn g quyền mất đi lòng k í n h sợ đại hán có thể k h ô n g chế địa phương sẽ càng ngày càng ít mở thánh võ học viện có thể nhưng tuyệt đối không thể mở ra dân trí mai tọa phản bác văn đại nhân ta hiểu rõ h ả o ý của ngươi nhưng đại hán có đại hán chế độ mở ra dân trí dùng mỗi người đều biết chữ hiểu đạo lý để cao bình quân đầu người tố chất không mở ra dân trí đại gia ăn không đủ no mặc không đủ ấm nên phản hay là phản hoàn quyền để người tôn trọng không phải dựa vào lừa gạt m á c t í n mà là thành tâm lối lãi làm đến một cái công bằng công chính cho nên ta mới đưa khoa cử chế độ nghiêm ngặt tăng lên ba cái đẳng cấp để thiên hạ này mỗi người đều có ngày nổi danh vậy hạ cái này biện pháp tiền triều không phải không dùng qua có thể một chút tiểu nhân lợi dụng quy tắc này làm loạn triều đình a văn tùng không tục còn muốn tiếp tục biện luận nhưng tiêu hà tâm ý đã b i ế t xua tay đánh gậy hẳn ý tứ việc này c h ô m tự nhiên sẽ hiểu thiên hạ sơ định không cho thiên hạ bách tính cho ăn no làm sao để đại h á n thâm nhập nhân tâm tuất việc này ta đã định nếu là có vấn đề chấm đến c á n h v ậ hạ tuyệt đối không thể a tuất bãi triều đại hán lần thứ nhất triều hội lấy tiêu hà chủ động bãi triều kết thúc lần này triều hội chủ yếu lấy bàn bạc làm sao ổn định thiên hạ làm chủ tiêu hà phát hiện bây giờ đại hán hoàn toàn chính là một mình hắn đại hán hắn như tại đại hán này liền tại hắn không tại đại hán này liền không có đây không phải là tiêu hà mong muốn kết quả trạng thái này cũng không phải một cái vương triều nên coi trạng thái đây là cực kỳ không khỏe mạnh chỉ cần hắn biến mất một đoạn thời gian cái này vương triều liền sẽ sụp đổ nhưng những vấn đề này cũng không phải là một chốc có thể giải quyết hoàng cung cửa đông tiêu hà liễn xa rừng ở cửa chính một nữ tửa vào cầu một bên không chút nào cho đương kim hoàng đế mặt mũi liễn xa tới về sau nữ tử mới chậm rãi đi lên trước cắn môi dưới lộ ra một ít ngượng n g ù n g t h ầ n sắc chính là trần lạc thủy hạ tại thiên thành ở tốt hơn mười ngày cung thửa cùng, thử cùng hàn tha bị nàng hất ra về sau cái này mới một thân một mình trước đến tìm tiêu hà tiêu hà kéo ra màn xe vào mắt giai nhân t h ắ n g qua ngàn vạn phong cảnh tuy nói liên hân n g u y ệ t mỹ lệ vẫn như cũ nhưng người nào để tân hoan mới m ẹ hơn đây nghĩ đến liên hân n g u y ệ t tiêu hà cũng cảm giác đau đầu thương hoàng hậu liên hân nguyện đều không muốn lại tiên thành ốc dù sao lấy phía trước đều tại hoàng cung bây giờ lại tại hoàng cung trần lạc, lạc, chọc chọc lạc thủy nhắm hai mắt ghé vào trên giường mang trên mặt ý vị không rõ đỏ ửng tiêu hà sư phụ ta muốn đem ta đính hôn cho một cái đại thế lực ngươi nói làm sao bây giờ người nào tiêu hà ngữ khí bình thản nhưng trong lòng vui vẻ cái này lạc thủy cô nương bởi vì chuyện này tìm đến mình là đủ nói rõ hai người quan hệ có thể thêm gần một bước p h ú c ra đây chính là thượng cổ thế gia không thể so mặt khác bách ra thực lực hùng hậu nội tình c ứ n g hãn so viên hoàng lịch sử còn m u ố n sớm tiêu hà cười cười ngươi để ta giả vờ ngươi nam nhân giúp ngươi ngăn thương có đúng không bị điểm phá trần lạc thủy đột nhiên quay người nhưng nàng giờ phút này trên thân là để trần quay người phía sau mới phát hiện lộ ra một chút xuân vang lúc này kinh hô che lại lại nằm đi xuống ta ta là muốn để ngươi giúp ta có thể ta cũng không biết làm sao bây giờ tiêu hà cố ý dựa vào xuống dưới dán chặt lấy trần lạc thủy l ư n g đẹp ta chỗ này cũng không có cái gì đùa giả làm thật ngươi nếu làm u ố n để ta giúp ngươi ngăn thường vậy ta liền thật là ngươi nam nhân ta trần lạc thủy có chút do dự nhưng tiêu hà âm dương liên đảo lục thập tứ thủ để nàng từ đầu đến cuối nói không nên lời cự tuyệt ngữ giờ khắc này nàng nhiệt liệt nội tâm cố kia rục vọng bị phóng to về sau trần lạc thủy nhịn không được không người lại có thể là phục gia rất cường đại ngươi vì ta đáng ra không chương ba trăm chín mươi mốt người tại ấm áp tại một chiếm hữu trần lạc thủy cùng phục gia đối đầu thu hoạch được khen thưởng thực phẩm linh thạch mới khỏa chú ý trần lạc thủy chính là thủy linh thể so tống h miểu m i ể u tiêu hà n g ư ơ i thật đứng đắn sao ta cuối cùng cũng có một ngày sẽ biết là ai sáng tạo ra một cái như vậy hoàng đạo hệ thống quả thực quá đáng nào có dạng này hình dung giai nhân hai từ bỏ chiếm hữu nhìn xem trần lạc thủy trở thành những người khác nữ nhân thu hoạch được khen thưởng huyền vũ mũ chú ý không có trần lạc thủy tương đương với mất đi nhất đẳng giai nhân tiêu hà đem trần lạc thủy dịu dắt đứng lên để nàng tựa vào trong l ự c ôn nhu nói lạc thủy cái gì gọi là vì ngươi ngươi không hiểu tâm ý của ta sao tâm ý của ngươi tiêu hà bốc lên trần lạc thủy cái cảm hành động này trần lạc thủy cũng không có cự tuyện hai người thân thể t i ệ t hồ đã rất nhiều tại cái này ra chỉ bên d ư ớ i tiêu hà đối trần lạc thủy bất kỳ động tác gì đối phương cũng sẽ không bài xích đối với những này tiêu hà đã xe nhẹ đứng quen dùng xoa bóp đến làm cho đối phương quen thuộc chính mình đụng chạm sau đó tại nước chạy thành sông nếu là n g ư ờ i hỏi tiêu hà sẽ không xoa bóp làm sao bây giờ tự nhiên là sơn nhân tự có diệu kế vô luận là người nào tiêu hà bước đầu tiên đều là muốn để đối phương quen thuộc hắn đụng chạm mới có thể đánh nhiều thắng nhiều lạc thủy ta tiêu hà là cái tục nhân đừng nhìn ta hiện tại được giang sơn nhưng ta sinh ra chính là phổ thông mách tính không so được các ngươi b ự c này tiền tri t i ể u nữ nhưng ta thích vị nữ ngươi trần lạc thủy chính là ta gặp qua thái hư cung đẹp nhất nữ hải h i ể u điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu chúng chi là ngươi b ự c này k h y n h quốc khinh thành ta nếu không vì ngươi trả giá còn vì a i trần lạc thủy nghe lấy như vậy ngay thẳng thổ lộ tim đập không khỏi r a tốc đứng lên tựa vào tiêu hà trong ngực làn da dần dần thay đổi đến nóng bỏng tại ngày trước không ít nam nhân cho hắn thổ lộ theo đổi nàng đều không ngoại lệ nói đều là ta thích ngươi nhưng ta không phải là thích ngươi dung mạo mà là ngươi tài h o a ngươi phẩm đ ứ c nhưng trần lạc thủy biết những người này đều là hướng về phía dung mạo của nàng đến r ồ i trá đến cực điểm nguyên lai、like、ngươi đã sớm thích ta trần lạc thủy lộ ra rảo hoạt nụ cười đó là tự nhiên tiêu hà đem nàng ôm đang muốn hôn đi lên cảm thụ một phen khác lúc ốm nu cửa điện bị góp vang tiêu hà cả giận nói người nào chấm không phải nói ta tại bế quan không cho phép bất kỳ váy giày nào sao ai ngờ ngoài cửa tiếp tục góp cửa cũng không trả lời tiêu hà x ư n g sở thần thức đảo qua về sau phát hiện đứng ngoài cửa chính là trường tôn vũ n u nha đầu này sao lại tới đây tiêu hà nhìn xem trong ngực trần lạc thủy cảm giác nhức đầu trong ngực tiến độ đã chín mươi trưởng tôn vũ nhu đến thiên thành làm cái gì hẳn là đến bàn giao nhóm đầu tiên vũ khí có thể thế mà tìm tới đông viết cắt tiêu hà tăng háng một cái trấn an trần lạc thủy có người đến ta trước đi xử lý xuống trần lạc thủy có chút khó chịu vừa bận tư tưởng đi lên lập tức không có nàng cũng t ỏ mò t ỏ đầu ra nhìn là ai đến hỏng chuyện tốt của nàng một tiếng c ẹ n cửa lớn mở trưởng tôn vũ nhu tựa vào trên k u n g cửa một mặt ý cười nói ra sao thế làm hoàng đế liền a ta cái này nghèo hèn chi thê quên tiêu hà biết đây là trưởng tôn vũ nhu đang tố khổ chính mình không cho nàng danh phận sự tình ta quên ai cũng sẽ không quên ngươi chúng ta đi ra nói trưởng tôn vũ nhu hất ra tiêu hà tay đưa cái đầu nhỏ vào xem cùng chân lạc thủy bốn mắt nhìn nhau nha còn có kiểu thế đâu lại là tân nhân à lại là thái hư cung đệ nhất mỹ nữ lạc thủy bội muội ngươi bản lĩnh không nhỏ à vũ nhu ngươi lại tức giận tiêu hà một phát bắt được trưởng tôn vũ nhu thả ra ta trưởng tôn vũ nhu phản kháng rất kịch liệt nhưng bị tiêu hà mạnh mẽ dùng tu vi k h n g ở ta đến chính là bản giao minh khí ta phải đi tiêu hà lộ ra một bộ khát máu đ ụ cười đi ta để ngươi đi rồi sao bình một tiếng cửa lớn đóng lại khả năng là bởi vì thực lực tăng cường địa vị thay đổi cao tiêu hà tâm thái cũng tại tùy theo biến hóa trước đây có một số việc hắn là cất giấu l é n lút bây giờ ngược lại là quang minh chính đại giá tính mười phần mãi đến t r ạ n g v ạ n g tối canh ba sáng thời điểm trưởng tôn vũ nhu xuất hiện tại thiên thành cửa khoe mắt có một giọt nước mắt nhớ tới vừa rồi tiêu hà nàng h ậ n chết hoàn toàn không để ý nàng tôn nghiêm để nàng mất hết mặt mũi ta ngươi trưởng tôn vũ nhu lẩm bẩm một tiếng sau đó phóng lên tận trời hoàn thành chiếm hữu trần lạc thủy nhiệm vụ thu hoạch được khen thưởng c ự c phẩm linh thạch mười k h o a c ự c phẩm linh thạch có thể cho đạo môn linh bảo một lần nữa chuyển vào năng lượng thiên địa đại biến về sau lại không linh lực trước đây đạo môn linh bảo cần linh lực thúc dụng nhiều ký chủ nắm giữ qua trương g i á c cân trương lăng kiếm đều cần linh lực thôi động mười k h o a c ự c phẩm linh thạch tương đương mười lần quá tốt rồi trương lăng kiếm như thế linh bảo nếu là chỉ có thể dùng một lần cũng quá đáng tiếc đáng tiếc trương giắc cân tại lần trước cùng tào tướng đối phó thời điểm trực tiếp tự bạo tiêu hà ngồi tại trên mép tường trong tay nhiều ra mười khoả hình toi ngọc thạch loé ra t r ó i mắt bạch quang đ ể phương thiên địa này nhiều một chút không bình thường năng lượng phía sau trần lạc thủy mặc trong s u ố t tơ tằm b ấy ghé vào tiêu hà trên bay v ệ n h lên thân thể đây là linh thạch có thể là truyền thuyết đồ vật ngươi lại có cái này trần lạc thủy cảm thấy rất là kinh ngạc thái hư cung bực này tông môn đều không có cực phẩm linh thạch bởi vì vật này vô luận như thế nào g i ữ g ì n linh lực đều sẽ s ó i mòn nhưng tiêu hà trong tay có thể là có mười khỏa trùng hợp được đến tiêu hà cạo cạo trần lạc thủy cái múi trần lạc thủy lại nghĩ tới vừa rồi tình cảm tình lẩm bẩm nói ta nhìn vũ n u tỉ tỉ đi thời điểm khoe mắt mang theo nước mắt dạng này có phải là quá đáng sẽ không nàng quá cường thế ta cần ép một chút hắn dáng vẹ bệ b ệ nếu không à nàng vĩnh b i ễ n sẽ không nghe ta h ừ đó chính là nói ta nghe lời dễ lắc lư rồi t r â n lạc thủy đứng dậy mặc chính mình cầm y váy dài khôi phục trước đây linh động bộ dáng khả ái đông ốc chúng ta cũng không có những này môn môn đạo đạo t r â n lạc thủy người thần bí nhưng ta không muốn cùng ngươi ở cùng nhau ngươi hậu viện quá nhiều người nhớ ta một cái ít ta một cái cũng không có cái gì nhớ ta ngươi tìm đến ta chính là ta nhớ ngươi lắm ra tiêu ớ tìm t ngươi được. i là hà không nghĩ tới trần lạc thủy cũng chơi bộ này cái này về sau có phải là đều muốn dạng này nghĩ nhân ra còn muốn lao tới mấy vạn dặm cái này gọi cái dạng gì sự tình bất quá nghĩ đến vị kêu t kêu triệu linh tiểu tử hắn sẽ truyền thống trận là thời điểm đem cái này kỹ thuật nắm giữ n g ư ơ i chờ một chút ngươi đây không phải là đem ta chiếm được sau đó vô tình rời đi sao tiêu hà cảm giác cô nàng này mang theo mục đích mà đến ai nói ta thích chính là ngươi cũng không phải là phía sau những nữ nhân kia thái hư cung là nhà của ta cho nên chúng ta chỉ cần giữ liên lạc không thể tìm không được đối phương liền tốt cái gì gọi là tìm không được đối phương trần lạc thủy nhảy tới ôm chặt lấy tiêu hà tại tiêu hà trên mặt h ô n một cái chính là ta nghĩ ngươi thời điểm không cho phép ngươi không tại ngươi nghĩ tới ta thời điểm ta nhất định cũng tại vô luận là chuyện gì đều phải nghĩ đối pháp ngươi nếu không tại ta muốn biết vì cái gì không tại lúc nào trở về đi làm cái gì biết sao có thể thái hư cung khoảng cách thiên thành xa xôi như thế không có chuyện tấn thạch có thể liên hệ ngươi trừ phi cái này tại ta chỗ này lợi nếu không ngươi nói rất khó làm đến trần lạc thủy lấy ra hai cái hòn đá màu tím đây là lưu ảnh thạch vừa bạn có thể từ thái hư cung truyền lại cho thiên h à n h nhưng muốn một tháng thời gian chỗ tốt là có thể trước thời hạn nhắn lại tiêu hà còn muốn giữ lại một phen có thể trần lạc thủy tiên chỉ muốn đi ta trở về ta sẽ đem chuyện của chúng ta báo cho tông chủ qua không được bao lâu chúng ta thái hư cùng tông chủ khả năng sẽ tự mình đến gặp ngươi phục ra bên kia cũng sẽ biết được ngươi gặp có thể nhưng ngươi cũng muốn tại tiêu hà đánh một bàn tay tại trên c ậ p mông một mặt cười x ấ u xa ngươi quá xấu ta đi về trước trần lạc thủy vừa đi hai bước đỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó sư minh ta cung thừa mấy ngày nay có chút vấn đề ta phát hiện hắn đối với ta ý nghĩ ngươi chú ý một chút đi tiêu hà nghe vậy trong lòng có cảnh giác không yên tâm phía dưới cho trần lạc thủy đánh vào ba đạo kiếm quyết đây là thái ớt huyền kim kiếm quyết chính là đạo môn đạo pháp thừa thừa ngươi cầm c ự c phẩm linh thạch chuyển vào mi tâm có thể phóng thích ba lần ngươi linh đại quá mức nhỏ yếu ta chỉ có thể cất giữ ba cái tiêu hà nắm chặt trần lạc thủy tay đem linh thạch nhét vào trong lòng bàn tay nàng trần lạc thủy rất là cảm động t ự c phẩm linh thạch đủ để cho tông môn lão tổ xuất q n loại này vật nặng tiêu hà thế mà cho nàng trần lạc thủy đ ố i k h chủ tình cảm đến nước sữa hòa nhau sau không đưa đi trần lạc thủy t i ê u hà có chút không m u ố n lúc này sắc trời đã tối đến ăn cơm chiều thời gian hôm nay mười năm thết m ư u i ê tiêu nghĩ đến trưởng tôn vũ n u nước mắt như mưa rời đi bộ dáng tiêu hà nội tâm cũng tại suy nghĩ chính mình có phải hay không quá đáng hôm nay tốt xấu là mười năm giữ lại nhân ra một người tại bên ngoài trần lạc thủy cũng vậy không lưu lại ăn một bữa cơm nhất định muốn rời đi đi ra đông tuyết cát trên đường răng đèn kết hoa kinh lịch nhiều lần đại chiến thiên thành hôm nay cuối cùng tăng thêm mấy phần vui mừng thật dây tuyết động thành bọn nhỏ đùa dỡn sân bãi tiêu hà nghĩ đến nếu là thế giới này không có vũ lực không có tu luyện chỉ có hòa bình chỉ có an cư lạc nghiệp vậy mình nắm giữ liên hân nguyện thương thủ nghiên nguyện lý tố tố tống miểu miểu liêu tuyết cơ các loại bọn họ cùng một chỗ sinh hoạt cũng không thể đi nhưng tiêu hà nghĩ tới đây liền thấy được nơi x a một lao đầu đâm khỏi trượng ngay tại đùa với hải tử vui vẻ lập tức bỏ đi ý nghĩ này vẫn là tu hành tốt có liên hân nguyện các nàng cùng bọn hắn cùng một chỗ trưởng sinh bất lão vĩnh bảo thanh xuân đó mới là thật vui sướng khói lựa nhân gian tiêu hà muốn có tiên gia không bị ràng buộc tự do tự tại hắn cũng muốn gia gia, người kia tựa như là hoàng thượng nơi xa có tiểu hài chỉ vào tiêu hà bóng lưng đang ở n g ư ờ i không có khả năng đương kim đại hán t h i ê n tử có thể là nhân gian đệ nhất chiến thần diệt ma đế tồn tại tại sao lại ở chỗ này xuất hiện mau trở lại đừng nhìn lung tung a ra ra đại hán kia thiên tử sẽ đánh nam t h ú sao có hán đ ế tại nam t h ú không dám xuất hiện tiêu hà trở lại lâm thời hoàng cung phát hiện hậu viện rất là náo nhiệt tựa hồ tiêu hà không tại cũng không ảnh hưởng mọi người đối với tết nguyên tiêu nhiệt tình đâm làm gì mau tới hỗ trợ bưng thức ăn chu tiểu nông gạo to âm thanh truyền đến đem tiêu hà từ đế vương ngậm một cái lôi trở lại đã từng về nhà ăn cơm tiêu ngự ý đi tiêu hà trong lòng ấm á c vội vàng chạy chậm tiến vào phòng bếp thiên hạ thay đổi nhưng người bên cạnh không thay đổi tất cả vẫn như c ũ n ấm á c chớ cản đường liêu tuyết cơ đẩy ra tiêu hà người mau đi ra hôm nay mạn h a n t o à n tịch hơn một trăm cái đồ ăn đâu ngươi đừng đến thêm phiền liên hân n g u y ệ t cũng tại bận b i ể u tứ phía xu bếp chính là nghiên n g u y ệ t cũng tại nấu lấy cái gì chuẩn bị biểu diễn một phen chính mình sở trường cho hay lý tố, tố thì là tại ôm sủi cảo cùng bánh trôi nước thấy được tiêu hà tới bề sau cầm hai món canh viên nhét vào trong miệm Thung、tận c ă n xuống thử ta có thể là dựa theo ngươi lớn nhỏ bóp an chết ngươi tống miểu miểu đâu thì là đang bận đ i ệ u nhóm lửa mặt đều sắp bị hung đen tiêu hà cười gặp cái này mắng nấu cơm dùng đ i ể m thần thông không phải càng nhanh sao thuận tay cho tống miểu miểu xoa xoa mặt như vậy sao được dạng này mất đi niềm vui thú ngươi nhanh bưng thức ă n a đứng phát gốc chu tiểu nông trận nhìn tiêu hà một cái chương ba trăm chín mươi hai tháng riêng mười năm mười năm mặt trăng treo trên cao t h ư ợ g cung thiên thành trên đường đi so ngày trước càng thêm sáng tỏ thiên văn sương trở lại chốn cũ trong lòng không khỏi cảm khái cựu địa không tại người cũ cũng không tại trước đây mười năm thời điểm lão tử mang theo các tướng sĩ đi dạo hết toàn bộ thiên thành thanh lâu hiện tại mụ mấy lần chiến tranh đem nữ nhân đều đánh mất rồi thiên văn sương không khỏi nổ nước bọn có tướng sĩ nghe thấy lời này phía sau âm thầm nói thầm tướng quân ta nghe nói thành tây còn thật nhiều thanh lâu tại sao không đi à? lão tử không biết a chỗ nào đều mẹ hắn là tiền triệu quan gia thuộc nữ quyến lão tử ngượng ủng tướng quân ngượng ủng có thể đi tứ đại thành trì cũng không thể để các tướng sĩ buồn lòng là không ha ha, trương tín, tiểu tử ngươi ý đồ xấu ngược lại là nhiều. tiên văn sương cười mắng, tại trước người hắn một cái chừng hai mươi thanh niên, trong miệng ngậm cỏ đuôi chó, một bộ c à lơ phất phơ bộ dạng. ăn uống no đủ, chơi chán mới có thể đánh trận. đánh trận, tiểu tử ngươi là uống lộn thuốc chứ, hôm nay thiên hạ là đại hán, hán đế tại một ngày, ai dám phản. cùng ai đánh. trương tín tới gần tiên văn sương, giúp một chút, để ta gặp mặt hán đế, ta giúp hắn ổn định trung nguyên, khỏi cần phải nói, có thể giúp hắn được đến cựu long đình. mau mau cút, lời này của ngươi nói cho ta biết không dưới ba lần ai đáng tiếc ca đáng tiếc đại hán tiếp tục như vậy liền tính tiêu hà thành thánh cũng nhiều nhất là một m cái vương làm không được hoàng tiến văn x ư ơ n g bị hắn l ờ i này dọa đến tung người một cái bay tới đem miệng của hắn che lại tiểu tử ngươi đặc biệt nương không muốn sống nữa lợi này bị hoàng thượng nghe thấy là phải bị mất đầu nếu không phải tiểu tử ngươi là ta đồng hương chỉ bằng ngươi câu nói này ta liền đem ngươi dết trương tín nháy néy mắt tính toán ngươi không tin ta cũng không có biện pháp đáng tiếc ca đáng tiếc c đáng tiếc cái gì hiện tại ngươi đi theo lão tử có tiền xài có nữ nhân chơi còn có tài nguyên có thể tu luyện ngươi tranh thủ tu luyện tới khai nguyên cảnh có cái bốn năm trăm năm tuổi thọ so cái gì đều mạnh ngươi nhìn ta hiện tại hơn một trăm bốn mươi tuổi y nguyên sinh long hoàng hổ hàng đêm sinh ca ngươi tiểu tử này mới hơn ba mươi tuổi đều nhanh chỗ này không kèm ấy t r ư ơ n g tín một n g ụ m rượu khó chịu đi xuống nhìn như cười đ ù a tí tửng khoe mắt một mực tại bức hướng hoàng cung đến uống tiêu hà nâng chén rượu trừ t r ư ở n g tôn vũ nhu trần lạc thủy tuyết vi những nữ nhân khác đều tại ban tròn cũng đặc biệt làm lớn số mấy nghiên nguyệt phóng khoáng ba ly liệt tiểu vào trong bụng chu tiểu nông tu vi cao nhất tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế một vò liệt tiểu mánh l i t giót lý tố tố cũng muốn học các nàng kết quả đem chính mình sập kém chút thấy được thái mãi rượu này làm sao như vậy mạnh các ngươi uống chính là độc giơ ca lý tố tố le đầu lưỡi không ngừng lấy tay q u ạ t động rượu này chính là tô sáng trong phủ tướng quân mang tới trải qua ta đặc thù gia công để nó thay đổi chút vị rượu này có sức lực đi tiêu hà gặp lý tố tố bộ d á n g khả á i không khỏi cười ha hả ta vẫn là uống ta tiểu hoàng quá ba rượu này quá lợi hại so ngươi còn lợi hại hơn lý tố, tố có ý riêng không để lại dấu vết lái xe liên hân nguyện nghe vậy gương mặt xinh đẹp t n g đỏ trong miệng mới vừa ăn một đoàn thị kho tàu lại nhẹ nhàng dính điểm rượu mùi chân nhẹ nhàng đá tiêu hà câu người con mắt á m thị tiêu hà hôm nay đi tìm hắn tiêu hà tâm lĩnh h i ể u ý s á c thực rất lâu không có cùng liên hân nguyện thật tốt đuốt ve an ủi không bao lâu uống từng ngụm lớn rượu nghiên n g u y ệ t say trực tiếp n â n g b ì n h rượu tựa vào tiêu hà trong ngực tay phải ôm lấy tiêu hà cái cổ tay trái ôm bỏ rượu mắt say lờ đờ mê ly sắc mặt hồng nhuận nhìn xem tiêu hà tối nay người là ta nghiên nguyện như thế nhiều người đâu không xấu hổ tiêu hà muốn đẩy ra nàng nhưng nghiên nguyện khí lực rất lớn làm sao cũng rời không ra n g ư ơ i nào nhiều ừ n g ư ơ i không phải thuần dương thánh thể sao có bản lĩnh đừng từng cái tiêu hà mặt mò tối đen cái khác nữ tử c à n g là bị nghiên nguyệt hổ làng chi từ cho kinh hãi mặt đỏ tới mang h a i liếc mắt nhìn nhau về sau đều nhìn ra đối phương trong mắt mất tự nhiên n g ư ơ i thật say ngoan đừng uống đi nghỉ ngơi đi ta không có say ngươi mới say đâu ngươi cái này đ ạ i lựa g ạ t lựa g ạ t tâm ta còn lựa g ạ t thân thể ta nghiên nguyệt trong miệng cầu n h ỏ tuy nói say rượu ăn nói linh tinh nhưng nàng l ờ i nói cũng đích thật là trong lòng nàng không kinh ngạc hiện tại trăm phần trăm tình cảm chỉ có kim vân hệ lý tố, tố liên hân nguyện nghiên n g u y ệ t còn kém một chút xíu bởi vậy nói rõ nội tâm của nàng y nguyên có khúc mắt tiêu hà sờ lấy nghiên n g u y ệ t gương mặt xinh đẹp chấn an sau một lúc nghiên n g u y ệ t nằm ngáy ho ho tới khu cụ ta trước ôm nàng trở về nhà các ngươi tiếp tục uống tiêu hà mới vừa đứng dậy một bên lý tố tố âm dương quái khí nói ra chỉ sợ lúc này nhà ít nhất nửa canh giờ mới sẽ t ớ i liêu vân thường cũng không cam chịu yếu thế ta đoán là đi truyền đạo thụ nghiệp lý tố tố che miệng c ư ờ i khẽ là nghề hay là d ị c a tiêu hà mặt mo tối đen cái này lý tố tố nói chuyện càng ngày càng không biên giới chu tiểu mông đi lên trước tiếp nhận n i ê n nguyện ngươi ngày càng bận rộn rất lâu không có cùng mọi người hôm nay thật tốt nói chuyện t i ế m ta đi đưa đi tiêu hà biết chu tiểu nông dụng ý lại ngồi trở xuống chu tiểu nông đưa về nghiên nguyện về sau một lát không đến lại xuất hiện ở trên bàn đêm nay đại gia hàn huyên ba canh giờ từ trước đây việc nhỏ đến tương lai quy hoạch nhưng chúng nữ ở giữa hàn huyên tới hôn sự bên trên bạo phát rất nhiều mâu thuẫn liên hân n g u y ệ t bày tỏ nàng là tiêu hà một nữ nhân đầu tiên cho nên nàng làm lớn lý tố tố khâm phục nói nàng cùng tiêu hà ở giữa tình cảm sâu nhất nhưng liên hân nguyện lập tức phản bác nói nàng mới là cùng tiêu hà thần giao cách cảm l i u t u y ế t cơ đâu chỉ là nói rõ gần nhất muốn đi bách h ả o thế vực nàng cùng chu tiểu mông phía trước thương nghị xong tính toán cùng đi nhịn tống miểu miểu muốn tại xích phong kiếm tông địa điểm cũ đem tông môn một lần nữa kiến thiết đứng lên điểm này lý tố tố hai tay tán thành hiện tại nàng cùng tống miểu miểu đều không có việc gì đi kiến thiết tông môn cũng không tệ tiêu hà đối với cái này không có ý kiến gì hai người có cái mục tiêu cũng tốt mỗi ngày tại hậu viện buồn bực cũng không có thú vị chỉ bất quá liêu tuyết cơ cùng chu tiểu mông đi bách h ả o thế vực để tiêu hà có chút lo lắng nơi đó hắn không quen nếu là hai người xảy ra bất chắc hắn tiến đến cứu viện khả năng tìm không được người kim vân h ề tồn tại cảm nhỏ nhất nàng là duy nhất muốn tại thiên thành g n ra những người khác nhất trí cho rằng không nghĩ tại thiên thành hoàng cung mãi đến cuối cùng tất cả mọi người u ố n g say m ề m tiêu hà từng cái đem các nàng ô m trở về nhà trở về nhà chỉ cần mấy hơi thở tiêu hà hoa thời gian một nén hương chu tiểu nông người đầu tiên tỉnh lại phát hiện tiêu hà đã không ở bên người đi một chuyến phòng ở cũ nơi này từng là nàng sinh hoạt gần hai mươi năm nhà cũ bây giờ người đi nhà trống nhưng trong nhà vẫn như cũng ă n nắp chu tiểu nông trước đến về sau phát hiện trong phòng có thêm một cái người lại là ngươi chu hầu thế ngươi tới làm cái gì nhìn chu tiểu nông không vui thái độ h i ệ n nhiên cùng chu hầu thế gặp qua chu hầu thế đi ra bóng ma ánh mặt trời trói mắt làm cho nó có mắt mất tự nhiên nhắm lại đứng lên mặc dù trên mặt đất tích lũy thật dày b ạ c h tuyết nhưng hắn đi lại ở giữa lại chưa từng dẫm tại trên đống tuyết chu ra khí hậu lâu dài ấm áp đến mùa hè càng là cực nóng lần trước tuyết rơi hay là một trăm năm trước loại này quá gối tuyết lớn chỉ sợ ngàn năm có g ạ o chu hầu thế âm thầm cảm thán một phen hắn lần này trước đến bởi vì hắn bị cung thừa khống chế bị ép buộc trước đến tìm kiếm chu tiểu nông chu tiểu nông lạnh lùng nói ta sẽ không trở về chu ra với ta mà nói không phải cố thổ ta cố thổ tại chỗ này lúc đầu đối ngươi thân phận bảo trì hoài nghi nhưng trải qua thiên thành một trận chiến ngươi vận dụng ma lực xác định ngươi chính là ma môn phó môn chủ đi theo ta đi thiên hạ này trừ chu ra không có chỗ có thể thà cho ngươi nói hiệu nói vợ đừng vội xảo n ô n lệnh sắc ngươi cũng đi ta sẽ không đi chu tiểu nông giận dữ mắn g mỏ chu hầu thế tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này gặp chu tiểu nông cố gắng chuyển đổi những phương thức khác lấy lý giải lấy tình động nói chu ra năng lực ngươi không cách nào tưởng tượng nếu không phải có đặc t h ù nguyên do trung nguyên đã sớm là bách h ả o thế vực thiên hạ ngươi n g như về đến gia tộc về sau siêu phảm nhậm thánh thậm chí thánh nhân bên trên cũng có thể mà còn thân phận của ngươi gia tộc có lẽ đã biết được câu nói sau cùng rơi xuống vốn là mùa đông khắc nghiệt thay đổi đến càng thêm ấm lãnh từ đất tuyết bên trong đưa ra bốn đạo cánh tay màu đen đem chu hầu thế tứ chi chế trụ chu tiểu mông đạp lên hư không đi tới trước người hắn ngươi nói gia tộc có người biết thân phận của ta bao nhiêu người chu hầu thế mặc dù thực lực không bằng chu tiểu mông nhưng cũng không bị hù dọa ngược lại một mặt thản như nói bao gồm ta ở bên trong không siêu năm cái ngươi chỉ muốn thoát khỏi cái này thân phận cũng chỉ có về gia tộc chu hầu thế ngôn ngữ thành khẩn đả động chu tiểu mông không phải về gia tộc mà là thoát khỏi ma giáo phó môn chủ cái này thân phận nhưng nàng nội tâm cũng rất xoắn suýt mất đi một thân lực lượng biến trở về trở thành một cái phàm phu t ụ c tử làm sao cùng tiêu hà tướng mạo gần nhau n g ư ơ i tại do dự nói do ngươi nghĩ nhưng ngươi lại sợ mất đi cái này một thân lực lượng gia tộc có biện pháp theo ta đi ta tới giúp ngươi chu hầu thế tiếp tục rụ rỗ từng bước xung quanh âm lãnh hàn khí biến mất bắt lấy chu hầu thế cánh tay màu đen cũng lặng yên rút đi liền tại chu hầu thế cho rằng thuyết phục chu tiểu mông thời điểm sau lưng nóc nhà bên trên chuyển đến tiêu hà âm thanh hắn chính là các người chu ra người chu hầu thế bỗng nhiên q u e n người nhìn thấy hắn kiêng kỵ nhất người hắn đế tiêu hà chỉ một cái l ư ớ t mắt liền minh bạch người này muốn giết hắn chỉ cần một ý nghĩ kẻ thức thời mới là tuấn kiệt chu hầu thế cúi đầu c h ắ p tay cung kính hành lễ tham kiến hàn đế ta chính là chu gia thiếu chủ chu hầu thế cùng thế hệ xếp hạng năm mươi chín đương kim chu gia gia chủ、chu、vô thị chính là ta cha đẻ lấy dòm t h a cảnh tiêu hà thần sắc không thay đổi xem ra chu gia gia chủ đã nhập siêu phàm thậm chí đang hướng phía thánh cảnh xuất phát đúng chu hầu thế nói những này là tại cho thân phận của mình tăng vật đặc cược dù sao hắn tới đây đối chu tiểu nông cũng không có an hảo tâm tiêu h ạ kinh nghiệm xa trường quân nhu tranh đấu rất lâu há có thể nhìn không ra chu hầu thế tính toán vì vậy tương kế tự kế ngươi nói các ngươi chu gia có thể giúp thê ta khôi phục thân phận đồng thời bảo trì tu vi là thật là dạ thê tử chu hầu thế đ ỗ n g nhiên nhìn hướng chu tiểu nông cái này chu tiểu nông là hán đế thê tử các ngươi không phải tỷ lệ quan hệ sao cũng không phải là thân làm sao các ngươi chu gia còn muốn an bài hôn sự của nàng Tiêu Hà chương ba trăm chín mươi ba giải quyết ma nhãn trần lạc thủy nguy cơ chương ba trăm chín mươi ba giải quyết ma nhãn trần lạc thủy nguy cơ tiêu hà nhìn hướng chu tiểu nông ý của ngươi như nào chu tiểu nông ta dựa vào chính mình đã nghe chưa còn không mau cút đối mặt tiêu hà vô lễ chu hầu thế cũng không dám nhiều lời đành phải chắp tay không lưng hành lễ rời đi phải chu hầu thế vừa đi chu tiểu mông xoay người ánh mắt mê man nhìn hướng phương đông tiêu hà biết chu tiểu mông nội tâm rất dày vò đồng thời đang d ã ruổi lại bất lực từ phía sau bảo vệ nàng ta biết ngươi từ đầu đến cuối sẽ đi một chuyến bách hào thế vực tiêu hà lấy ra chân tàng đã lâu từ đầu đến cuối không nghị sử dụng hóa kết an ngươi còn kém một lần thiên kiếp liền có thể đến tiên cảnh hai lần thiên kiếp ngươi tại thiên hạ mặc dù đã là đ ỉ n h phóng nhưng ngươi đối mặt chính là chu gia chu gia gia chủ chính là siêu phạm lại sắp nhập thánh siêu cấp cứng giả ngươi như đi bách hào thế vực ba lần thiên kiếp phía sau ta mới yên tâm vật này chính là hóa kiết đan ngươi vượt qua thiên kiếp về sau ở chỗ liêu tuyết cơ tiến về bách hào thế vực đây là đạo môn linh đan hóa kiết đan viên đan dược này nghe nói chính là siêu phàm mới có thể luyện chế cực phẩm đan dược ngươi lại có một cái hoàn chỉnh chu tiểu mông nhìn xem tiêu hà trong tay màu đen đan hoàn trong lúc nhất thời không thể tin được là thật cầm à đừng hỏi ta từ lâu tới ngươi chỉ cần ghi nhớ cam đoan chính mình an toàn bây giờ đại hán bất ổn ta cần đúng chắc tại đi bách hào thế vực không phải vậy ta sẽ bồi ngươi đi một lần chu tiểu mông cảm động đến cực điểm chủ động ôm tiêu hà một trận cường bạo kết thúc phía sau chu tiểu mông có chút ý động tiêu hà lập tức ngăn cản nàng chậm d ã i chậm thử làm sao ngươi sợ tiêu hà nói sợ cái gì dỗ dành nữ hải tử phương thức có hơn bảy mươi loại một loại là mua sắm còn lại sáu mươi chín cái chu tiểu mông sửng sốt một chút nhưng ngay lúc đó kịp phản ứng cười mắng đuổi theo tiêu hà đánh lên thời gian kế tiếp tiêu hà sống rất vui vẻ chứ chính mình thỉnh thoảng tu luyện chính là bồi tiếp mọi người chơi đùa nhất thời vượt qua thần tiên chúng lữ sinh hoạt mặc dù còn có rất nhiều nơi tạm thời bất ổn nhưng tiêu hà biết những sự tình này không n ộ i bằng được chỉ có thể chờ đợi chính sách chậm rãi chấp hành đi xuống về sau nhìn địa phương phản ứng cảnh đ ê m chọc người tiêu hà xếp bằng ở trong mặt thất trên mặt chật ních vết s o n môi trước người nổi lơ lửng hạo thiên kính bên trong bị hắn thu phục ma nhãn vẫn chưa luyện hóa hoặc là nói không cách nào luyện hóa cái này ma nhãn ma tính quá nặng căn bản không thể vì hắn sử dụng một mực đặt ở hạo thiên kính bên trong cũng không tốt thao tác cho chu tiểu mông nàng nói sẽ ảnh hưởng nàng ngược lại hoàn toàn ngược lại đến cùng nên làm như thế nào xử lý đây cái này hạo tiên kính áp chế ma nhãn sẽ tiêu hao đại lượng năng lượng bình thường có tốt ở lúc đ ố i chiến tiêu hà tương đương mất đi một cái trọng yếu thánh minh mà còn ma nhãn không cách nào trừ tận gốc cũng là h a i hoàng ẩm sâu muộn sau một hồi tìm tới mai tọa hỏi tham việc này ngươi đến từ bách hào thế vực mai ra đối ma nhãn làm sao nhìn ma tọa biết tiêu hà ý tứ đối với chuyện này hắn cũng sớm có nghiên cứu vừa v ặ n ngày hôm qua cũng có chút tiến triển vậy hạ ta ngày hôm qua là khắp cổ tịch ma nhãn chính là ma chủ con mắt nhưng trong tay ngươi ma nhãn hẳn là ma chủ lúc đó một loại thần thông chỉ cần có người thờ phụng ma chủ có thể thông qua một loại nào đó tàn nhẫn nghị sự đến triệu hắn ma nhãn hình chiếu nếu là nghị sự tổ chức về sau có thể trở thành ma nhãn phân thân vậy phải như thế nào hoàn toàn tiêu diệt đâu lần ma nhãn ngoan cố không thay đổi ta như toàn lực tiêu diệt ít nhất phải luyện hóa nửa năm trở lên quá chậm trễ thời gian nghe nói như thế mai tọa nội tâm xấu hổ ngươi nửa năm còn lại lâu dài đây đã là siêu nhanh nhưng tiêu hà tới cũng mới hơn bốn tháng thời gian nửa năm với hắn mà nói đã rất lâu rồi mai tọa nói ta vượt qua mười vạn năm sử sách từ trong vẫn tìm được một chút ghi chép ma nhãn chính là ngưng tụ thiên địa chúng sinh ác nghiệm sinh ra những này ác nghiệm đều đến từ người tinh huyết bên trong mau chính là thiên địa vật dơ bẩn nếu muốn loại trừ những này nhất định tiêu hao hơn gấp mười lần năng lượng đi pha loãng tiêu hà tự nhiên h i ể u đạo lý này cái này ma nhãn tựa như một bãi màu đen một nước muốn dùng màu trắng nước trừ bỏ màu đen cái k i ê u cần bạch thủy không biết muốn bao nhiêu mới có thể pha loãng đây cũng là tiêu hà có thể đánh bại ma nhãn rất khó diệt đi ma nhãn nguyên nhân v ậ hạ nhưng ta phát hiện trong thiên địa này có một vật có thể n ị c h chuyển ma nhãn đem đen trắng đ i đảo à, nói một chút là bật gì mai tọa lấy ra một tấm bản đồ chỉ vào vượt qua ô nham cổ đạo tiến vào bách h ả o thế vực lại tiến về bắc bộ chi điệp nơi đây tên là bắc câu lô châu chính là thời kỳ thượng cổ lưu lại một khối nơi cực hàn tại chỗ này có một chỗ hàn đảm nằm ở vạn trượng bằng sơn bên trên bệ hạ nếu là đi nơi đây đừng nói tiêu diệt ma nhãn thậm chí có thể m a diệt ma nhãn bên trong ma tính rút ra bộ phận đại đạo tinh hoa bắn gọn hai lần thiết tiếp tại bách hào thế vực sao nơi đây khoảng cách ta đại hán liền xem như chấm đi qua cũng muốn hai tháng vừa đi vừa về nửa năm nếu là xảy ra bất chắc mấy năm k h n g chỉ tiêu hà mặc dù động tâm nhưng hắn biết chính mình rời đi đại hán bị người biết được về sau đại hán này thiên hạ sẽ lập tức sụp đổ chư hầu cắt cứ thiên hạ chờ hắn lại lần nữa trở về thời điểm liền tính giết đ o ạ t hắn người trong thiên hạ hắn muốn tại lập hắn đã rất khó có ý nghĩa xác thực vậy hạ nếu là muốn được đến phần cơ duyên này liền muốn b ư ớ c lên đại hán bị người x o á n bị nguy hiểm mai tọa lại lần nữa lấy ra đại hán bản đồ vậy hạ ta ngày hôm qua cùng chu tướng quân hoàng liêu cùng với tô s á n thượng thư triệu đại nhân bản bạc qua khoa cử tại ngày mai bắt đầu cả nước tổ chức muốn sớm ngày đào móc đại hán nhân tài bây giờ bệ hạ khó mà rời đi đại hán còn là bởi vì nội tình không đủ không đủ để ứng phó các loại nguy cơ tiêu hà t h ở dài đúng vậy à phía nam lưu hồng cùng tôn vũ kết minh lôi kéo không ít tiểu quốc cùng với đại hán biên giới địa khu khó mà quản khống nhân khẩu mặc dù ít người nhưng nếu bỏ mặc không quan tâm cũng là một cái uy hiếp cái kia triệu vương mặc dù đối ta cúi đầu thần sưng nhưng giá tính mười phần nếu không phải đông nam phương hướng chấm thực tế không có người đi quản lý ta cũng sẽ không để hắn tại nơi đó tự lập làm vương mai toàn nói vì thần biết được cái này lưu hồng phía sau có mộ rung ra cái bóng triệu vương phía sau còn không có người đến mức tôn vũ phía sau hư hư thực thực có dao nhà cái bóng phục gia tiêu hà nghĩ đến trần lạc thủy nàng không phải gần nhất bị bức ép lại cho phục ra sao khá lắm đến một khối cái này bách h ả o thế bực chính mình còn chưa có đi đã đắc tội mộ dung ra phục ra mà còn cái này tru ra cũng nhanh lại mỗi một cái lấy ra đều là từng cái có thể đơn đấu đại cản thậm chí diệt đại cản chủ chính mình duy nhất một lần đắc tội ba cái đúng chính là phục gia đây là thượng cổ thế gia trong tộc nội tính đông đạo may ra chúng ta đã từng suy tính trải qua chút thượng cổ thế gia lịch sử khả năng ngược dòng tìm hiểu đến nhân tộc khởi nguyên thời đại khi đó ngay địa yêu tộc chính là bá chủ nhân tộc chỉ có thể coi là yêu tộc khẩu phần lương thực tại thời đại kia có mấy vị lúc đầu khai trí tổ tiên mang nhân tộc có chút sinh cơ mới đưa đến không có dịp v o n g trong đó liền có thượng cổ trong truyền thuyết phục hy thị phục hy tiêu hà đẻ xuống trong lòng kinh ngạc đây không phải là hoa hạ trong lịch sử cổ tiên hiền sao làm sao nơi này cũng có mới đầu nhân tộc lịch sử nói là mười vạn năm trước viêm hoàng chế tạo cựu long đỉnh đuổi đi yêu tộc để nhân tộc trên thế giới này trở thành bá chủ chẳng lẽ cái này viêm hoàng chính là viêm đế mà viêm đế chính là hoa hạ thần nông thị chẳng lẽ cả hai cũng có cái gì liên quan sao cái này phục ra ngươi đừng nói là phục hi thị hậu nhân mai tọa cười nói bọn họ lấy phục hi thị hậu nhân tự cho mình là nhưng chúng ta không nhận phục hi thị đó là ai như thế nào lưu lại loại này vô s ỉ tộc đàn nhưng không có cách bọn họ có hậu thế tiếp xúc không đến bí mật cho nên để bọn họ một mực trường tồn tiếp xúc không đến bí mật lời này nói thế nào ta đây cũng không biết cái này bí mật có thể để bọn họ tộc đàn một mực hưng thịnh liền tính nghèo túng cũng sẽ không rơi xuống quá thấp cho dù là tại nghèo túng thời điểm c tiêu hà nhớ tới bản thân còn có cái tử vân sam lôi mục vật này có thể trừ tà cam đoan gia tộc thương vong bởi vì không có chỗ ở cố định cho nên tiêu hà một mực không vận dụng qua lúc này lấy ra vật này hỏi là cái này tử vân sam lôi mục mai tọa cũng không phải đây chỉ là biểu tượng đồ vật tác dụng không lớn bỗng nhiên tiêu c hà bỗng nhiên nhìn hướng phía đông hôn trướng dám đả thương chúng ta lập tức tại mai tọa rung động trong thân sắc hóa thành một vệ kim quang phóng lên tận trời uy áp làm cho toàn thành chấn động hán đế giận dữ và dặm đều kinh hãi mai tọa lập tức bấm ngón tay đo lường tính toán không đủ mười cái hô hấp khoe miệng một mụm máu đen tràn ra định nhân thần bí giống như đến từ vạn cổ trước đây vậy h ạ cẩn thận a trần lạc thủy toàn thân cháy đen ngồi s ồ m tại dưới chân núi quanh mình vạn trượng đồng cỏ bị san thành bình điệm nàng đau buồn lại kinh sợ nhìn hướng trên không sư minh cung thừa lông mày hình một đạo kim sắc kiếm mang hàn quang dày đặc kiếm chỉ cung thừa cái kia cung thường được có một đạo kiếm thương ngay tại chậm dại khôi phục kiếm mang màu vàng nóng này chính là tiêu hà bảo đảm cho trần lạc thủy thái ất liền kim kiếm quyết nếu không phải tiêu hà trước thời hạn có chỗ phương pháp sợ rằng hiện tại trần lạc thủy đã bị t h ngươi đến cùng là ai đoạt xá sư minh ta còn muốn hại ta, sư trần lạc thủy về sư môn trên đường ngẫu nhiên gặp cung thừa mặc dù kỳ quái sư minh cử động không bình thường nhưng không nghĩ nhiều hai người kết bạn mà đi rời đi đại cản một khoảng cách phía sau cung thừa đ ỗ n nhiên làm loạn trực tiếp ra tay với nàng vốn cũng không phải là sư minh đối thủ trần lạc thủy rất nhanh thua trận mà sư minh cung thừa không có giết nàng mà là muốn đ o ạ n đi trong sạch của nàng muốn cùng nàng song tu hấp thụ nàng nguyên âm tiêu hà kiếm khí các ngươi đã giao hợp cung thừa cái kêu màu đen con mắt thâm thúy đáng sợ ta cùng hắn làm sao cùng ngươi có quan hệ gì ta khuyên ngươi giao già sư minh ta nếu không sư môn ta còn có tiêu hà cũng sẽ không bỏ qua ngươi trần lạc thủy uy hiếp cung thừa không thèm để ý chút nào chỉ là đáng tiếc c ố này thủy linh thể bị xâm phạm chính mình t ạ i được đến nàng hiệu quả giảm b ớ t đi nhiều đáng tiếc a đáng tiếc nhưng có chút ít còn hơn không trước tiên đem ngươi hấp thu tại đi tìm nghĩ biện pháp tìm thiên ma t h ầ n thể cung thừa hai tay k h o a tay nơi đây bắt đầu c ả n k h ô n đảo ngược nếu là tiêu hà tại chỗ này nhất định sẽ nhận ra đây là lý trần huyền sử dụng qua nghịch loạn căn côn nhưng tại cung thừa trong tay vận dụng càng thêm tự nhiên mặc dù phạm vi không rộng nhưng nơi đây tất cả đều tại đảo ngược nhìn như không thay đổi nhưng thời gian không gian đều đang lùi lại trần lạc thủy kim đâm sau khi đứng dậy hắn nghị phi thuẫn nhưng nàng phát hiện thân thể không bị khống chế hướng cung thừa bay đi mi tâm tiêu hà huyền kim kiếm quyết dạch ra một đường phong tỏa làm cho trần lạc thủy an ổn rơi xuống đất nhưng cái k i a kiếm quyết muốn lần nữa tiến công thời điểm kiếm mang k i a công kích ngược lại đánh vào cung thừa sau lưng đạo môn kiếm quyết s á c thực huyền diệu khó lường nhưng người thi thuật chỉ có lực lượng không có k ỹ xảo đáng tiếc kiếm pháp tốt như vậy cung thừa ngôn ngữ đều là đối tiêu hà khắp nơi trên đất h ờ i h ợ đi tới trần lạc thủy chức người mặc cho huyền kiếm kiếm quyết làm sao công kích cũng đều khó mà đánh trở thành bản tôn lô đ ỉ n h chính là ngươi mười thế đã tu luyện phúc phận cung thừa bàn tay lớn màu đen chậm rãi bổ u ố n g trần lạc thủy mặt mũi b ậ n mẹo tại trần lạc thủy hoảng sợ trong con mắt vô hạn không to trần lạc thủy tránh cũng không thể tránh toàn thân không vận dụng được mảy may nguyên lực đã có muốn tự sát xúc động nhắm mắt lại hậu tâm bên trong tại điên cuồng g à o thét tiêu hà ngươi tại cái kia chương ba trăm chín mươi bốn tiến về thái, thái hư cung cung thừa khuôn mặt bắt đầu thay đổi đến mặt mẹo cái kia hai tay càng thêm đèn nhánh đ ô n nhiên cung thừa cảm thấy phía sau có một cỗ cực hạn hàn mang đánh tới nhưng hắn không có quá mức kinh ngạ là một cái không biết bao nhiêu năm phía trước l a o hồ ly tự nhiên biết tiêu hà sẽ đến chỉ là không có d ự liệu được đến nhanh như vậy h i ệ n nhiên còn đánh giá thấp thực lực của đối phương đến rất nhanh nhưng ngươi nữ nhân ta muốn cung thừa không để ý phía sau công kích vẫn như cũng làm theo ý mình bắt tới l i ê n tại thời khắc m ấ u chốt này một thanh kiếm từ đỉnh đầu hắn rơi xuống kiếm còn chưa đến phương này thiên địa không gian đã bị địch trụ hoàn chỉnh thanh minh đã tính t r ư ớ c cung thừa đ ố n g nhiên ngầm đầu đây không phải là hạo thiên kính loại kia vượt qua hai lần t i ê n kếp bán thánh binh có thể phát ra vì thế mà là hoàn chỉnh thanh minh cô uy áp này chỉ có tại trên cửu long đỉnh nhìn thấy qua cái k i a kiếm cổ phát đại khí mặc dù chỉ có năm thước cũng không kích phát kiếm mang nhưng cái này kiếm hạ xuống s o n g cảm giác mang theo một vùng thế giới hoang cổ đẻ xuống đứng sau lưng chính là một tôn vô thượng đê vương ngay tại khai thiên thực địa ngươi lại có hoàn chỉnh thánh m i n h mắt thấy tự thân sắc bị hiên biên kiếm c h é m l i ế t cung t h ử rốt cuộc không để ý tới trước mắt giai nhân mà là há m ồ m phun ra một n g ụ máu m châu cái k i a huyết trâu quay tròn xoay tròn đem thiên đ ị a n h u ộ n thành màu đỏ máu sau đó một vùng biển m ê n h mông huyết hà đột ngột xuất hiện tại hư không cái kia huyết hà bên trong lao ra vô số xương khô hướng về hiện viên kiếm bắt đi chỉ nghe cỡ một tiếng huyết hà vỡ vụn xương khô t ấ n diệt thiên địa khôi phục thanh minh vừa rồi cái kia không ai bị nổi cung thừa không thấy tiêu hà ngón tay điểm nhẹ bán ra mấy trăm đạo huyền kim kiếm mũi nhọn những này kiếm mang rơi vào quanh mình trong núi nhìn kỹ phía dưới những này kiếm mang chạm diệt vô số ngay tại chạy trốn dọn máu những này giọt máu rậm rạp chẳng trịt h â m nhập lòng đất biến mất không thấy gì nữa một phen a n h tạc về sau phạm vi ngàn dặm đều bị nhuộn thành màu vàng kiếm cho đến một nén hương phía sau mới dừng lại vẫn là bị hắn chạy trốn cái này ra hỏa đến cùng là ai tiêu hà cảm giác không có giết chết người này người này tu vi cho hắn cũng liền vấn đỉnh hậu kỳ cảm giác nhưng tại thiên địa c h i đạo vận dụng lên ngược lại là chưa từng nghe thấy nghệch nếu là bình thường hai lần thiên kiếp cao thủ tại chỗ này chỉ có bị hắn đ ù a c h ơ i chết phận tiêu hà ta còn tưởng rằng muốn gặp không đến ngươi trần lạc thủy chưa hề đối mặt qua như vậy hiểm trở được cứu phía sau chạy tới ôm chặt lấy tiêu hà đừng sợ đừng sợ chỉ cần ta tại không có người có thể tổn thương ngươi tiêu hà vỗ lưng chấn an rất lâu sư minh ta có lẽ bị đoạt xá thủ đoạn của tên kia là xuất từ ma môn ta nhớ tới trước mấy thiên ố mỏng núi đá cổ đạo bạo phát ra sự kiện lớn bách hào thế vực bên trong rất nhiều thiên tài chết h ả m chỉ có chu gia thiếu niên cùng ta sư minh sống đi ra ta đoán sư minh ta ở bên trong nhất định gặp không tốt sự tình ô nham cổ đạo còn có chu gia thiếu niên người kia có thể là chu hầu thế tiêu hào đống nhiên nhớ tới chu gia tên kia gần đây một mực đang q u ấ y dày chu tiểu nông chân lạc thủy ngẩm đầu lên liên tục gật đầu đúng chính là chu hầu thế hắn chính là chu gia thế hệ này kiệt xuất nhất đã là dự định thiếu chủ chu gia gia chủ hơn trăm dòng dõi duy chỉ có hắn trổ hết tài năng thủ đoạn hung ác tiêu hà nghĩ đến chu hầu thế đối chu tiểu mông thái độ nhìn như bình thường nếu là hắn cũng biến thành cùng cái k i a cung thừa mở dạng đây chẳng phải là cực kỳ nguy hiểm ta trước đưa ngươi về thái hư cung ân t r ầ n lạc thủy hơi có vẻ n g ư ợ n g ù n g đây là lần thứ nhất bị nam nhân đưa nàng về nhà từ nơi này đến thái hư cung lấy tiêu hà cất lực cũng cần hai ngày lâu ngồi mới vừa chế tạo tốt l i ễ n xa trong xe hai người không ngừng tăng tiến tình cảm ngươi thật muốn đi vào sao chân lạc thủy có chút lo lắng chính mình đi ra ngoài một chuyến liền mang theo cái nam nhân trở về không chừng muốn bị tông chủ mắng chết có thể tiêu hà dạng này tiền t r ạ n g hậu tấu không chừng sẽ chọc đến tông môn không vui tiêu hà sờ lên cằm c ũ n g tại cân nhắc việc này hắn hiện tại sạp hàng lớn mỗi một bước đều muốn cường điệu cân nhắc mang tới ảnh hưởng đi thái hư cung vậy liền đại biểu cho đại hán cùng thái hư cung ở giữa có quan hệ mà đại hán cũng sẽ đi tại phục ra mặt đối lập bên trên đến mức nói cái gì đây là cá nhân lựa chọn cùng đại hán không có quan hệ đó chính là nói nhảm nhưng tiêu hà tất nhiên dám làm vậy liền dám gánh chịu dù sao thực lực bày ở nơi này ngươi đều là ta nữ nhân ta còn sợ hãi r ù n g rẻ không dám thừa nhận vậy ta tính là gì vào mà còn muốn quan g minh chính đại đi b ả o trần lạc thủy nghe vậy hơi có vẻ ngượng ngùng gật gật đầu đ ồ n g dạng nắm chặt tiêu hà hai tay thái hư cung chiếm diện tích mặc dù không rộng nhưng cũng có chín mươi chín ngọn núi toàn bộ tông môn tổng khoảng một trăm vạn người không phải hiện giai đoạn chỉ có những người này mà là vô số năm qua một mực duy trì tại cái này số lượng ngẫu nhiên có ba động cũng liền năm mươi vạn trên dưới hôm nay thái hư cung mặc dù là mùa đông khắc nghiệt nhưng so hướng ngày mùa hè càng thêm nóng này bởi vì tông môn tông hoa trần lập thủy thế mà dắt một cái nam nhân trở về là ai ta xem là cái kia không biết tốt xấu dám vậy ta là thủy sư muội sư minh tỉnh táo tỉnh táo từ chỗ sâu ngọn núi bên trong đi ra một tôn khí tức hùng hậu nam nhân long hành hổ bộ đi tới cửa tông môn cùng hắn đồng dạng khó chịu chừng mấy ngàn người không khỏi là tông môn nhân tài kiệt xuất những người này là dám trực tiếp dám tỏ thái độ còn có rất nhiều nhỏ yếu chỉ có thể tức giận bất bình nhìn xem tiêu hà ở phía dưới nghiến răng nghĩ lợi đam sư minh tỉnh táo người kia có thể là có thể là cái dám ta nói bất kể là ai đều muốn trải qua ta một cửa này đàm viễn sông lên chân trời bởi vì l ử a giận quán ồ n g trong mắt chỉ có trần lạc thủy cùng xa lạ kia nam tử giáp tay không đợi hắn hô lên lời nói hùng hồn chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối đen sau đó một cô hắn đ ờ i này không có cảm thụ qua lực lượng đem hắn đập c h o á n g x u ố n g dưới thân thể đập ầm ầm tại mặt đất dù là thái hư cung mặt nền gạch đều là khan hiếm tài liệu cũng bị đập vỡ nát mà vị này tại thái hư cung trong đám đệ tử rất có hiếm n g bị đập vỡ nát mà vị à xem ra cũng chỉ là cái người qua đường giáp mà thôi người tại tông môn thật đúng là được hắm nên đây đều là thứ một tiêu hà nhịn không được đem trần lạc thủy ôm chặn hơn một cử động kia để ở đây vây xem mấy vạn đệ tử muốn rách cả mí mắt những cái kia thẩm mến b ù i lạc thủy người từng cái hận không thể đem tiêu hà làm trì ta không muốn sống nữ thần của ta ta lạc thủy sư muội thế mà bị người dạng này ôm ngươi nhìn nàng mặt đều bị bóp ta phải chết lạc thủy sư muội lần trước ăn cơm dùng bát ta thêm ba năm nàng hiện tại cứ như vậy bị người ôm ta đạo tâm sở ta muốn giết hắn đừng cả ta đừng cả ta không có ngăn ngươi, ngươi nhanh đi a đây là đại hán hoàng đế tiêu hà dựa vào cái gì là hắn cái này thích đạo chân tường cả bã đáng ghét không phải nói hắn chỉ thích vợ người sao vì sao lạc thủy sư mội đơn thuần như vậy nữ tử cũng không đông tha h ố n đản như sư minh người trước đây cũng rất thích lạc thủy sư mội thậm chí nhìn thấy lạc thủy sư mội tại hậu sơn một cái hồ sau khi tắm người đi đem cái kia hồ nước đều bông xong vì sao lần này nhìn thấy nàng có nam nhân về sau ngược lại không thế nào kích động cái kia bị họ như sư minh cầm vào xếp dáng vẻ đường đường đối sư minh đệ l ờ i nói bày tỏ không đồng ý sai các ngươi nhìn lạc thủy sư mội có phải là cảng có nữ nhân bị trước đây không có phát hiện a nguyên lai vợ người là như thế tốt có trách hắn đế thích đảo góc từng a ngưu sư minh ngươi không sao chứ đây chính là bị người dính qua đến ngươi xem bọn hắn cái tia thân mật ở dạng làm không tốt đều đã ngủ qua ai các ngươi không hiểu đây không phải là trừ điểm hạ đây là thêm điểm hạ châu t h u ầ n lộ ra một vệ m ỉ m c ư ờ i nhìn trần lạc thủy càng thêm si mê đúng vào lúc này thái hư cung đỉnh cao nhất bên trong diễn sinh ra một đầu thất thải đại đạo nên đón tiêu hà đồng thời thái hư cung tông thanh â m từ trong truyền đến tiêu đạo hữu mời tiêu hà ú quyền g i á trần lạc thủy bước lên thất thải đại đạo chờ tiêu hà đi rồi thái hư cung các đệ tử triệt để tranh cãi ngất trời từng cái bày tỏ đều muốn giết tiêu hà c khối lục địa kêu n c h bởi vì có năng lượng tại bên trên tập hợp rất là hỗn loạn liền tính tiêu hà đích thân xuất thủ cũng muốn tiêu phí mấy tháng mới có thể tiêu trừ đi những cái kế hỗn loạn năng lượng tiêu hà cũng có tâm về sau tại cái này khối trên lục địa kiến thiết gia viên của mình trong điện thái hư cung tông chủ nào đó dạng chính là t r ư ừ n g hai mươi thanh niên răng dấp tướng mạo không tính anh tuấn rất r ặ n g dị nhưng đầu đẩy t ơ bạc tóc trắng k h ỏ e mắt có chút nếp nhăn tiêu đạo hữu bản đạo anh bố hôm nay ngài đến quá đột ngột chưa thể sớm chuẩn bị mong rằng chớ có trách cứ tiêu hà không nghĩ tới cái này thái hư cung tông chủ khách khí như thế nhưng chính là loại này khách sáu người ngược lại càng khó đối phó tông chủ chuyện này sao không mời từ trước đến nay mới là không đúng anh bố ra hiệu thủ hạ bưng tới chút nước trà đơn giản hàn n u y ê n một trận hỏi đều là chút việc nhà cùng với tiêu hà hì tốt một phen cười nói sau đó anh bố cắt vào chính đề lạc thủy nàng tại thái hư c u n g lớn lên từ nhỏ không hiểu cái gì đạo lý đối nhân xử thế bây giờ rơi vào b ể tỉnh lao phu cũng không thể cưỡng chế chia rẽ một cọc tốt đẹp nhân duyên có thể là ta đáp ứng phục gia tại phía trước cho nên tiêu đạo hữu việc này ngươi nhìn tiêu hà không có lập tức đem trách nhiệm này cản lại hắn cũng sẽ không nốc đến tự mình đi đối kháng phục gia hiện tại đại hán chỉ có một mình hắn có thể đánh nếu là phục gia được ích chỉ sợ toàn bộ đại hán muốn bị san thành bình điện dám hỏi phục gia thực lực làm sao anh bố trầm giọng nói thấm bất khả chắc không thể trêu chọc nếu là bọn họ cùng ta thái hư c u n g khai chiến chúng ta phần thắng chỉ có một thành cụ thể một chút bọn họ có hay không có siêu p h ả m có hay không có thánh vật tất nhiên có thánh vật siêu p h ả m cường giả cũng là nhất định có trừ phi ngươi nắm giữ cựu long đỉnh nếu không phục gia đức k í c h đại hán nhất định diện cựu long đỉnh như thế mạnh anh bố cười cười cựu long đỉnh chính là nhân tộc khí vận đ ỉ n h cái k h á c thánh binh chỉ là đơn giản thánh binh nhưng cựu long đỉnh không giống bao hàm nhân tộc tương lai cùng cựu long đỉnh đối kháng chính là đối kháng toàn bộ nhân tộc bởi vậy cựu long đình y thế so với bình thường thánh binh mạnh hơn rất nhiều rất nhiều đây cũng là vì sao tiêu đ ạ o hữu n g ạ n h kháng cựu long đình không có chết gây nên thiên hạ chấn động nguyên nhân chương ba trăm chín mươi lăm ban cho thánh binh t r ư ờ n g ba trăm chín mươi lăm ban cho thánh binh tiêu h ạ nhớ tới lần trước đối mặt cựu long đình xác thực để hắn có loại cảm giác bất lực nếu không phải mình được đến hoàn chỉnh phượng hoàng tinh huyết chỉ sợ một k í c h tia hắn đã không có suy nghĩ một chút liền nghĩ mà sợ bây giờ cựu long đình bị một cái người thần bí lấy đi tiền bối có hay không biết lai lịch người này anh bố lắc đầu không biết người này chưa bao giờ có ghi chép tiêu hà liếc nhìn lạc thủy trầm ngâm chỉ chốc lát rồi nói ra tiền bối lạc thủy tất nhiên là ta người ta tự nhiên sẽ gánh b ắ c phần này trách nhiệm phục ra sự tình ta tự sẽ gánh chịu tiêu đạo hữu có dạng này quyết đoán xem ra lạc thủy không có nhìn lầm người anh bố quay đầu nhìn hướng trần lạc thủy cười nói ngươi cũng lớn bây giờ cũng có như ý lan g quân thái hư cung đạo pháp ngươi cũng học không sai v i lắm từ nay về sau ngươi cùng tiêu đạo hữu cùng nhau đi xa à, nhưng ngươi vẫn là thái hư cung đệ tử đây là muốn đuổi đi trần lạc thủy rõ ràng anh bố không nghĩ gánh trách nhiệm đến lúc đó phục ra đến hắn có thể đem chính mình hất ra tiêu hà cầm trần lạc thủy tay ra hiệu nàng tỉnh táo không nên kích động trần lạc thủy tức giận bất bình nhìn chằm chằm anh bố trong lòng tức giận muốn bạo phát đi ra tiêu hà ông chủ cứ như vậy đem n g à i ái đồ giao cho ta không cần tổ chức nghi thức hôn lệ sao anh bố nói tiêu đạo h ư u nói những này ta như thật sự dám xử lý tiêu đạo h ư u sau lưng mấy vị kia có thể n g u y ệ n ý cách làm của ta là đang vì tông môn cân nhắc tiêu đạo h ư u ngươi muốn để ta thái hư cùng cùng ngươi đại hàn hóa lại việc này không hề phù hợp chúng ta thái hư cùng tôn chỉ chúng ta thái hư cùng không hỏi thế sự không tham dự cạnh tranh cho nên chỉ có thể dùng loại này không coi là gì biện pháp bò bò giữ mình tiêu hà bị anh bố nói không có phản bác lý do lão hồ ly này trực tiếp đoán được tiêu hà dụ ý thậm chí thừa nhận hắn mềm yếu cũng thừa nhận hắn ý nghĩ đem vô sỉ cùng lễ phép kết hợp với nhau phiên này luôn từ xuống tiêu hà đã không có lý do tại khuyên thái hư cùng tông chủ cùng hắn kết m ì n h nhưng tiêu hà hay là có lá bài tẩy của mình do hỏi tông chủ chẳng lẽ không nghĩ đ ộ tiếp hà môi trong tay có thể là nắm giữ thiên sát có thể giúp ngươi n ộ tiếp ai ngờ anh bố cười cơ cầu cơ duyên không thích hà tà tùy tâm sử dụng đạo pháp tự nhiên mới là thật tiêu hà hắn cuối cùng biết thái hư cung vì cái gì có thể kẹp ở trung nguyên đại nhất thống công triều cùng bách hào thế vực ở giữa sống s ó t lâu như vậy nguyên lai dựa vào là loại này thủ đoạn sắp thực ổn tiêu hà đứng dậy như vậy liền cảm ơn tông chủ đem ái đồ giao phó cho ta anh bố mở ra cửa điện đích thân đưa tiêu hà tiêu đạo hữu ta chỉ có thể nhắc nhở người một điểm thống nhất trung nguyên để cựu long đình thừa nhận nhất định phải để người trong thiên hạ tán thành ngươi hoàng vị ta thái hư cung khoảng cách đại hán gần nhất phủ quận bên trong có thể là có không ít người đánh lấy phản hán khôi phục cản danh hiệu tiêu hà trong lòng hơi động đa tạ tông chủ vào cho tại thái hư cung cũng liền ở hai canh giờ trần lạc thủy cũng từ thái hư cung đệ tử triệt để trở thành tiêu hà nữ nhân trần lạc thủy rời đi thái hư cung sự tình không có bị che giấu rất nhanh bị toàn tông cửa biết được cái này để thái hư cung ngàn vạn đệ tử khó mà tiếp thu nhưng đại gia chỉ có thể than thở tiến về trần lạc thủy ở qua địa phương xúc động bật nghĩ người hát thủy thành chính là đại hán biên cảnh thành trì nhân khẩu không nhiều cũng liền mười vạn đại hán định thiên hạ về sau nơi này nửa tháng sau mới biết thay đổi triều đại trước đây thành chủ không thay đổi nhưng nơi đây bách tính thời gian trôi qua so đại cản thời kỳ càng thêm thế thảm tiêu hà trước đến về sau phát hiện là thành chủ đánh lấy đại hán danh nghĩa tại chiêu lao dịch thu lương thực những n à y lao dịch kỳ thực bị bán cho bọn buôn người nữ nhân bị đưa đi t h à n h lâu nam nhân bị đưa đi làm lao động tay chân làm cho hát thủy thành dân chúng lầm than nhìn thấy tình hình như vậy tiêu hà không có trực tiếp giết thành chủ mà là âm thầm nhớ kỹ những thứ này ba ngày sau tiêu hà trở lại thiên thành lập tức triệu tập văn võ bá quan vô luận tại làm bất luận cái gì sự kiện quan trọng đều cần một nén hương bên trong đổi về hoàng cung tiêu hà trâm suy nghĩ rất lâu thiên hạ chưa định vì cái gì không có định còn là bởi vì tham quan ô lại quá nhiều đều cho rằng núi cao hoàng đế xa đều cho rằng ta đại hán vừa vận thành lập sẽ không làm khó những địa phương kia quan v i ê n đều là ôm dạng này tầm tính làm mưa làm gió mất đi đối ta đại hán kính sợ vậy hạ ngài ý là muốn cải cách chính trị mai t ỏ a tiến lên hỏi còn lại quan v i ê n cũng tại trong bóng tối giao lưu suy đoán tiêu hà dụng ý tiêu hà nói đúng cải cách đại cằn có đại cằn luật pháp đại hán có đại hán luật pháp chúng ta phổ biến toàn dân khai trí mặc dù tại thiên thành tứ lại thủ hộ thành trì cùng với phương bắc bộ phận thành trì làm rất tốt nhưng tại phương nam là vô cùng thê thảm các ngươi biết chấm nhìn thấy cái gì phản hán khôi phục càn buồn cười quả thực buồn cười đến t ư điểm tiêu hà một bàn tay đập vào trên long ủy cái kia long ủy vốn là thiên cương vẫn thạch chế tạo cho dù là vấn đỉnh tu sĩ một k í c h cũng khó có thể đánh nát nhưng bị hắn một trưởng v ỗ thành một bịa gào thét âm thanh so thiên uy nặng nề làm cho một đám thần tử trong lòng có chuyện cũng không dám nói nhưng y nguyên có đầu s ắ c người cho dù là đối mặt sinh khí tiêu hà cũng dám nâng ý kiến triệu bạn hà nhẫn nhịn thân thể bị đè ép thành bánh thịt nguy hiểm tiến lên hai bước chật vật nói ra v ậ hạ thần cho rằng v ậ hạ có thể đi dạo tứ hải để nhưng tiên hạ đều cái này được hai ạ huynh kiện đại ó sự đều cần người tài ba tiêu hà cũng không thể làm hoàng đế lại tham gia quân ngũ bộ lại làm trấn ma ti tổng chỉ huy thời gian căn bản không đủ dùng đảo qua toàn bộ đại điện trừ liêu thanh long thành chủ vấn đỉnh hậu kỳ liễu một b ạ c h vấn đỉnh hậu kỳ bên ngoài không có người nào nữa có thể dùng tiêu hà hỏi khoa cử vũ cử thế nào đại hán các nơi người báo danh rất nhiều tham gia khoa cử người thống kê đứng lên tổng cộng có ba mươi vạn người vũ cử tổng cộng có một trăm vạn người tham gia hoàng liêu báo cáo khoa cử vũ cử chính là hắn một tay xử lý tiêu hà chống đỡ cái cầm lầm bầm nói chuyên lệnh xuống chấm sẽ đích thân rút ra kiểm tra mỗi một cái thi được thiên thành thí sinh phàm là phát hiện người ăn gian từ bản sứ quận trưởng đến cấp thấp nhất cựu phẩm quan kép d i u bản tọa cùng nhau xử、tử. trong lòng hoàng liêu giật mình tiêu hà đây là muốn quyết đoán thật á c độc chính sách là vậy hạ tiêu hà lời này mới ra dưới đại quả nhiên có không ít quan v i ê n thần sắc mất tự nhiên những người này chỉ sợ đều là nghĩ đến thông qua quyền lực của mình an bài càng nhiều thần tín triều b ã i đường mở rộng thế lực của mình bây giờ tiêu hà làm thành như vậy ai còn dám gian lận tiêu hà tiếp tục nói đem tin tức truyền bá ra không chỉ là đại hán ta muốn nam bắt đồ vật khắp thiên hạ đều biết dù cho bách hào thế vực cũng muốn biết được đến võ trạng nguyên vị trí người trợ ban cho thánh minh nhật nguyện kim luân nhật nguyện kim luân thuận thế vọt ra vân q u n ở bên người tiêu hà tuy nói là bán thánh binh nhưng mơ hồ thả ra thánh uy để tham dự người đều là không rời mắt nổi mai tọa cũng đều bị tiêu hà hào phong cử động sợ ngây người mặt khác thần tử càng là cảm thấy chấn động không thôi đây chính là bán thánh binh trưởng tôn ra nhiều năm như vậy tựa hồ cũng không cao hơn ba cái lịch đại vương triều võ trạng nguyên cũng không có vị hoàng đế kia xa xỉ như vậy qua tào tướng có kém không chờ thêm cấp hạo thiên k í n h liền d á m tạo phản có thể thấy được v ậ t này chân quý vậy hạ nghĩ lại bực này trọng bảo nếu là khen thưởng cho võ trạng nguyên k ó tránh quá nhỏ nói thành to ta có thể đi tham gia sao mai tọa nói, đùa nói nhưng hắn muốn làm nghiêm túc liên thanh long thành chủ cũng đồng dạng đề nghị vậy h ạ ta bây giờ không quan tâm thêm một cái võ trạng nguyên danh hiệu đơn thuần muốn luật võ ngày mai ta đi báo danh tiêu hà đối với cái này không có ý kiến các ngươi có ý lời nói đều có thể đi không thả dây giải làm sao câu cả lớn tin tức này lập tức cho chấm thả ra ngoài chấm muốn chiêu một vị cao thủ tuyệt thế, thế bỏ ra mặt cho trấn ma thi tổng chỉ huy t i ê m binh bộ thượng thư võ trạng nguyên đến thánh m i n h tin tức này triệt đệ bạo đại ca ngoại thế lực biết được về sau rất nhiều môn phái nhỏ tông chủ đều chen chúc mà tới bên trong thái hư cung những g á i kia ngoài miệng muốn tiêu diệt tiêu hà các đệ tử cũng đều nhộn nhịp lên đường sư phụ ta đi đại hán tham gia võ trạng nguyên tranh tài người làm sao cũng đi sư phụ ta cũng muốn hoạt động một chút gân cốt bắc h á n vương kim vẫn như cũ đang bế quan có thể mặt khác cao thủ ngồi không yên chúng ta người hồ cùng người trung nguyên dài đến rất giống đi lời nói có lẽ sẽ không bị phát hiện đi hán đế thủ pháp thông tiên sẽ không nhìn không ra ngươi dẹp ý niệm này đi ai cái này tiêu hà thật giàu à cầm thánh minh làm khét thưởng cái này nhiều hào phú ta đều có chút ghét tị rời xa đại hán tây bộ một cái trong miếu hoang có một hòa thượng đang cùng một chùm đầu mặt dơ bẩn nam nhân ăn thịt chó hòa thượng kia cả lơ phất phơ nhộn nhẹt chả i nha tức miệng thịt chó chính là hương a ngươi tại chỗ này ăn thịt chó uống rượu không sợ trở về bị phật tổ trách móc hòa thượng kia cười ha h a nghe được thịt chó hương thần tiên cũng nhảy tưởng ngươi không biết sao dịch tiên hành chỉ chỉ hòa thượng cười nói con chó này thịt tính toán ta mời ngươi này ngươi mời ta ngươi l à m không cái này thịt nướng gia vị có thể là ta ngươi không biết xấu hổ nói ngươi mời ta d ị tiên hành vậy ngươi đi bắt ta đây chính là yêu t ộ c tất thải nguyên sói bởi vì chất thịt ngon đều bị ăn nhanh về chủng ta cũng tìm một tháng ngươi lần sau muốn ăn chính mình đi tìm ta phải đi hòa thượng kia bay cao đứng lên ngươi đi đi nơi nào đi đ ạ i càn không hiện tại phải gọi đại hán nghe nói nơi đó làm cái võ trạng nguyên có thể đến cái thánh binh ta đi thử một chút không cần thì phí ngươi nói là không n ã i n ã i của hắn đại hán này hoàng đế như thế giàu cầm thánh binh làm khen thưởng lão tăng ta cũng đi thử xem được rồi dịch thiên hành ngươi một cái hòa thượng đi còn muốn đi thi võ trạng nguyên ngươi đây không phải là nghiêm trọng làm trái phật tổ sao mà còn đại hán cũng sẽ không để hòa thượng thi võ trạng nguyên à. ai ngờ hòa thượng kia không biết từ chỗ nào lấy ra một cái tóc giả từ một cái tên chọc nháy mắt biến thành trung niên nam nhân ngươi nhìn dạng này chẳng phải nhìn không ra thánh binh ta cũng muốn dịch thiên hành ngươi lại đánh không lại ta vẫn là t ô i đi thánh binh chỉ có một cái hòa thượng kia nghe vậy lập tức b ẻ mặt tay đắng、Nãi、mãi mãi ngươi nói cũng đúng ta đánh không lại đi xem náo nhiệt gì không có ý nghĩa, nghĩa. ngươi đi đi ta tại chỗ này ăn thịt chó thánh binh nào có thịt chó nữa nha dịch thiên hành cười ha ha một tiếng ta đi chờ ta cầm thánh binh tại cho ngươi bắt một đầu thất thải nguyên sói trở về sau mười ngày hoàng cung tiêu hà không biết ngày đ ê m xử lý quốc gia các loại bịp v ặ t mai tọa cùng hoàng liêu không ngừng đưa các nơi ngọc giản tấu trương chưa đến mỗi ngày đều có hơn ba ngàn cái ngọc giản phải xử lý tiêu hà rốt cuộc minh bạch hoàng đế vì sao muốn thiết lập nội các sự tình quá nhiều căn bản không có thời gian làm những chuyện khác vậy hạ ly hòa quận đề báo xuất hiện một vị hư hư thực, thực vấn đỉnh hậu kỳ bên trên cao thủ tên là dịch thiên hành hoàng liêu đội ba đến báo tin vui tin tức